Ở Lưu Đại Lực cùng Lưu Nhị Hưu đi phía trước đi thời điểm, Lương Thế Thông cùng Minh Huy đều quay đầu lại nhìn Vương Gia Đại Môn liếc mắt một cái. Vương Gia loan tuy rằng là Hồng Tinh Đại Đội cách vách Đại Đội, nhưng là nó là ở vùng núi hẻo lánh, khoảng cách Hồng Tinh Đại Đội vẫn là rất xa, vài người đến Hồng Tinh Đại Đội thời điểm, Thái Dương đã lạc sơn. Lưu Đại Lực cùng Lưu Nhị Hưu trong nhà đều có hài tử, tới rồi thôn đầu, bọn họ liền nhìn về phía Lương Thế Thông, Lương ca, chúng ta đi trước, có gì sự muốn chúng ta làm, ngươi nói một tiếng. Lương Thế Thông cũng không cùng bọn họ khách khí, trực tiếp gật đầu đáp ứng, hảo. Lưu Đại Lực cùng Lưu Nhị Hưu đi rồi, Minh Huy lập tức nhìn về phía Lương Thế Thông, Thúc, chính là nơi đó, trong mộng Vương Gia chính là ở nơi đó, ở Vương Gia trong viện, hân hân một thân là huyết nằm trên mặt đất, một thi hai mệnh. Phía trước cảnh trong mơ, Minh Huy cũng không có rất sâu thể hội, nhưng là hôm nay tới rồi Vương Gia, nhìn Vương Gia Sơn, kia một màn chân thật xuất hiện ở trước mắt. Ở trong mộng, Vương Gia phòng ở đều là không có biến hóa. Ngoài cửa hai cái cây hỏe cũng chưa biến, liền ở như vậy một cái trong viện, hân hân bị đánh cả người là huyết. Trong mộng hân hân không thể nói chuyện, nàng bị đánh thời điểm, têu đều têu không ra. Minh Huy đôi mắt có chút đỏ đậm, hắn bộ dáng này là cực độ thương tâm phẫn hận, Lương Thế Thông ở hắn bên người chụp một chút bờ vai của hắn. Minh Huy, hiện tại cùng ngươi mộng không giống nhau, hân hân ở nhà chờ ngươi đâu, chúng ta về nhà đi. Minh Huy đi theo Lương Thế Thông cùng nhau về nhà, đi phía trước đi rồi một hồi, Minh Huy nhìn về phía Lương Thế thông Tiểu thúc, ngươi tin tưởng ta đúng không? Ngươi dẫn ta đi Vương Gia Loan, ngươi là tin tưởng ta mộng. Minh Huy, mặc kệ ta tin tưởng không tin, kia đều sẽ chỉ là một giấc mộng, hiện thực là cùng trước kia không giống nhau. Hiện tại thuộc Hiền là ngươi tiểu thẩm, thế tử của ta, hân hân cũng khỏe mạnh, về sau hân hân sẽ ở đế đô đi học, nàng sẽ không cùng Vương Bảo có tiếp xúc, về sau nàng sẽ ở đế đô sinh hoạt, ở đế đô kết hôn sinh con. Ngươi cũng sẽ không đi trong ngọc lộ, ngươi sẽ thượng cao trùng, đại học. về sau ngươi chính là hân hân chỉ cần ngươi hảo hảo ngươi cường đại ngươi là có thể che chở hơn hơn. lương thế thông rất ít cùng minh huy nói nhiều như vậy lời nói lần này đại khái là biết minh huy trong lòng không dễ chịu hắn nhiều lời không ít lời nói những lời này đối minh huy ảnh hưởng vẫn là rất lớn hắn gật gật đầu thúc ta đã biết ta sẽ hảo hảo học tập hắn sẽ vào đại học hắn sẽ bảo hộ muội muội không chỉ có là muội muội mãi mãi cùng thúc thúc thầm thầm hắn đều sẽ bảo hộ Minh Huy trong mắt tối tăng biến mất, hắn ánh mắt kiên nghị rất nhiều. Lương Thế Thông không nói chuyện, mang theo Minh Huy về nhà. Lương Thế Thông mang theo Minh Huy về đến nhà thời điểm, quý thục hiền chính mang theo mấy cái hải tử ở bên ngoài chơi. Ở trong phòng đãi một buổi trưa, này sẽ bên ngoài mát mẻ, nàng liền mang theo mấy cái hải tử ở bên ngoài chơi. Lương ra cổng lớn, có không ít tiểu bằng hưu ở cửa chơi, duyệt duyệt ở cùng những cái đó tiểu bằng hưu chơi thời điểm, nhìn đến Lương Thế Thông đã trở lại, lập tức chạy tới, ba ba. Lương Thế Thông ôm lấy Duyệt Duyệt, "Ân, Ba Ba, Thông Minh là tên của hắn cùng ngươi giống nhau, đều mang Thông, hắn về sau sẽ cùng ngươi giống nhau thi đậu đại học. Ba Ba, ngươi không phải nói chỉ có nỗ lực mới có thể thi đậu đại học sao?" Hắn ngày hôm qua đều cùng Thông Minh nói, chỉ có nỗ lực học tập mới có thể thi đậu đại học, nhưng là Thông Minh chính là nói tên của hắn cùng Ba Ba rất giống, hắn sẽ cùng Ba Ba giống nhau thi đậu đại học. Đại học muốn nỗ lực mới có thể thượng, về sau ngươi hảo hảo đi học. Lương Thế Thông ôm Duyệt Duyệt đi hướng Quý Thục Hiền. Nhà bọn họ cửa có không ít hài tử ở chơi, này đó hài tử ra trưởng không mặt mũi lại đây, liền nghĩ Lương gia người hiện tại có bản lĩnh, bọn họ khiến cho Nhi Tử lại đây cùng Duyệt Duyệt Hạo Hạo cùng nhau chơi. Quý Thục Hiền tuy rằng không thích trong thôn vừa vỡ miệng người, nhưng là đối với tiểu hài tử là không có gì thù hận, cho nên trong thôn có tiểu hài tử cùng Duyệt Duyệt chơi, nàng không ngăn cản, liền ở bên ngoài nhìn Duyệt Duyệt cùng mấy cái hài tử chơi. Đứng ở cửa, nhìn Lương Thế Thông ôm Duyệt Duyệt đã trở lại, Quý Thục Hiền nhìn về phía ngoài cửa những cái đó hài tử, trời sắp tối rồi, các ngươi chạy nhanh về nhà ăn cơm đi, Duyệt Duyệt cũng muốn ăn cơm, các ngươi ngày mai lại cùng nhau chơi. Những cái đó hài tử đối Quý Thục Hiền là thực xa lạ, nghe xong Quý Thục Hiền nói, đều nghe lời đi rồi. Những cái đó hài tử đi rồi, Quý Thục Hiền đi ở Lương Thế Thông bên người đẻ thấp sinh ý dò hỏi, sự tình xong xuôi. Không có. Các ngươi là đi làm cái gì? Quý Thục Hiền tới gần Lương Thế Thông dò hỏi. Thế thông giữa chưa nói muốn đi Vương Gia Loan, tên này nàng không quen thuộc, nàng buổi chiều thời điểm cố ý hỏi bà bà một chút, bà bà nói nhà bọn họ ở Vương Gia Loan không có nhận thức người, còn nói đó là một cái vùng núi hẻo lánh thôn, bọn họ thôn cơ hồ không ai cùng bên kia có liên hệ. Bọn họ ở Vương Gia Loan không có bạn bè thân thích, nàng liền rất tò mò thế thông cùng Minh Huy đi Vương Gia Loan làm cái gì đi. 96, Đệ 96 Trương Quay đầu lại cùng ngươi nói, về trước phòng, nương nấu cơm sao. lương thế thông cùng quý thục hiền cùng nhau hướng trong phòng đi làm tốt liền chờ các ngươi trở về ăn cơm đâu ta đi phòng bếp đoan cơm ngươi mang theo duyệt duyệt đi nhà chính đi quý thục hiền nói xong đi phòng bếp bên kia không lớn sẽ nàng liền cùng lương mẫu cùng nhau từ trong phòng bếp ra tới cơm chiều nhiệt giữa chưa thừa đồ ăn thiêu cháo mùa hè thiên quá nhiệt ăn cơm quý thục hiền bọn họ cũng không có lập tức ngủ duyệt duyệt hôm nay cùng trong thôn tiểu bằng hữu chơi thời điểm nghe trong thôn tiểu bằng hữu nói buổi tối có thể đi bắt bò hầu Nàng ăn cơm liền lôi kéo quý thuộc hiền tay nói, mụ mụ, chúng ta có thể đi bắt bỏ hầu sao? Thông minh nói bỏ hầu ăn rất ngon, có thể nương ăn, còn có thể ở trong nồi xào ăn, phóng dầu chiên tốt nhất ăn. Nương, nhà chúng ta có du sao? Thông minh nói nhà hắn không có du cho nên mỗi lần hắn bắt bỏ hầu, hắn mụ mụ đều không cho hắn tạc ăn, chỉ cho hắn ở làm trong nồi xào ăn, không có dầu chiên ăn ngon. Có, ngươi bắt đến bỏ hầu mới có thể cho ngươi làm, bắt không được làm không được. Trong thôn tạc bò hầu hài tử nhiều, bọn họ đi ra ngoài cũng không nhất định có thể bắt được. mụ mụ có thể bắt được, chúng ta đi bắt đi. Hạo hạo ngày thường tuy rằng không hiếu động, nhưng là đối ăn hắn vẫn là thực cảm thấy hứng thú, hắn muốn ăn bò hầu. Quý Thục Hiền vốn đang nghĩ bọn họ hôm nay không nhất định có thể bắt được bò hầu, nhưng là nghe song nhi tử nói, nàng liền biết bọn họ hôm nay khẳng định có thể bắt được bò hầu. Quý Thục Hiền nhìn về phía mở to mắt to nhìn nàng duyệt duyệt, đi thôi, mang các ngươi đi bắt bò hầu. Quý Thục Hiền lôi kéo Duyệt Duyệt tay đi ra ngoài. Duyệt Duyệt đi theo Quý Thục Hiền đi ra ngoài, không quên nàng ba ba cùng ca ca tỷ tỉ, tỉ, ba ba, tỉ tỉ, ca ca các ngươi nhanh lên, thông minh nói buổi tối bắt bò hầu người nhưng nhiều, chúng ta đi chậm liền chảo không thượng. Minh Huy ca ca ở đế đô thời điểm liền nói sẽ cho nàng chảo bò hầu ăn, nhưng là bọn họ còn không có đi bắt, liền tới bên này, nàng muốn ăn bò hầu. Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền mang theo mấy cái hải tử đi bắt bò hầu. Lương mẫu cũng đóng lại trong nhà môn đi ra ngoài mát mẹ đi. Thôn đôi rừng cây nhỏ là bò hầu nhiều nhất địa phương, quý thuộc hiền kia cầm trong nhà đèn tin ra tới bắt bò hầu. Rừng cây nhỏ, có không ít người xách theo trong nhà dầu hỏa đèn ở tìm bò hầu, quý thuộc hiền bọn họ đèn tin tương đối lượng, chiếu vào trên cây, không chỉ có chính mình có thể thấy có hay không bò hầu, khác tiểu hài tử thừa dịp ánh sáng cũng có thể thấy. Duyệt duyệt nhìn đến quý thuộc hiền chiếu trên cây có một cái hướng lên trên bò đồ vật, nàng lập tức chỉ vào nói, mụ mụ. Cái kia, cái kia là bò hầu sao? Duyệt Duyệt lúc còn rất nhỏ là cùng Minh Huy cùng nhau bắt quá bò hầu, Bất quá nàng chính mình không ký ức, trong đầu có mơ hồ ấn tượng, nhìn bò hầu, Duyệt Duyệt liền tò mò đó có phải hay không bọn họ muốn tìm đồ vật. Quý Thục Hiền cũng thấy, nàng cười nói, là, ngươi dám đi lấy sao? Bò hầu còn ở trên tây bò, Duyệt Duyệt lắc đầu, không dám. Minh Huy ca ca, ngươi đi lấy được không? Duyệt Duyệt khi còn nhỏ đối bò hầu còn không phải rất sợ, hiện tại hiểu chuyện một chút. Đối với một ít đồ vật có rõ ràng nhận chi, trước kia không sợ sâu, hiện tại ngược lại sẽ sợ hãi. Minh Huy cúi đầu trả lời, hảo. Minh Huy trả lời Duyệt Duyệt nói liền đi thụ biên, chuẩn bị đi lấy cái kia bò hầu, hắn còn chưa tới thụ biên, bên cạnh đột nhiên vươn tới một bàn tay, đem hắn thấy bò hầu cầm đi. Duyệt Duyệt đứng ở quý thuộc hiền bên người, tận mắt nhìn thấy chính mình nhìn đến bò hầu bị bắt đi, nàng đều phải khóc. Mụ mụ, ta, ta trước thấy. Đó là nàng trước thấy bò hầu, muốn, nàng. Mụ mụ, hắn đoạt ta bò hầu. Lấy đi bò hầu chính là một cái mười mấy tuổi nam hài tử. Nghe xong Duyệt Duyệt nói, hắn rối đầu nói, ta trước bắt được chính là của ta. Duyệt Duyệt nước mắt trực tiếp liền rơi xuống. Mụ mụ, không phải chúng ta trước thấy sao? Trong thôn tiểu hài tử biến hóa là rất lớn. Quý Thục Hiền nhìn kêu nam hải nhìn một hồi lâu mới nhận ra tới là ai. Lý gia tiểu nhi tử lý thím gia tiểu tôn tử. Đứa nhỏ này cùng hắn ca ca giống nhau, là một cái tiểu bá vương giống nhau người. Duyệt Duyệt Bò hầu còn có rất nhiều, chúng ta lại đi chảo, được không? Quý Thục Hiền bắt tay đèn tin đưa cho hân hân, làm hân hân cầm, nàng túi đầu nhìn duyệt duyệt nhẹ giọng hống. Mụ mụ, chính là là chúng ta nhìn đến nha. Nàng trước nhìn đến, vì cái gì phải cho hắn? Hắn đều cầm đi, chúng ta không thể đoạn, mụ mụ cùng ngươi đã nói đoạt đồ vật là hư hải tử hành vi, chúng ta duyệt duyệt là hảo hải tử, không đoạt người khác đồ vật, đúng hay không? Quý Thục Hiền ngồi sống xuống, nhẹ nhàng sờ sờ duyệt duyệt đầu. duyệt duyệt là một cái thực ngoan ngoãn hải tử ngày thường tuy rằng có một chút kiểu khí nhưng là nàng thực nghe quý thục hiền nói nghe xong quý thục hiền nói nàng cũng không thương tâm nàng ngửa đầu thúy thanh nói mụ mụ ta không làm chuyện xấu hài tử ta là hảo hải tử nhìn duyệt duyệt cảm xúc biến hảo quý thục hiền cười ân chúng ta duyệt duyệt là hảo hải tử chúng ta duyệt duyệt nhất đồng quý thục hiền đứng lên lôi kéo duyệt duyệt tay đi phía trước đi chuẩn bị một hồi đi bắt bỏ hầu thời điểm bỏ lỡ lý ra tôn tử bọn họ đi bên kia chảo. lý gia tiểu tôn tử nghe được duyệt duyệt cùng quý thục hiền lời nói hắn dối đầu nhìn qua ta không phải hư hài tử ta cũng là hảo hài tử duyệt duyệt nghe xong hắn nói lập tức quay đầu lại nhìn về phía hắn đối với hắn dối đầu lưỡi hảo hài tử là sẽ không đoạt người khác đổ vận ngươi là hư hài tử duyệt duyệt nói xong liền cùng quý thục hiền cùng nhau đi rồi lý gia tiểu tôn tử còn muốn đuổi theo lại đây lương thế thông quay đầu lại nhìn thoáng qua kia liếc mắt một cái quá sắp bén Lý ra tiểu tôn tử lập tức dừng lại bước chân không dám đi phía trước đi rồi. Duyệt Duyệt cùng Quý Thục Hiền cùng nhau đi phía trước đi, Hạo Hạo cùng Minh Huy đi cùng một chỗ, hắn nhìn về phía Duyệt Duyệt nói, Duyệt Duyệt, chúng ta sẽ chảo nhiều hơn bò hầu. Kaka, ca, ca, ngươi dám sờ bò hầu sao? Duyệt Duyệt quay đầu lại nhìn về phía Hạo Hạo dò hỏi. Hạo Hạo không trả lời. Hắn chỉ vào một thân cây nói, nơi đó có bò hầu. Duyệt Duyệt nghe được Hạo Hạo nói, cũng không hỏi Hạo Hạo có dám hay không chảo bò hầu. Nàng lập tức hạo hạo chỉ vào địa phương, thấy trên cây thật sự có bò hầu, duyệt duyệt lại vui vẻ nhảy dựng lên. Minh Huy đi cho nàng chảo bò kéo hầu. Cả đêm thời gian, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ đều ở buổi bọn nhỏ chảo bò hầu, mãi cho đến buổi tối 9 giờ, thiên thật sự quá mượn lương, duyệt duyệt ở Lương Thế Thông trong lòng lực đã chịu đựng không nổi ngủ rồi, Quý Thục Hiền bọn họ mấy cái mới về nhà. Trở về thời điểm, hạo hạo cũng mệt nhọc, Quý Thục Hiền muốn ôm hạo hạo ngủ. Minh Huy ở một bên trực tiếp đem trong tay chảo bò hầu côn cùng hộp cấp hơn hơn. hắn đi tới quý thục hiền bên người, thầm thầm, ta ôm hạo hạo. Hắn là đại hài tử, có thể ôm động đệ đệ. Tiêu hành, ngươi ôm. Quý thục hiền xác thật có chút mệt mỏi, nghe được Minh Huy muốn ôm hạo hạo, nàng liền đem hạo hạo đưa cho lương Minh Huy. Ngươi một nhà cùng nhau hướng trong nhà đi, bọn họ về đến nhà thời điểm, trong nhà im ắng, lương mẫu đã ngủ rồi. Mấy cái hoài tử về phòng động tĩnh đánh thức lương mẫu, Lương mẫu mở to mắt nhìn đến mấy cái hài tử, lập tức nói, đã trở lại. mau tắm rửa ngủ đi. Ân, nương ngày trước ngủ, ta cấp hai đứa nhỏ tẩy tẩy, một hồi làm cho bọn họ trở về ngủ. Hành, ta đây tiếp tục ngủ. Lương mẫu xác thật mệt mỏi, nói xong nàng lại tiếp tục ngủ. Quý thuộc Hiền cấp hai đứa nhỏ rửa mặt hảo, làm hân hân mang theo duyệt duyệt đi theo lương mẫu đi ngủ, theo sau nàng mang theo hạo hạo đi minh huy phòng. Mấy cái hài tử đều đi ngủ. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau trở về phòng. Quý Thục Hiền này sẽ cũng mệt mỏi, trở lại phòng cũng chưa kịp hỏi Lương Thế Thông vương ra loan sự tình, nàng đến trong phòng cởi trên quần áo giường, không lớn sẽ liền ngủ rồi. Ở nông thôn sinh hoạt thời gian luôn là quá lại mau lại nhàn nhã, bất chi bất giác 5 ngày đi qua, Quý Thục Hiền này 5 ngày vẫn luôn ở nhà mang hài tử, trong nhà thường thường cũng tới một ít không quen thuộc người, Quý Thục Hiền cùng bọn họ không quen thuộc, các nàng tới, Quý Thục Hiền cũng là cùng bọn họ nói một ít thông thường lời nói. không thâm giao quý thuộc hiền sinh hoạt quá nhàn nhã thoải mái lương thế thông bên này này năm ngày làm không ít chuyện từ lưu đại lực bên kia lương thế thông đã biết cái kia hình dương thanh niên trí thức tên đầy đủ gọi là gì dương tử huyên quen thuộc tên lương thế thông nháy mắt nghĩ tới ở đế đô đại học dương tử huyên cái kia dương tử huyên ở trong trường học tản quá hắn cùng thục hiền nhàn thoại không chỉ có như thế lương thế thông còn tra được vương gia loan đại đội trưởng cùng vương bảo phụ thân cùng nhau cấu kết với nhau làm việc xấu tham ô thuế lương Tham ô thanh niên trí thức đồ ăn, tàn hại phụ nữ sự tình. Không chỉ có như thế, năm kia thi đại học, bọn họ còn cản lại một cái thanh niên trí thức điểm thông chi thư, đem thông chi thư cấp ẩn nóc rồi, làm cái kia thanh niên trí thức gả cho trong thôn đại đội trưởng Nhi Tử. Lương Thế Thông tra được sự tình, đều là chính hắn đi vương gia loan nghe được, sự tình tra được không ít, chứng cứ cũng có không ít, nhưng là Lương Thế Thông không có lập tức giao đi lên, hắn đang đợi. Những việc này có thể đả kích đến vương gia. Nhưng là cũng không thể đem vương ra hoàn toàn đả đảo rốt cuộc bò không đứng dậy. Lương Thế Thông đem yêu cầu chứng cứ đều thu thập hảo về sau liền không có lại đi vương gia loan, hắn gần nhất hai ngày này vẫn luôn lưu tại trong nhà bồi hải tử. Lại một vòng đều thời gian trôi qua, Lưu Đại Lực vội vội vàng vàng từ bên ngoài tiến bảo, lương ca. Lương Thế Thông ở nhà chính ngồi, nghe được Lưu Đại Lực thanh âm, lập tức từ trong phòng ra tới, nhìn đến đứng ở trong viện Lưu Đại Lực trầm giọng nói, tiến bảo nói. Lưu Đại Lực đi theo Lương Thế Thông cùng nhau vào nhà, đi ở hắn bên người thời điểm nói, Lương ca, ngươi làm ta tra sự tình tra được, không chỉ có như thế, ta còn tra được một kiện ngươi đoán không được sự tình. Sự tình gì? Lương Thế Thông nhàn nhạt do hỏi. Vương gia loan đại đội trưởng tức phụ, nàng cùng vương bảo cha có một chân, ta hôm nay đi vương gia loan thời điểm vừa lúc nhìn đến bọn họ ở toàn rừng cây nhỏ đâu. Hắn nghe tức phụ nói qua, nói vương gia loan đại bộ phận nhân ra đều không đem nữ nhân đương hồi sự. chỉ có đại đội trưởng, đại đội trưởng đối hắn tức phụ thực hảo, chưa bao giờ đánh tức phụ, nhưng là đối với người ngoài thời điểm đại đội trưởng là rất xấu, hư đến trong xương cốt cái loại này. Lưu Đại Lực nghĩ đến hôm nay nhìn đến sự tình, hắn để sát vào lương thế thông rất nhỏ vừa nói, không chỉ có như thế, lương ca, ta còn hoài nghi đại đội trưởng Nhi Tử là Vương Bảo hắn cha Nhi Tử, ta phía trước không nghĩ tới, hiện tại nghĩ đến đại đội trưởng Nhi Tử cùng hắn lớn lên một chút đều không giống. Lưu Đại Lực tự thuật hắn tra được sự tình. lương thế thông lặng lặng nghe chờ lưu đại lực nói xong về sau lương thế thông trầm giọng nói đại lực chuyện này ngươi đừng động lương mặt sau ta chính mình tới cha về sau ngươi nhớ rõ ngươi gần nhất mấy ngày nay không đi qua vương gia loan lương thế thông nói như vậy lưu đại lực liền biết lương thế thông là phải làm điểm gì hắn nhìn về phía lương thế thông lương ca ngươi phải làm gì ta có thể giúp ngươi làm ta không sợ sự ngươi không sợ sự nhưng ngươi còn có lao bà hài tử ngươi về sau muốn ở chỗ này sinh hoạt người đến bận tâm lương thế thông nhìn về phía lưu đại lực thường câu từng chữ nói lưu đại lực không nói chuyện lương ca nói đến hắn trong lòng đi nếu là chính hắn hắn là không lo lắng nhưng là hắn còn có lao bà hải tử hắn nữ nhi ca cao ái lương hắn tức phụ cũng thực hảo hắn không biết lương ca phải làm gì khả năng sẽ có nguy hiểm chính hắn không sợ có nguy hiểm nhưng là hắn sợ đem nguy hiểm mang cho tức phụ cùng quê nữ trầm mặc một hồi lâu lưu đại lực nói lương ca ta nghe người Mấy ngày nay vẫn luôn ở nhà bồi tức phụ cùng nữ nhi, ta không đi qua vương Gia Loan. Về sau ta cũng không quay về. Lương Thế Thông chụp lương chụp lưu đại lực bả vai, tân, mấy ngày nay sự tình, cảm tạ. Lương ca, tạ gì? Ta mới giúp ngươi nhiều ít. Năm đó ngươi chính là đem ta vũng bùn kéo ra tới, năm đó nếu không phải ngươi, ta tức phụ cùng khuê nữ khả năng đều không có. Nếu không phải lương ca, hắn tức phụ cùng khuê nữ cũng không biết có ở đây không. Thức phụ cùng khuê nữ đều là chính ngươi bảo vệ ta không giúp ngươi gì chính hắn nếu không có quyết tâm năm đó hắn nói lại nhiều cũng chưa dùng lưu đại lực cùng lương thế thông nói thật lâu nói mặt trời xuống núi hắn phải về nhà lương mẫu cùng quý thục hiền vừa lúc từ bên ngoài trở về nhìn đến lưu đại lực lương mẫu lập tức tiếp đón đại lực lại đây vừa lúc ta và ngươi tẩu tử hôm nay đào giao dại chúng ta trương đồ an ăn, ăn, ngươi ở nhà ăn cơm ăn cơm lại đi quý thục hiền cùng lương mẫu đi đế đô về sau liền không ăn qua giao dại các nàng hai cái ra cửa nhìn đến bên ngoài có giao dại này trong lòng rất tưởng giao dại chiều nay rảnh rỗi thời điểm liền đi đào giao dại trong nhà còn có không ít bạch diện vừa lúc đủ trưng đồ ăn lương mẫu cùng quý thuộc hiền trở về thời điểm liền ở thảo luận trưng đồ ăn sự tình thím không được ta tức phụ cùng khuê nữ còn ở nhà chờ ta đâu bọn họ làm ta cơm ta về nhà ăn chờ lần sau có chỗ chống lại qua đây ăn cơm lưu đại lực nói phải về nhà bồi tức phụ hải tử cùng nhau ăn cơm lương mẫu liền không lưu hắn lương mẫu cười nói ngươi phải về nhà bồi tức phụ ăn cơm chúng ta đây liền không lưu ngươi thừa dịp thiên còn không có hát ngươi nhanh lên trở về đi hảo tia thím ta đi trước lưu đại lực nói xong liền đi rồi chờ lưu đại lực đi rồi về sau quý thục hiền xách theo rổ đến gần lương thế thông tới rồi trước mặt hắn nhỏ giọng nói thế thông chúng ta hôm nay đi bờ sông đảo giao dại bắt được vịt hoang còn nhặt rất nhiều vịt hoang trứng quý thục hiền sốc lên rổ làm lương thế thông xem nàng trong rổ đồ vật vịt hoang ở lương mẫu trong rổ quý thuộc hiền trong rổ có một rổ trứng vịt 20 tới cái trứng vịt nhìn liền rất đại nhặt nhiều như vậy lương thế thông cũng có chút kinh ngạc hạo hạo thấy vịt hoang cũng là chính mình dừng ở hạo hạo trước mặt quý thuộc hiền ở bên này cùng lương thế thông nói chuyện lương mẫu ở một bên nói nhà chúng ta cũng ra hai cái vận khí đặc biệt người tốt trước kia là thuộc hiền vận khí đặc biệt hảo hiện tại hạo hạo vật khí ta xem cũng cùng thuộc hiền không sai biệt lắm chúng ta thôn vịt hoang trứng cũng không ít nhặt được Trước kia Thuộc Hiền đi bờ sông tổng có thể nhặt được vị hoang trứng, ta liền cảm giác Thuộc Hiền vận khí đặc biệt hảo. Hiện tại nhà chúng ta Hạo Hạo đi bờ sông vị hoang đều chủ động bay qua tới, ta xem Hạo Hạo vận khí so Thuộc Hiền còn muốn hảo. Lương Mậu nghĩ đến buổi chiều hình ảnh, này trong lòng liền vui tươi hớn hở, nàng tôn tử vận khí thật tốt, này vị hoang đều chủ động đưa tới cửa tới, này vị hoang trứng thật tốt đồ vật a, ngày thường trong thôn người mỗi ngày ở bờ sông tìm vị hoang trứng, một ngày cũng không nhất định có thể tìm được một cái, nhưng là nhà nàng Hạo Hạo nhiều lợi hại a. liền ở bờ sông đi rồi một hồi liền nhìn đến hai hoa trứng vịt lương mẫu trong lòng cao hứng duyệt duyệt mấy cái hải tử cũng rất cao hứng bọn họ một hồi là có thể ăn thịt lương mẫu ở trong sân cùng quý thục hiền bọn họ nói lương một hồi lời nói liền cầm vịt hoang trứng cùng rau dại đi phòng bếp lương mẫu thật lâu không ăn trưng đồ ăn buổi tối trưng rau dại xào vịt hoang trứng thiêu cháo lương mẫu tay người hảo nàng trưng đồ ăn ăn ngon mỹ vị người một nhà đều ăn không ít cơm nước xong về sau duyệt duyệt liền kéo lại quý thục hiền tay Mụ mụ đi bắt bò hầu. Duyệt Duyệt gần nhất mỗi ngày buổi tối đều cùng Quý Thục Hiền cùng đi chảo bò hầu, đã dưỡng thành một loại lạc thú, buổi tối ăn cơm xong liền tưởng kéo Quý Thục Hiền cùng đi chảo bò hầu. Quý Thục Hiền buổi tối ăn no, cũng không gì sự, nàng liền đứng lên cùng Duyệt Duyệt cùng nhau ra cửa. Duyệt Duyệt thích náo nhiệt, nàng đi ra cửa chơi đều thích kêu ca ca tỉ tỉ cùng đi, đi bắt bò hầu, nàng thích đem trong nhà người đều kêu, lôi kéo Quý Thục Hiền tay, Duyệt Duyệt nhìn về phía Lương Thế Thông, ba ba cùng đi. Lương Thế Thông hôm nay buổi tối có việc phải làm, nghe xong Duyệt Duyệt nói, hắn ở một bên nói, ba ba hôm nay có việc, các ngươi đi, ngày mai buổi ngươi đi. Duyệt Duyệt ngửa đầu, tinh lượng đôi mắt nhìn Lương Thế Thông, chính là trời đã tối rồi, ba ba ngươi muốn làm gì đi nha? Đi vội điểm sự tình. Lương Thế Thông chụp Duyệt Duyệt đầu một chút. Ba ba không thể bồi nàng đi bắt bò hầu, Duyệt Duyệt có chút mất mát, bất quá vẫn là nghe lời nói nói, Nga, ta đây cùng mụ mụ đi bắt bò hầu. Ân. duyệt duyệt cùng quý thục hiền cùng nhau đi ra ngoài trong nhà còn dư lại lương mẫu cùng lương thế thông lương thế thông cùng lương mẫu chào hỏi theo sau hắn cũng từ trong nhà đi ra ngoài lương thế thông từ trong nhà đi ra ngoài về sau liền lập tức hướng thôn ngoại đi đến đi vương ra loan bên kia lương thế thông này vừa đi mai cho đến nửa đêm dạng sáng 2 giờ đồng hồ mới về nhà hắn về đến nhà thời điểm quý thục hiền chính ngủ say nhận thấy được có người thượng dưỡng đất nàng mơ hồ mở mắt thấy lương thế thông Quý Thục Hiền mông lung hai mắt nháy mắt thanh minh, đã trở lại. Quý Thục Hiền nói, mở ra đầu giường biên đèn tin túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Thế nhưng đã hai điểm nhiều. Như thế nào trở về như vậy vãn? Đi vội điểm sự tình, cho nên về trễ, đánh thức người. Đã khuya, nhanh lên ngủ đi. Lương Thế Thông đối với Quý Thục Hiền nói xong, đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực, liền bắt đầu nhắm mắt ngủ. Quý Thục Hiền kỳ thật khá tò mò Lương Thế Thông đi làm cái gì đi, đến bây giờ mới trở về. nhưng là nhìn lương thế thông mệt mỏi, nàng liền không hỏi, nhắm mắt lại cùng lương thế thông cùng nhau ngủ. vừa cảm giác bình minh, buổi sáng quý Thục hiền tỉnh lại thời điểm lương thế thông còn ở ngủ say chung. biết ngày hôm qua lương thế thông trở về vãn, quý Thục hiền rời giường thời điểm thật cẩn thận, sợ động tĩnh quá lớn đánh thức lương thế thông. quý Thục hiền rời giường về sau liền từ trong phòng ra tới, nàng ra tới thời điểm mấy cái hài tử đều rời giường, duyệt duyệt hân hân cùng hạo hạo ở trong sân chơi, minh huy ở trong phòng bếp giúp lương mẫu nhóm lửa. quý thục hiền từ trong phòng ra tới nhìn về phía trong viện mấy cái hài tử duyệt duyệt người ba ba đang ngủ một hồi không cần đi trong phòng xảo ba ba mụ mụ thiên đều sáng ba ba như thế nào còn đang ngủ Trời đã sáng nên rời giường nàng đều rời giường ba ba quá mệt mỏi cho nên buồn ngủ người ở bên ngoài chơi không cần vào nhà quý thục hiền dặn dò nói duyệt duyệt gật đầu nga đã biết quý thục hiền dặn dò duyệt duyệt liền đi phòng bếp rửa mặt hảo về sau Nàng xách thùng nước, đi múc nước giặt quần áo. Mùa hè thiên quá nhiệt, quần áo muốn một ngày một tẩy, thừa dịp này sẽ thái dương không ra tới, mát mẻ, nàng đem thay thế quần áo tẩy tẩy. Quý Thục Hiền ở trong sân giặt quần áo, Lương Thế Thông vẫn luôn ngủ tới rồi 10 giờ chung mới tỉnh lại. Lương Thế Thông tỉnh lại về sau, chờ hắn ăn được cơm, Quý Thục Hiền hỏi trong lòng tò mò sự tỉnh Thế Thông, ngươi gần nhất đang làm cái gì? Từ ngươi đi vương ra loan ngày đó bắt đầu, liền vẫn luôn thần thần bị bí bí. Nhà chúng ta Vương Gia Loan cũng không có thân thích à? Ngươi qua bên kia làm cái gì? Còn có ngươi đêm qua đi làm gì? Nửa đêm 2 giờ đồng hồ mới trở về. Vương Gia bên kia sự tình, cơ bản đã giải quyết. Lần này Quý Thục Hiền hỏi lại, Lương Thế Thông không giấu diếm nữa, nhưng cũng không tính toán sở hữu sự tình đều cùng Quý Thục Hiền nói. Hắn nhàn nhạt nói, đi giải quyết một kiện thai hoang lầm. Vương Gia Loan bên kia có một người tương đối hư. Lương Thế Thông nói nhìn về phía Quý Thục Hiền, Dương Tử Huyên còn nhớ rõ sao? Chúng ta trường học Dương Tử Huên. Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông dò hỏi. ân, là nàng, cha nàng thời điểm phát hiện nàng ở Vương Gia Loan đã làm thanh niên trí thức, theo nàng cha được Vương Gia Loan một chút sự tình. Vương Gia Loan bên kia người rất xấu, không ít nữ nhân ở bên kia ngộ hại, bên kia người không đem nữ nhân đương người, đối với nữ nhân làm rất nhiều chuyện xấu, ta đem việc này thọc đến công xa đi. Minh Huy Mộng Lương Thế Thông là không tính toán nói cho Quý Thục Hiền. Cho nên chỉ nói là trong lúc vô ý biết Vương Gia Loan người rất xấu, hắn đem Vương Gia Loan sự tình thọc đến công xã đi. Lương Thế Thông nói bình tĩnh, Quý thuộc Hiền tổng cảm giác có chút không đúng. Nhà nàng Thế Thông nàng hiểu biết, thực bên vực người mình, nhưng là đối với người ngoài hắn là thực lạnh nhạt. Người ngoài sinh tử cùng hắn là không nhiều lắm quan hệ, khác thôn sự tình, sự không liên quan mình, hắn giống nhau sẽ không quản. Quý thuộc Hiền ngồi ở Lương Thế Thông đối diện, nàng ra bên ngoài nhìn thoáng qua, mấy cái hài tử đang ở bên ngoài chơi. Không, có người chú ý bên này. Lương mẫu này sẽ ở chính mình trong phòng làm dạy, sẽ không đột nhiên tới trong phòng. Quý thuộc Hiền xoay người, đối diện Lương Thế Thông, nhìn Lương Thế Thông thực nghiêm túc nói, Thế Thông, ngươi không phải nói ta là ngươi tức phụ sao. Ta có việc đều nói cho ngươi, ngươi bất hỏa ta nói thật sao. Gần nhất mấy ngày nay, Thế Thông đi sớm về trễ, mấy ngày hôm trước thời điểm Lưu Đại Lực cũng thường xuyên lại đây tìm hắn, lại tưởng xa một ít, phía trước ở đế đô thời điểm. Thế thông là đột nhiên đưa ra phải về quê quán nhìn xem, phía trước nàng không tưởng quá nhiều, hiện tại ngấm lại, thế thông tựa hồ từ lúc bắt đầu về nhà đều là có mục đích, hắn là có muốn làm sự tình mới trở về, mà nàng không biết thế thông phải làm đến tổn cùng là sự tình gì. 97. Đệ 97 Trương Lương ra trong viện, duyệt duyệt đuổi theo hạo hạo muốn món đồ chơi chơi, hân hân cùng Minh Huy ở một bên nhìn hai đứa nhỏ chơi. Trong viện bầu không khí sung sướng lại náo nhiệt, nhà chính cùng bên ngoài náo nhiệt hoàn toàn bất đồng, an tĩnh. An tĩnh người tiếng tim đập đều có thể nghe được. Quý Thục Hiền hai mắt nhìn Lương Thế Thông, đợi một hồi lâu cũng chưa nghe thấy Lương Thế Thông nói chuyện, nàng nhịn không được dò hỏi, đối với ta, không thể nói sao. Thế Thông trước kia có gì sự đều cùng nàng nói, nàng rất tò mò, rốt cuộc là gì sự, Thế Thông không muốn cùng nàng nói. Quý Thục Hiền nhìn chằm chằm Lương Thế Thông nhìn, chờ hắn trả lời. Lương Thế Thông trầm mặc, rốt cuộc là không đành lòng đối với Quý Thục Hiền nói láo, Lương Thế Thông nhìn về phía nàng trở về một chữ có thể. trả lời quý thục hiền về sau trong lòng che giấu nói như là bị mở ra giống nhau lương thế thông trầm giọng tự thuật minh huy bị thương thời điểm làm một giấc ngộng trong ngộng hân hân quá không tốt lắm nàng gả cho vương gia loan người lương thế thông không để minh huy trong ngộng hắn cùng quý thục hiền sự tình chỉ nói hân hân sự tình quý thục hiền yên lặng nghe chờ lương thế thông nói xong về sau nàng nhìn về phía hắn cho nên ngươi trở về đi vương gia loan trà xét vương bảo vương gia loan thực sự có người này ân có Lương Thế Thông trở về hai chữ, Quý thuộc Hiền liền biết hắn là nghiệm chứng về sau mới nói như vậy, Thế Thông đã xác nhận Vương Bảo chính là Minh Huy trong mộng người kia. Nàng là từ cổ đại xuyên qua lại đây, Minh Huy mộng tuy rằng thực thần kỳ, nhưng là nàng có thể tiếp thu, nhưng cái đó sự tỉnh khả năng thật sự phát sinh quá. Người nọ ngươi xử lý sao? Hân hân như vậy ngoan hài tử, nghe được hân hân đời trước bị gia bạo một thi hai mệnh, nàng đau lòng. Hân hân cũng coi như là nàng mang đại hài tử, ở trong lòng nàng. Hân Hân cùng Duyệt Duyệt là giống nhau. Xử lý, Vương Bảo cùng Hân Hân sẽ không có giao thoa. Vương Bảo phụ thân làm quá nhiều chuyện xấu, hắn bị mang đi, Vương Bảo nương đi rồi, Vương Bảo đi theo hắn cha cùng nhau làm một ít chuyện xấu cũng đều bị nhảy ra tới, Vương Bảo cũng bị trông giữ đi lên, về sau Hân Hân cùng hắn sẽ không có bất luận cái gì giao thoa. Sẽ không có giao thoa liền hảo, về sau chúng ta tận lực thiếu mang Hân Hân trở về đi. Hân Hân ở đế đô sinh hoạt thực hảo, nghĩ đến đây khả năng sẽ làm Hân Hân bỏ mạng. Quý Thuộc Hiền liền không quá muốn cho Hân Hân về quê. Hảo, Lương Thế Thông thấp giọng trả lời. Quý Thuộc Hiền thấy bên ngoài mấy cái hải tử không hướng trong phòng xem, nàng giữ chặt Lương Thế Thông tay. Kia, Minh Huy trong động, chúng ta là thế nào a? Có hay không duyệt duyệt cùng Hảo Hảo về sau a? Chúng ta hai cái tốt nghiệp đại học về sau làm cái gì? Lương Thế Thông trầm mặc. Không nghe được Lương Thế Thông trả lời, Quý Thuộc Hiền nhịn không được xả xem một chút hắn quần áo. Minh Huy, chúng ta hai cái là như thế nào? Chúng ta tốt nghiệp làm cái gì nha? Trong động nàng cùng Thế Thông có phải hay không không có ở đế đô? Hân hân có thể ở quê quán gà chồng, nàng hai hẳn là không ở đế đô đi. Nếu nàng cùng Thế Thông ở, bọn họ hẳn là sẽ bảo hộ hân hân, hân hân vì cái gì còn sẽ một thi hai mệnh. Không nghe được Lương Thế Thông trả lời, quý thuộc hiền này sẽ suy nghĩ rất nhiều, vừa mới nghe xong Lương Thế Thông lời nói, nàng chỉ lo đau lòng hân hân, không nghĩ nhiều, hiện tại an tĩnh lại, trong lòng tưởng nhiều, liền có rất nhiều nghi hoặc vấn đề. nàng nhịn không được nhìn về phía lương thế thông thế thông ta chúng ta có phải hay không ra ngoài ý muốn nếu bọn họ hào hảo thế thông tốt như vậy người hẳn là sẽ bảo hộ hân hân lương thế thông quay đầu lại đem quý thuộc hiền kéo ở chính mình trong lòng ngực đôi tay gắt gao ôm nàng không có không có ra ngoài ý muốn đó là làm sao vậy vì cái gì chúng ta không có bảo hộ hân hân nhà nàng thế thông lợi hại như vậy người ở trong mộng vì cái gì không có bảo hộ hân hân hân hân như vậy tốt hải tử một thi hai mệnh cho dù là nghe nói quý thuộc hiền cũng đau lòng hân hân như vậy ngoan như vậy tốt hải tử một thi hai mệnh ngẫm lại liền đau lòng lương thế thông hơi hơi ngẩng đầu thanh âm chấm thấp minh huy trong ngộng ta rất sớm liền đi rồi nương cũng đi rồi minh huy cùng hân hân sống nương tựa lẫn nhau sau lại hân hân gả cho vương bảo minh huy không chú ý tới hân hân bị vương bảo khi dễ ra bạo trong lòng như là đổ một cục đá giống nhau quý thuộc hiền thấp giọng dò hỏi ngươi kia đều là giả Quý thuộc Hiền trong lòng tuy rằng nói là giả, nhưng là nàng trong đầu nhớ tới mấy năm trước một chút sự tình, nàng vừa tới bên này thời điểm, đã từng nghe Trương Kim Hoa nói qua về sau, nói chỉ mặc sẽ trở thành nhà giàu số một, một ít lời nói. Những lời này đó thực thần kỳ, nàng cảm giác Trương Kim Hoa biết đến sự tình khả năng cùng Minh Huy trong ngộng sự tình là giống nhau, những cái đó sự có khả năng chân chân thật thật phát sinh quá, bất quá phát sinh những cái đó sự thời điểm, nàng là không ở, ở Minh Huy trong ngộng, Nhà nàng thế thông rất sớm liền đi rồi. Tâm như là bị đổ một cục đá lớn giống nhau. Quý Thục Hiền ở trong lòng tự mình ăn ủi, đều là giả. Nhà nàng thế thông hảo hảo ở bên người nàng đâu, Minh Huy mộng đều là giả. Trong lòng tuy rằng ở tự mình ăn ủi, nhưng là chỗ sâu trong luôn có một loại thanh âm nói cho nàng. Đó là thật sự, đều là chân thật phát sinh quá sự tình. Quý Thục Hiền hồi ôm lương thế thông, gắt gao ôm hắn eo, thế thông, Minh Huy trong mộng ngươi là như thế nào rời đi. Khi nào ở nơi nào rời đi. quý thục hiền đầu dựa vào lương thế thông trong lòng ngực thanh âm có chút giọng mũi. quý thục hiền tâm tình rất kém cỏi lương thế thông đã nhận ra hắn vô vô quý thục hiền bả vai minh huy mộng đều là giả ta muốn biết thế thông ngươi cùng ta nói đi nàng muốn biết minh huy trong ngộng thế thông là như thế nào rời đi biết về sau nàng tận lực tránh cho nàng không nghĩ làm thế thông xảy ra chuyện quý thục hiền thanh âm giàu dĩ dựa vào lương thế thông trong lòng ngực không muốn ngầm đầu lương thế thông thấp giọng trả lời dựa theo minh huy mộng bốn năm trước ta liền đi rồi ở sau núi ra ngoài ý muốn đi hiện tại đều qua đi bốn năm ta đều hảo hảo minh huy mộng là giả đường tin lương thế thông không lớn sẽ an ủi người hắn một bên cùng quý thục hiền nói một bên nhẹ nhàng vỗ nàng bối muốn cho quý thục hiền an tĩnh lại không cần khổ sở nghe lương thế thông nói là mấy năm trước sự tình quý thục hiền trong lòng lo lắng thiếu một ít bất quá nàng không quên sau núi minh huy trong mộng thế thông là ở sau núi ra ngoài ý muốn thế thông ngươi không cần đến sau núi một lần đều đừng đi. Sau núi, về sau không bao giờ làm thế thông đến sau núi. Không chỉ có không đến sau núi, nơi này về sau các nàng cũng ít trở về. Quý Thục Hiền tâm tình có chút không xong, nàng tự hồ rất sợ Lương Thế Thông sẽ ra ngoài ý muốn giống nhau. Lương Thế Thông đem Quý Thục Hiền kéo ra, túi đầu thực nghiêm túc nhìn nàng, Thục Hiền, ngươi xem ta. Quý Thục Hiền ngẩng đầu, nàng hốc mắt thực hồng, rõ ràng là rơi lệ. Lương Thế Thông vốn dĩ tưởng nghiêm túc nói cho Quý Thục Hiền hắn sẽ không có việc gì. Nhưng là nhìn chính mình tức phụ đôi mắt xưng lên, này trong lòng tưởng lời nói liền nói không ra, người nhịn không được đem người ấn ở chính mình trong lòng ngực. Thục Hiền, ta có ngươi cùng hải tử, ta luyến tiếp các ngươi, ta sẽ không xảy ra chuyện. Duyệt duyệt ở bên ngoài ngoại mệt mỏi, nàng chạy tới trong phòng, chạy vào nhà liền nhìn đến lương thế thông chính ôn quý Thục Hiền, nàng nhịn không được hô: ba ba, ta cũng muốn ba ba. Quý Thục Hiền vốn dĩ thực thương tâm, nghe được khuê nữ nói, lập tức đem lương thế thông đẩy ra. nàng quay đầu lại nhìn về phía duyệt duyệt như thế nào không ở bên ngoài cùng ca ca tỉ tỉ chơi duyệt duyệt vốn dĩ muốn chạy đến lương thế thông bên người đi ôm lương thế thông kết quả ngẩng đầu liền thấy quý thục hiền đôi mắt là hồng đôi mắt còn có trong suốt nước mắt mụ mụ ngươi là khóc sao cũng không nghĩ đi cùng ba ba ôm một cái duyệt duyệt đi ở quý thục hiền bên người kéo lại quý thục hiền tay mụ mụ ngươi đừng khóc ngươi là nơi nào không thoải mái sao ta cho ngươi thổi thổi thổi thổi liền sẽ không không thoải mái duyệt duyệt lôi kéo quý thuộc hiền tay thúy thanh nói nàng muốn cho mụ mụ vui vẻ không nghĩ là mụ mụ khóc nghe khuê nữ ấm lòng nói quý thuộc hiền này tâm lập tức cấm lên vừa mới bi thương khổ sở đều bị duyệt duyệt ấm lòng nói đổi đi nàng lau lau nước mắt túi lầu nói mụ mụ không có việc gì mụ mụ chính là đôi mắt có chút đau hiện tại không đau duyệt duyệt nghe xong quý thuộc hiền nói lập tức lôi kéo tay nàng nói mụ mụ ngươi cúi đầu quý thuộc hiền không biết duyệt duyệt muốn làm cái gì nghe xong nàng lời nói cúi đầu Duyệt Duyệt ngửa đầu, thực nghiêm túc nhìn Quý Thục Hiền đôi mắt, giúp nàng thổi đôi mắt. Thổi một hồi về sau, Duyệt Duyệt nhìn Quý Thục Hiền nói, "Mụ mụ, đôi mắt của ngươi còn đau sao?" "Này nữ nhi, quá ấm." Quý Thục Hiền nhịn không được đem Duyệt Duyệt bế lên tới, "Không, không đau." Duyệt Duyệt vui vẻ ôm Quý Thục Hiền cổ, "Không đau liền hảo, mụ mụ ngươi nếu là đau, ngươi liền kêu ta, ta cho ngươi hô hô liền không đau, ngươi đừng chính mình một người khóc." Duyệt Duyệt cùng Quý Thục Hiền nói chuyện, bên ngoài Minh Huy cũng mang theo Hạo Hạo cùng Hân Hân vào được. Quý Thuộc Hiền hốc mắt đỏ, Hân Hân cùng Minh Huy đều thấy. Minh Huy nhìn về phía Lương Thế Thông, dùng ánh mắt dò hỏi, thầm thầm làm sao vậy? Không có việc gì. Lương Thế Thông cùng Minh Huy ở dùng ánh mắt giao lưu, Hạo Hạo cùng Hân Hân tác trực tiếp nhiều, hai đứa nhỏ đều chạy tới Quý Thuộc Hiền bên người, Hạo Hạo kéo lại Quý Thuộc Hiền tay, mụ mụ, có phải hay không ba bà, bà khi dễ ngươi? Mụ mụ đôi mắt đỏ, mụ mụ khóc, vừa mới chỉ có ba bà cùng mụ mụ ở trong phòng, khẳng định là ba bà khi dễ mụ mụ. Hạo Hạo vừa mới nói xong. Thân hân đứng ở hạo hạo bên cạnh liền hướng Lương Thế Thông bên này nhìn qua, trong mắt mang theo lên án. Quý Thục Hiền thấy Lương Thế Thông bị hai đứa nhỏ chất vấn, nàng lập tức đem duyệt duyệt đặt ở trên mặt đất. Hạo hạo, ba ba không khi dễ ta, mụ mụ chính là đôi mắt có chút đau, hiện tại không đau, các ngươi như thế nào không ở bên ngoài chơi. Quý Thục Hiền nhìn về phía mấy cái hải tử bắt đầu hỏi mấy cái hải tử chuyện khác, ý đồ rời đi hải tử lực chú ý. Nga, tới tìm mụ mụ, mụ mụ đổi chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Hạo Hạo nói. Đi tới Quý Thục Hiền bên người, lôi kéo Quý Thục Hiền đi ra ngoài chơi. Hạo hạo ngày thường rất ít lôi kéo Quý Thục Hiền cùng nhau chơi, hôm nay đại khái là Quý Thục Hiền tâm tình không tốt, chủ động lôi kéo Quý Thục Hiền cùng nhau đi ra ngoài chơi. Quý Thục Hiền bị hài tử kéo ra ngoài, ở trong sân bồi mấy cái hài tử chơi, liền vô tâm tình Lương Thế Thông nói sự tình. Mãi cho đến ăn cơm chiều, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đi trong phòng ngủ, Quý Thục Hiền mới có tâm tình lại nhắc tới Minh Huy mộng sự tình. Nay sẽ quý thuộc hiền cảm xúc so buổi sáng ổn định rất nhiều, nàng đã biết Minh Huy Ngọng hiện tại chính là hư vô đồ vật, hiện thực xã hội cùng Minh Huy Ngọng là có rất lớn khác nhau, bất quá nàng vẫn là thực để ý Lương Thế Thông ở trong ngộng đi rồi sự tình. Buổi tối, nằm ở trên giường, quý thuộc hiền rối tay ôm Lương Thế Thông eo, Thế Thông, ngươi về sau đường đi sau núi được không? Sau núi, kia sơn vẫn là mang cao, nghe nói sơn chỗ sâu trong còn có một ít giá thú, Minh Huy trong ngộng Thế Thông là ở sau núi đi, nàng sợ kia địa phương. không nghĩ làm thế thông đi kia địa phương. Hảo, không đi. Mùa hè, hai người xuyên ý phục đều rất ít, da thịt dán da thịt, hai người nói chuyện, không biết là ai trước động tay, quý thục hiền quần áo, bất chi bất giác đều cởi ra. Quý thục hiền quần áo cởi ra, lương thế thông trên người quần áo cũng không có. Đứng đắn phu thê, hai người nằm ở trên giường, ban đêm vừa lúc thời gian, hai người đều động tình, cũng liền không đành lòng, thân mình đều động lên. Một đêm bình minh, ngày hôm sau ăn qua cơm sáng. Quý Thục Hiền cố ý đi lương Minh Huy phòng. Minh Huy thấy Quý Thục Hiền từ bên ngoài tiến vào, hắn lập tức dọn ghế cấp Quý Thục Hiền ngồi, "Tiểu Thẩm Thẩm." Quý Thục Hiền gật đầu, "Ân, Minh Huy, ta lại đây hỏi ngươi điểm sự tình." Quý Thục Hiền vẫn là lo lắng lương thế thông, tưởng từ Minh Huy trong miệng biết một ít càng cụ thể sự tình. Minh Huy này sẽ còn không biết Quý Thục Hiền đã biết hắn nằm mơ sự tình, nghe xong Quý Thục Hiền hỏi chuyện, hắn thấp giọng dò hỏi, "Thẩm Thẩm, ngươi muốn hỏi cái gì?" Quý Thục Hiền ở Minh Huy đối diện ngồi, Nàng mở miệng do hỏi, Minh Huy, thẩm thẩm muốn biết ngươi mộng sự tình, ngươi thúc thúc cùng ta nói, bất quá hắn nói không được đầy đủ, ta muốn biết càng cụ thể một ít, ngươi có thể lại cho ta tự thuật một lần sao? Minh Huy nghe xong Quý Thục Hiền nói, có chút kinh ngạc, thúc thúc, đều nói cho ngươi. Quý Thục Hiền gật đầu, ân, đều nói, bất quá có chút chi tiết ngươi thúc thúc nói không rõ, này mộng dù sao cũng là ngươi làm, ngươi thúc thúc không có ngươi biết đến rõ ràng, cho nên ta nghĩ đến hỏi một chút ngươi. Ngươi lại cho ta tự thuật một lần, ngươi cái kia mộng là bộ răng gì? Nghe Quý Thục Hiền nói như vậy, Minh Huy liền cho rằng lương thế thông là đem sở hữu sự tình đều nói cho Quý Thục Hiền, hắn không nghĩ nhiều, mở miệng đem trong mộng hình ảnh đều cùng Quý Thục Hiền nói một lần. Quý Thục Hiền nghe Minh Huy nói xong, này trong lòng không biết là gì cảm giác. Minh Huy trong mộng, thế thông cùng bà bà, hân hân đều hảo thảm. Hơn nữa, Minh Huy trong mộng, nguyên chủ thế, nhưng gả cho chỉ mặc sao? Bất quá nghe xong Minh Huy mộng, nàng nghi hoặc một chút sự tình cũng được đến giải đáp cái kia trương kim hoa ở 4 năm trước liền biết minh huy trong mộng những cái đó sự tình nàng biết chỉ mặc sẽ trở thành nhà giàu số 1. nàng đều có thể từ mấy ngàn năm sau xuyên qua lại đây cái kia trương kim hoa rất có thể là tương lai người xuyên qua người kia biết chỉ mặc tương lai sẽ là nhà giàu số 1, muốn gả cấp chỉ mặc bởi vì nguyên chủ về sau sẽ gả cho chỉ mặc cho nên nàng nghĩ cách thiết kế nguyên chủ muốn cho nguyên chủ gả cho lương thế thông nhưng là không nghĩ tới nàng dùng sức quá mãnh nguyên chủ đi rồi nàng thành nguyên chủ rất nhiều nghi hoặc sự tình giải khai quý thuộc hiền trong lòng đau lòng minh huy bọn họ cũng đau lòng vô tội bị liên lụy nguyên chủ sự tình đều đi qua về sau bọn họ một nhà sẽ hảo hảo minh huy trong ngộng những cái đó sự tình đều sẽ không trở thành sự thật quý thuộc hiền nghĩ vô nhẹ minh huy liền bả vai một chút minh huy ngộng cùng hiện thực đều là tương phản ngươi làm ngộng đều là giả chúng ta người một nhà sẽ hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau Hân hân hiện tại có thể nói, chúng ta sẽ bảo hộ nàng, chúng ta còn có thể giáo nàng bảo hộ chính mình. Hân hân về sau sẽ có một cái tốt tương lai. Nàng sẽ không cùng vương bảo có liên lụy. Người mãi mãi cùng người tiểu thúc thúc cũng đều hảo hảo. kia chỉ là ngộng, về sau không cần suy nghĩ. Minh Huy cũng an ủi chính mình kia chỉ là ngộng. Nghe xong quý thuộc hiền nói, Minh Huy gật đầu. Ta biết, kia chỉ là ngộng, thầm thầm, ngươi cùng thúc thúc sẽ vẫn luôn ở bên nhau đi. Quý thuộc hiền khét cười, tự nhiên. Mặc kệ Minh Huy mộng là như thế nào, đều không thể trở thành sự thật, nàng cùng Thế Thông là phu thê bọn họ hai cái có một đôi đáng yêu như nữ, điểm này là sẽ không thay đổi. Minh Huy gật đầu, vậy là tốt rồi. Duyệt Duyệt cùng hạo hạo ở bên ngoài chơi, ngươi đừng ở trong phòng buồn chứ, đi ra ngoài chơi đi. Quý Thục Hiền nói, mang theo Minh Huy đi ra ngoài, tới rồi trong viện làm Minh Huy đi cùng mấy cái hải tử chơi, nàng chính mình đi nhà chính. Lương Thế Thông không ở nhà. Hắn buổi sáng mới vừa ăn qua cơm sáng đã bị mã kiến phong kêu đi rồi, này sẽ còn không có trở về. Lương Thế Thông là giữa chưa ăn cơm kia sẽ trở về, hắn trở về thời điểm quý thuộc hiền bọn họ đang ở nhà chính ăn cơm. Nhìn đến Lương Thế Thông trở về, Lương Mẫu lập tức nhìn qua, Thế Thông đã trở lại, mau tới đây ăn cơm. Lương Mẫu thấy Nhi Tử trở về, liền tiếp đón Nhi Tử qua đi ăn cơm. Lương Thế Thông lắc đầu, ta ăn qua, nương các ngươi ăn trước. Minh Huy, ngươi ăn cơm xong lại đây một chút. Lương Thế Thông nói xong, đi hướng Minh Huy phòng. Minh Huy ở nhà chính, nhanh chóng ăn chính mình trong chén cơm, hắn cầm chén đặt ở trên bàn, mãi, tiểu thầm thầm, ta đi tìm tiểu thúc, các ngươi ăn. Minh Huy nói xong liền đi rồi. Thiên quá nhiệt, Duyệt Duyệt giữa chưa không quá muốn ăn cơm, nhìn đến Minh Huy đi rồi, nàng cũng tưởng đi theo đi, Mụ mụ, ta cũng muốn đi tìm Minh Huy ca ca cùng ba ba. Duyệt Duyệt nói đã muốn đi. Minh Huy là cơm nước xong đi, Duyệt Duyệt trong chén cơm cũng chưa ăn hai khẩu đâu. Quý Thục Hiền sao có thể làm chính mình khuê nữ đi, nhìn Duyệt Duyệt phải đi, nàng dỗi ra tay liền đem nàng kéo về đi. Ngươi Minh Huy ca ca đi tìm người ba ba có chính sự, ngươi chạy nhanh ăn cơm, cơm nước xong lại đi tìm bọn họ. Quý Thục Hiền đem Duyệt Duyệt kéo ở trên ghế, làm nàng ngồi xong tiếp tục ăn cơm. Duyệt Duyệt ngồi ở trên ghế, đô miệng, chính là, mụ mụ không đói bụng, không muốn ăn cơm. Thiên quá nhiệt, mùa hè người ăn uống không tốt lắm, tiểu hài tử cũng đúng vậy. Tiểu hài tử ăn uống không hảo không muốn ăn cơm quý Thục Hiền có thể lý giải, nhưng là tiểu hài tử đúng là trường thân thể thời điểm, không ăn cơm không tốt. Ngươi ăn cơm trước, ăn được cơm buổi chiều thời điểm, mụ mụ cùng ba ba cùng đi trong thị trấn cho các ngươi mua dưa hấu đi, được không? Bọn họ trong thị trấn có bán dưa hấu, trước hai ngày quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đi trong thị trấn mua hai cái dưa hấu, dưa hấu rất lớn thực ngọt, hơi nước rất nhiều, Duyệt Duyệt thực thích ăn dưa hấu. Duyệt Duyệt nghe được quý Thục Hiền nói có dưa hấu ăn. cũng không nói không ăn cơm lập tức túi đầu ăn cơm mụ mụ ngươi nói chuyện muốn giữ lời ta đem cơm ăn xong ngươi buổi chiều cùng ba bà cùng đi mua dưa hấu nhìn nữ nhi này sẽ nghiêm túc ăn cơm quý thục hiền cười gật đầu hành ngươi cơm nước xong ta buổi chiều liền đi mua dưa hấu hôm nay quá nhiệt không nói hải tử muốn ăn dưa hấu nàng trong lòng cũng là muốn ăn dưa hấu mua dưa hấu không chỉ có hải tử có thể ăn bọn họ đại nhân cũng là có thể ăn quý thục hiền bọn họ ở bên này ăn cơm minh huy trong phòng Lương Thế Thông ngồi ở hắn đối diện ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía hắn, ngươi thẩm thẩm buổi sáng tìm ngươi sao. Minh Huy gật đầu, tìm, thúc, ngài cùng tiểu thẩm nói ta nằm mơ sự tình a. Tiểu thẩm thẩm hôm nay hỏi ta trong ngộng sự tình, ta cùng nàng nói. Lương Thế Thông thân mình hơi hơi cương, đều nói. Minh Huy gật đầu, ân, tiểu thẩm thẩm hỏi, ta liền đều nói. Chi mắc cũng nói. Lương Thế Thông nhìn về phía Minh Huy, hai mắt sâu thẳm. Minh Huy gật đầu, nói. cùng ngươi nói sự tình đều cùng tiểu thẩm thẩm nói. Ta đã biết. Lương Thế Thông nói xong liền đi rồi. Lương Thế Thông đi rồi về sau, Minh Huy tại chỗ ngồi một hồi, cũng từ trong phòng ra tới. Lương Thế Thông từ Minh Huy phòng ra tới về sau, liền trở về hắn cùng Quý Thục Hiền phòng. Hắn ở trong phòng không chờ bao lươn sẽ, Quý Thục Hiền liền từ bên ngoài vào được. Vào nhà về sau, nàng cố ý đem cửa đóng lại. Thục Hiền. Lương Thế Thông ngồi ở trên giường đất, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Thục Hiền. ân Quý Thục Hiền đi qua đi, nhìn Quý Thục Hiền ở hắn bên người ngồi xuống, Lương Thế Thông thấp giọng mở miệng, ngươi, đều đã biết. Minh Huy đều cùng ta nói, Quý Thục Hiền tới gần Lương Thế Thông, đầu dựa vào trên vai hắn, cho nên, vì cái gì không nói ta cũng chỉ mặc sự tình. Kia đều là giả, hết chỗ chê tất yếu. Lương Thế Thông nói, xoay người lại nhìn thẳng vào Quý Thục Hiền, hai mắt mang theo điên cuồng chiếm hữu dục, Thục Hiền, từ chúng ta kết hôn thời điểm, chúng ta chính là Phu Thê, ta là Phu, ngươi là Thê. Phu Thê, thiếu bất luận cái gì một cái đều không hoàn chỉnh. Lương Thế Thông nói tới rồi Quý Thục Hiền tâm trong ổ, nàng đầu dựa tới rồi Lương Thế Thông ngược chỗ, Ân, Phu Thê ở bên nhau mới là hoàn chỉnh, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Ân. Lương Thế Thông ngồi ở tại chỗ, lặng lặng ôm Quý Thục Hiền, không mở miệng nói chuyện nữa. Hai người an tĩnh ôm một hồi, Quý Thục Hiền nhịn không được ngẩng đầu, Thế Thông, ngươi ngày hôm qua không cùng ta nói chỉ mặc sự tình, như thế nào không trước tiên cùng Minh Huy nói chuyện này. Vốn dĩ tính toán nói, buổi sáng ăn cơm đã bị Mã Kiến Phong kêu đi rồi, chưa kịp nói. Lương Thế Thông nhàn nhạt nói. Mã Kiến Phong buổi sáng kêu Lương Thế Thông thời điểm, còn rất cấp bách, hình như là có chuyện rất trọng yếu muốn cùng Lương Thế Thông nói giống nhau. Hắn tìm ngươi chuyện gì? Trương Kim Hoa ngươi còn nhớ rõ sao? Nói chuyện của nàng. Nghe được Trương Kim Hoa tên, Quý thuộc Hiền ngẩn đầu nhìn về phía Lương Thế Thông, nhớ rõ, ta nhớ rõ nàng là bị mang đi, nàng làm sao vậy? Nàng hiện tại bị nhốt lại. Hẳn là cả đời đều ra không được, Mã Kiến Phong lại đây cùng ta nói một ít Trường Kim Hoa nói sự tình, những cái đó sự tình cùng Minh Huy nói không sai biệt lắm. trương Kim Hoa ở viện nghiên cứu nói hắn đời trước sớm chết sự tình, đời này không chết, trương Kim Hoa hoài nghi hắn khả năng cùng nàng giống nhau trọng sinh, nàng làm viện nghiên cứu người chảo hắn đi nghiên cứu đâu. Cũng may có Mã Kiến Phong hỗ trợ, mặt trên người không tin tưởng Trường Kim Hoa hổ ngôn loạn ngữ. ân thế thông, về sau chúng ta ở đế đô sinh hoạt đi. Nơi này liền có rảnh thời điểm tới một chút được, tới về sau, ngươi đừng đi sau núi. Sau núi là cấm địa, về sau đều không cho Thế Thông đi. Hảo! Lương Thế Thông ứng Quý thuộc Hiền nói, từ nay về sau thật nhiều thiên lương Thế Thông đều không có lại đi sau núi, Quý thuộc Hiền cũng nghiêm khắc cảnh cáo mấy cái hải tử cũng không chuẩn đến sau núi. Nhoáng lên hơn phân nửa tháng đi qua, Quý thuộc Hiền bọn họ ở nông thôn đã đại hơn một tháng, mấy ngày hôm trước thời điểm lương Mỹ lệ cùng mã nhị cầu, mã thím đám người đi tỉnh thành. Lương Mỹ lệ khai giảng, quý thuộc hiền bọn họ trường học còn có một vòng liền khai giảng, quý thuộc hiền bọn họ cũng không thể lại tiếp tục ở nông thôn đãi, thu thập đồ vật, quý thuộc hiền cùng lương thế thông bọn họ cũng tính toán đi rồi. Quý thuộc hiền cùng lương thế thông đi ngày này, trong thôn thật nhiều hài tử đều liên tiếp duyệt duyệt, vài cái tiểu hài tử lôi kéo duyệt duyệt tay nói, duyệt duyệt, ngươi có thể đừng đi sao. Duyệt duyệt lắc đầu, ta ba ba cùng mụ mụ muốn đi học, ta phải đi, hơn nữa ta mụ mụ nói, chờ khai giảng. Ta cũng có thể đi đi học, ta tưởng đi học, ta phải đi. Ông ngoại gọi điện thoại nói, nói đế đô có nhà trẻ, nàng có thể đi nhà trẻ đi học, nàng muốn đi đi học. Duyệt Duyệt phải đi, trong thôn tiểu hải tử là ngăn không được, thông minh cũng rất luyến tiếc Duyệt Duyệt, hắn nhìn về phía Duyệt Duyệt thực nghiêm túc nói. Duyệt Duyệt, ta khẳng định sẽ thi đậu đại học, ta sẽ thi đậu đại học đi đế đô tìm người, đến lúc đó ta sẽ so ngươi ba ba lợi hại hơn. Thông minh đứa nhỏ này đặc thích cùng Duyệt Duyệt chơi, nhìn Duyệt Duyệt phải đi. Này trong lòng là thực không tha. Duyệt Duyệt cũng là không tha, nhưng là nghe được thông minh nói hắn sẽ so Lương Thế Thông lợi hại. Duyệt Duyệt bĩu môi, ngươi mới không có ta ba ba lợi hại đâu, ta ba ba là lợi hại nhất. Duyệt Duyệt ở cùng những cái đó tiểu bằng hữu cáo biệt, Lương Thế Thông bọn họ mấy cái đại nhân đã đem muốn mang đi đồ vật đều sách tới rồi cây cột xe đẩy thượng, Lưu Đại Lực cùng Lưu Nhị hưu biết Lương Thế Thông phải đi, cũng lại đây đưa bọn họ. Mấy cái đại nhân đem đồ vật đều đặt ở xe đẩy thượng về sau Quý Thục Hiền nhìn về phía còn ở cùng tiểu bằng hữu nói chuyện Duyệt Duyệt Duyệt, Duyệt mau tới, chúng ta phải đi. Duyệt Duyệt nghe được mụ mụ nói Thúy Thanh trả lời, ai, tới. Ta phải đi, chờ ta đi học nghỉ, ta liền trở về tìm các ngươi chơi, túi chào. Duyệt Duyệt đối với mấy cái hải tử vây tay, an mặc tiểu váy chạy hướng về phía Quý Thục Hiền. Quý Thục Hiền chờ Duyệt Duyệt lại đây về sau, giữ nàng lại tay, cùng ngươi tiểu bằng hữu từ biệt xong sao. Nàng cùng thế thông ở trong thôn sinh hoạt thời gian so hải tử trường nhiều, nhưng là bọn họ ở trong thôn thế nhưng không có duyệt duyệt bằng hữu nhiều. Từ biệt xong rồi, mụ mụ, chúng ta đi thôi. Duyệt duyệt lỗi kéo quý thuộc hiền tay đi phía trước đi. Hạo hạo đi theo Minh Huy bên người, kéo lại Minh Huy tay, cùng Minh Huy cùng nhau đi phía trước đi. Hân hân cùng Lương Mâu đi cùng một chỗ, Lương thế thông cùng Lưu Đại Lực cùng Lưu Nhị Hữu cùng nhau đi phía trước đi, vài người đi tới nói chuyện. Thực mau tới rồi huyện thành ga tàu hỏa. Lương thế thông cho cây cột kéo tiền xe, cùng lưu đại lực lưu nhị hữu cáo biệt về sau, xách theo đổ vật vào ga tàu hỏa. Lên xe lửa, xe lửa khởi động, lương mẫu ngồi ở trên chỗ ngồi nhìn về phía xe lửa bên ngoài đồng ruộng, chúng ta này vừa đi, không biết lần sau khi nào có thể trở về. Nương, ta cùng thế thông, hân hân, hạ hạ mấy cái hải tử đều bồi ngài đâu, nhà chúng ta người đều ở bên nhau, về sau ngài tưởng trở về, chúng ta liền rút ra mấy ngày trở về, người một nhà ở bên nhau đoàn đoàn viên viên. Chúng ta đến nơi nào đều có ra, không nhất định phải về quê. Nhà nàng thế thông là ở bên này ra ngoài ý muốn, nàng trong lòng là có chút bài xích nơi này, về sau bọn họ trở về cơ hội hẳn là thiếu. Quý thuộc Hiền bọn họ trở về sự tình trước tiên cùng Quý Phụ nói, bọn họ hạ xe lửa ra tới thời điểm, Quý Phụ cùng Quý Thắng Hàng còn có Quý thuộc Bình đang ở ra trạm khẩu chờ bọn họ. Duyệt Duyệt còn nhớ rõ Quý Phụ cùng Quý Thắng Hàng bọn họ, nhìn đến Quý Phụ, Duyệt Duyệt lập tức chạy tới, ông ngoại, ngươi là tới đón ta sao? quý phụ đem duyệt duyệt bế lên tới đúng vậy ông ngoại chính là tới đón duyệt duyệt duyệt duyệt vui vẻ sao duyệt duyệt gật đầu vui vẻ ông ngoại ta và ngươi nói ta ở quê quán nhận thức vài cái bằng hữu nga bọn họ đều đặc biệt hảo duyệt duyệt ôm lấy quý phụ cổ rong dài cùng quý phụ nói nàng ở nông thôn một ít thú sự quý phụ cùng duyệt duyệt nói chuyện lương thế thông cùng quý thắng hàng vài người xách theo đồ vật đi bên ngoài quý phụ trước tiên hô xe tới rồi bên ngoài bọn họ đem đồ vật đặt ở chân đặng tam luân thượng theo sau cùng nhau về nhà. Quý Thục Hiền ngồi ở Quý Thục Bình bên người, cùng nàng nói một ít thông thường sự tình. Đoàn người nói chuyện, thực mau tới rồi lương ra. Quý Thục Bình trước tiên mấy ngày liền biết Quý Thục Hiền bọn họ phải về tới, ở bọn họ trở về phía trước, nàng cố ý đem lương ra phòng ở đều quét tước một lần, đem lương ra chăn đều lấy ra đi phơi, Quý Thục Hiền bọn họ trở về là có thể trực tiếp trụ. Nhìn quét tước sạch sẽ phòng ở, Quý Thục Hiền này trong lòng lại nhẹ nhàng lại ấm áp. Vẫn là trong nhà có người ở hảo. Ta cùng thế thông về quê thời điểm, quê quán trong phòng rơi xuống vài tầng hôi, ta cùng nương còn có thế thông quét tất cả ngày mới quét tước hảo. Quý Thục Bình nghe Quý Thục Hiền nói khét lời, quê quán bên kia các ngươi đều gần một năm không đi trở về, bên này các ngươi mới đi rồi một tháng linh mấy ngày, nay Phong ở không thế nào dơ, hảo quét tước. Nay Phong ở không gian cũng không nhỏ, quét tước lên không dễ dàng đi. Đại tỷ cảm ơn ngươi. Quý Thục Hiền ôm lấy Quý Thục Bình. Quý Thục Hiền rất ít đối với Quý Thục Bình làm lũng. muội muội như vậy thân cận ôm chính mình quý thục bình này trong lòng còn quái ngượng ngùng nàng gõ quý thục hiền một chút hảo bao lớn người này phòng ở cũng không phải ta chính mình quét tước quý thục hiền nghe xong quý thục bình nói khét cười không phải chính ngươi quét tước còn có ai a là chi đại ca sao quý thục bình gương mặt tường đỏ ân nhìn đến quý thục bình mặt đỏ quý thục hiền tươi cười càng sâu nàng không có điểm đến mới thôi mà là tiếp tục dò hỏi đại tỷ như thế nào không thấy được chỉ mặc a Hắn hôm nay không cùng ngươi ở bên nhau, nàng đi ở nông thôn thời điểm cấp quý phụ đánh quá vài lần điện thoại, mỗi lần nhắc tới quý thục bình thời điểm, quý phụ đều nói nàng cùng chỉ mặc cùng nhau đi ra ngoài. Hôm nay chỉ mặc như thế nào không cùng đại tỷ ở bên nhau a? Nhắc tới chỉ mặc nơi đi, quý thục bình trên mặt tươi cười thu liễm, hắn thúc thúc ra ăn điểm sự tình, hắn đi hắn thúc thúc ra chỉ mặc thúc thúc, quý thục hiền nghe nói qua, không phải gì người tốt, chỉ mặc trong nhà ra ngoài ý muốn về sau, chỉ mặc xuống nông thôn. Chỉ mẫu ở đế đô đợi, chỉ mẫu ra ngoài ý muốn kia đoạn thời gian, chỉ mặc cho hắn thúc thúc đánh quá điện thoại, muốn mượn tiền, nhưng là chỉ mặc thúc thúc không mượn. Nàng còn nghe nói chỉ mặc thi đậu đại học trở về về sau, chỉ mặc thúc thúc liền dựa lên đây. Bất quá lúc ấy chỉ mặc thái độ tương đối cường ngạnh, không cùng hắn tiếp xúc. Đi hắn thúc thúc ra A, là có gì sự sao? Ta nhớ do chỉ đại ca cùng hắn thúc thúc ra cảm tình không phải thực hảo A. Năm đó chỉ mẫu sinh bệnh thời điểm. nàng ba ba lần đầu tiên thấy chỉ mặc đều có thể hỗ trợ nhưng là chỉ mặc thúc thúc rõ ràng có tiền đều không muốn hỗ trợ chỉ mặc thúc thúc không phải gì người tốt bọn họ hiện tại lại tiếp xúc rất có thể là chỉ mặc thúc thúc ra đã xảy ra chuyện quý thục hiền thật đúng là đoán đúng rồi chỉ mặc thúc thúc trong nhà xác thật đã xảy ra chuyện quý thục bình nữ môi cũng không phải là đã xảy ra chuyện chỉ mặc không phải có cái đường nội sao Hán đường muội đã xảy ra chuyện nghe nói là quý thục bình hạ giọng để sát vào quý thục hiền nói nhỏ một câu Quý Thục Hiền nghe nàng nói xong, kinh ngạc, này, này, chỉ mặc đường mội bao lớn A. Này nữ hải tử vô luận khi nào đều phải bảo vệ tốt chính mình A, thời đại này đối nữ hài tử cũng không phải đặc biệt hữu hảo. Nữ hài tử ở không kết hôn trước có một số việc vẫn là không thể làm, bằng không thanh danh khả năng liền hủy. 18 tuổi, thành niên. Quý Thục Bình nhàn nhạt nói. Nay 18 tuổi thành niên, ra chuyện như vậy, làm hai đứa nhỏ kết hôn là được. Tiêu chỉ mặc qua đi làm gì? 18 tuổi. dựa theo lúc này kết hôn tuổi là có thể kết hôn nay nữ hải tử cùng nam hải tử đã xảy ra sự tình tiêu chỉ mặc qua đi cũng vô dụng à không nên làm hai đứa nhỏ kết hôn sao kia nam hải tử trong nhà điều kiện không tồi Trứng mắt chỉ mặc thúc thúc cảm thấy chỉ mặc thúc thúc người một nhà đều là thô nhân kia nam hải tử cha mẹ đều là bác sĩ trong nhà có điểm quan hệ năm đó nghiêm đánh thời điểm đều an an ổn ổn ở đế đô bệnh viện đợi chỉ mặc thúc thúc trước kia trong nhà điều kiện là không tồi nhưng là hiện tại bị thua trong nhà đòi tiền không có tiền muốn thế lực không thế lực bọn họ chướng mắt chỉ mặc đường ngội, liền tiêu chỉ mặc qua đi hỗ trợ hòa giải hòa giải này chỉ mặc liền đi qua quý thuộc hiền nghi hoặc do hỏi này chỉ mặc thúc thúc năm đó đều như vậy đối hắn cùng mẹ nó hắn này liền qua đi hỗ trợ chỉ mặc không muốn đi chỉ mặc tiểu thẩm trước đem chỉ bá mẫu tiếp nhận đi này không phải bởi vì bá mẫu sao chỉ mặc liền đi qua cho nên chỉ mặc hôm nay liền không đi tiếp các ngươi Quý Thục Hiền nghe xong Quý Thục Bình cuối cùng một câu, nàng cười trêu ghẹo, đại tỷ, ngươi này cùng trì đại ca còn không có kết hôn đâu, liền bắt đầu giữ gìn hắn A. Quý Thục Bình gương mặt hơi hơi hồng, ta này cũng không giữ gìn hắn A, ta nói chính là lời nói thật. Đại tỷ, ngươi cùng trì mặc này cảm tình cũng ổn định, các ngươi hai cái chuẩn bị khi nào kết hôn A. Đại tỷ cùng trì mặc rất sướng, này sớm một chút kết hôn cũng là không tồi. Nhìn nhìn lại đi, chúng ta đều còn ở đi học đâu, không nói việc này. Ngươi cùng mọi phu khi nào đi trường học báo danh A. Chúng ta trường học làm thứ bảy đi báo danh, thứ hai tuần sau liền phải đi học. Chúng ta trường học cũng là làm thứ bảy đi báo danh, thứ hai tuần sau đi học. Này nhoáng lên liền khai giảng, ba nói học kỳ này ngươi chuẩn bị làm duyệt duyệt cùng hạo hạo đi học, như thế nào sớm như vậy khiến cho bọn họ đi học A. Có thể lại chờ một năm lại làm cho bọn họ đi học A. Quý Thục Hiền cười cười, duyệt duyệt cùng hạo hạo ba vòng tuổi, trước làm cho bọn họ đi nhà trẻ đi học. Chờ bọn họ nhà trẻ tốt nghiệp, 6 tuổi vừa lúc có thể học tiểu học. Ta cùng Thế Thông lần này về quê, nhìn đến quê quán có rất nhiều người đều bắt đầu bày quán bán đồ vật. Ta bảo bà, bà liền tưởng quý phụ bán cơm, ta bảo bà, bà nếu là tiếp tục bán cơm, ta cùng Thế Thông muốn đi học. Duyệt Duyệt cùng hạo hạo ở nhà liền không ai mang, đưa bọn họ đi trường học phương tiện. Quý Thục Bình nghe Quý Thục Hiền nói, nàng gật gật đầu, ngươi nói cũng đúng, sớm một chút đi học cũng hảo. Ta xem Duyệt Duyệt cùng hạo hạo so ngươi khi còn nhỏ thông minh nhiều. Đưa bọn họ đi đi học có thể. Khen nhà nàng hải tử liền khen bọn họ, sao còn nói khởi nàng tới. Đại tỷ, duyệt duyệt là ta hải tử khẳng định giống ta, này thông minh tính cũng là giống ta. Quý Thục Bình nghe Quý Thục Hiền nói cười, hành, giống ngươi. Kỹ thuật tuyến cùng Quý Thục Bình nói chuyện, bên ngoài Thái Dương lên cao, tới rồi giữa trưa, Lương Mẫu đi phòng bếp nấu cơm, Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình qua đi hỗ trợ. Lương Mẫu bọn họ vừa mới trở về, Quý Thục Bình suy xét đến nhà bọn họ không có đồ ăn Sớm liền cùng quý phụ cùng đi thị trường mua đồ ăn, đặt ở lương gia đồ ăn trong ngăn tủ, lương mẫu giữa chưa có thể trực tiếp nấu cơm. Lương mẫu làm tốt cơm, người một nhà ở bên nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong, quý thuộc hiền bọn họ đều rất mệt, liền về phòng đi ngủ. Quý phụ cùng quý thắng hàng bọn họ cũng về nhà. Quý thuộc hiền bọn họ này một ngủ liền ngủ tới rồi buổi tối, trời đã tối rồi mới tỉnh lại. Tỉnh lại về sau, quý thuộc hiền liền hướng bên người sờ soạn một chút, bên người giường ngủ vẫn là ấm áp. phòng trừng thế thông cũng vừa mới vừa rời giường không bao lâu quý thục hiền đem đầu giường đèn điện lôi kéo theo sau nàng rời giường từ trong phòng ra tới về sau quý thục hiền liền thấy phòng bếp đèn sáng lên nàng nâng bước hướng phòng bếp bên kia đi đến phòng bếp bên này lương mẫu đang ở nấu cơm lương thế thông cho nàng nhóm lửa nhìn đến quý thục hiền từ bên ngoài tiến bảo lương mẫu cười nói đi lên ân nương chúng ta buổi tối làm cái gì ăn các ngươi ngồi xe đều mệt mỏi chúng ta buổi tối ăn thanh đạm một chút Ta nấu cháo, xào cải thịa, đơn giản ăn chút, muốn ăn gì ta ngày mai cho các ngươi làm. Lương mẫu hôm nay cũng ở trong phòng ngủ thật lâu, một giấc ngủ dậy bên ngoài trời đã tối rồi, nay tỉnh lại chậm, buổi tối cũng không muốn làm gì ăn ngon, liền đơn giản nấu gạo cháo. Uống cháo khá tốt, ta rất tưởng uống cháo. Quý Thục Hiền cùng Lương mẫu nói chuyện, đứng ở phòng bếp cửa trúng gió. Cơm chiều thực mau làm tốt, Quý Thục Hiền kêu mấy cái hải tử ăn cơm. Quý Thục Hiền bọn họ ăn được cơm, cũng không phải đặc biệt vây Duyệt Duyệt ở quê quán thời điểm ăn cơm chiều liền đi tìm biết hầu, nàng chiều nay ngủ nhiều, này sẽ ăn cơm cũng không nghĩ đi ngủ, nàng kéo lại Quý Thục Hiền tay, "Mụ Mụ, chúng ta đi bắt biết hầu đi." Ở đế Đô, Quý Thục Hiền thật đúng là không biết bên ngoài đường cái thượng thụ có hay không biết hầu, nàng nhìn về phía Duyệt Duyệt nói, "Bên ngoài không nhất định có." Ca Ca nói muốn mang ta đi trụ biết hầu, "Có, Mụ Mụ chúng ta đi thôi." Duyệt Duyệt bắt lấy kim Quý Thục Hiền cánh tay, tưởng đem Mụ Mụ túm lên, mang nàng đi bắt biết hầu. bị duyệt duyệt túm, quý thuộc hiền chỉ có thể đứng lên hảo chúng ta đi trụ biết hầu lương thế thông bọn họ buổi chiều đều ngủ rất nhiều này sẽ đều không mệt nhọc duyệt duyệt muốn đi trụ biết hầu bọn họ đều đi theo cùng nhau đi ra ngoài này sẽ bên ngoài chính mát mẻ thời điểm bọn họ ra cửa lưu nhìn đến đối diện trên đường có một ít người ngồi ở dưới tảng cây thừa lương quý thuộc hiền mang theo hải tử đi qua đi còn chưa đi đến trước mặt liền nghe được những người đó nói này chỉ ra tiểu tử thật sự muốn hoán thân a Này không đổi thân thành sao? Ta nghe nói A kia người nhà nói, chỉ ra người cũng muốn là không đổi thân, bọn họ liền không cho nhà bọn họ nhi tử cưới chỉ ra cái kia khuê nữ. Tạo nghiệt Nga, ta nhớ rõ này chỉ mặc có phải hay không cùng quý sưởng trưởng gia đại khuê nữ đi rất gần, hắn nếu là cùng hắn đường muội cùng nhau hoán thân, kia quý sưởng trưởng gia đại khuê nữ làm sao? Ta cũng thấy chỉ mặc cùng quý sưởng trưởng gia đại khuê nữ đi gần, ngươi đừng nói, chỉ mặc cùng quý sưởng trưởng gia đại khuê nữ nam tuấn nữ đẹp, hai người còn đều là sinh viên. Bọn họ đứng chung một chỗ thật sự rất xứng đôi. Cũng không phải là sao? Kia hai đứa nhỏ vô luận là diện mạo vẫn là khí độ đều xứng. Ta lần trước nghe đến Lương gia bà tử cùng Trì gia bà tử nói muốn làm hai đứa nhỏ nhanh lên kết hôn tới, kia hai đứa nhỏ khẳng định là ở bên nhau, Này Trì Mặc đều cùng Quý Xưởng trưởng gia nữ nhi ở bên nhau, hắn có thể đồng ý hoán thân sao? Này ai biết được? Ta chính là nghe ta đệ muội nói, nói Trì Mặc tiểu thúc buộc Trì Mặc đồng ý hoán thân đâu. Tối lửa tắt đèn, Bọn họ cũng không chú ý tới quý Thục Hiền bọn họ đi tới, nói chuyện thời điểm liền không kiêng rẻ người, quý Thục Hiền liền nghe thấy được những lời này đó. Vô cùng cao hứng ra tới mang hài tử chơi, nghe được lời như vậy, quý Thục Hiền tâm tình không thế nào hảo, nàng quay đầu lại nhìn về phía lương thế thông, thế thông, nếu không ngươi đi chỉ ra tìm chỉ mặc hỏi một chút. Nay chỉ mặc cùng đại tỷ nói chuyện có đoạn thời gian, nàng trong lòng đã cảm thấy chỉ mặc cùng đại tỷ sẽ kết hôn. Trước kia có một cái Chu khải vũ đã bị thương đại tỷ. Chỉ mặc cùng đại tỷ sự cũng không thể tái sinh biến cố. 98, đệ 98 chương. Bởi vì nghe được Chỉ mặc bên kia một chút sự tình, Quý Thục Hiền cũng vô tâm tình mang theo duyệt duyệt đi bắt biết hầu, nàng mang theo mấy cái hải tử đi Chỉ mặc bên kia. Chỉ ra bên này, Chỉ mặc cùng Chỉ mẫu cũng không ngủ, Chỉ mẫu ở bên ngoài thừa lương, Chỉ mặc tựa hồ ở trong phòng nội. Ban đêm thiên có chút hắc, ở Quý Thục Hiền đi vào nàng trước mặt, Chỉ mẫu mới thấy bọn họ, nhìn đến Quý Thục Hiền, Chỉ mẫu lập tức đứng lên. Là thuộc hiền a, các ngươi từ ở nông thôn đã trở lại. Quý thuộc hiền lôi kéo duyệt duyệt tay cười nhìn về phía Trì Mẫu, ân, Bá Mẫu, ngươi ở cửa thừa lương đâu?" "Đúng vậy, này không mùa hè quá nhiệt sao? Đêm nay thượng nhiệt người ngủ không được, liền ra tới ngồi một hồi, các ngươi là muốn đi đâu?" "Lại đây ngồi sẽ." "Hảo." Quý thuộc hiền đi đến Trì Mẫu bên người, nàng nhìn về phía Trì Mẫu, "Bá Mẫu, chỉ đại ca có ở đây không a?" "Thế thông có chút việc tìm hắn nói." Chi mắc ở?" Liên ở trong phòng, thế thông muốn tìm hắn a, ta mang ngươi qua đi. trì mẫu mang theo lương thế thông đi tìm trì mặc, quý thuộc hiền liền mang theo mấy cái hải tử ở bên ngoài chợ, không lớn sẽ chỉ mẫu ra tới. trì mặc ở trong phòng đâu, này sẽ nhàn rỗi không có việc gì, ta làm thế thông cùng hắn nói chuyện. trì mẫu nói, ở quý thuộc hiền bên cạnh tiểu mục đôn ngồi xuống, thuộc hiền, các ngươi hôm nay buổi sáng từ ở nông thôn trở về sao? ta hôm nay buổi sáng vội cũng không đi tiếp các ngươi, này ngồi một ngày xe, mệt mỏi đi. Chí mẫu ngồi ở Quý Thục Hiền bên người cùng nàng liêu nổi lên nhàn thoại. Con Hảo, có thế thôi ở, ta ở trên xe cũng có thể ngủ một hồi, không phải rất mệt, buổi chiều ở nhà cũng nghỉ ngơi thật lâu, này sẽ đã nghỉ ngơi lại đây. Quý Thục Hiền nói, nghĩ vừa mới nghe được một ít nhàn thoại, nàng nhìn về phía Chỉ mẫu, mẫu, ta nghe nói Chỉ đại ca thúc thúc ra ra chút sự tình, có khỏe không? Sự tình giải quyết sao? Giữa trưa thời điểm đại tỷ còn cùng nàng nói Chỉ mặc đường mội đã xảy ra chuyện, Buổi chiều liền nghe nói vì trì mặc đường mội sự tình, chỉ mặc khả năng sẽ hoán thân. Này nếu là trì mặc là một cái người xa lạ, nàng đối việc này khẳng định sẽ không quản. nhưng là trì mặc cùng đại tỷ đang nói đối tượng, không có gì bất ngờ xảy ra về sau hai người là muốn kết hôn, vốn dĩ đều là muốn đính tốt sự tình, đột nhiên toát ra tới hoán thân loại chuyện này, quý thục hiền này trong lòng có chút không dễ chịu. Bên ngoài nói một ít nhàn thoại, trì mẫu là biết đến, nghe xong quý thục hiền nói, nàng lập tức nói, thục hiền A. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài nghe được gì? Quý Thục Hiền không giấu dếm, nàng trực tiếp gật đầu, là nghe được điểm sự tình. Bá mẫu, ngươi biết đến đại tỷ đối ta thực hảo, ta liền như vậy một cái tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta rất đau ta, cùng tỷ tỷ của ta có quan hệ sự tình. Ta không thể không hỏi nhiều vài câu, ta muốn hỏi một chút, bên ngoài nói đều là thật vậy chăng? Quý Thục Hiền đối với trì mẫu cũng không nguyện chuyển do hỏi, trực tiếp hỏi trong lòng nhất muốn hỏi sự tình. Trì mẫu thở dài, Thục Hiền. này bên ngoài người là sao nói mặc kệ sao nói ngươi đều không cần tin tưởng chỉ mặc cùng thuộc bình sự tình là sẽ không thay đổi chỉ mặc thúc thúc bên kia sự tình chúng ta là mặc kệ chỉ mặc hôm nay đi hắn thúc thúc bên kia cũng là bị hắn thúc thúc đã lừa gạt đi bá mẫu có ngại lời này ta cứ yên tâm một ít bất quá bá mẫu có một số việc nên nói rõ ràng vẫn là muốn nói rõ ràng bằng không kéo đối chỉ đại ca thanh danh không tốt đối tỷ tỷ của ta thanh danh cũng không tốt Bên ngoài người cũng không biết đại tỷ cùng Trì Mặc rốt cuộc là tình huống như thế nào, bọn họ đều là ở đoán mò chắc. Nay gặp được sự tình vẫn là nhân lúc còn sớm nói rõ ràng hảo, bằng không đối đại tỷ thanh danh không tốt, đối Trì Mặc thanh danh cũng không tốt. Việc này nói rõ ràng là khẳng định muốn nói rõ ràng, bất quá Trì Mặc thúc thúc bên kia hắn vẫn luôn tới tìm Trì Mặc cũng không phải sự. Thúc hiền a, ngươi xem, ngươi muốn hay không khuyên bảo một chút tỷ tỷ ngươi? Làm tỷ tỷ ngươi mau chóng cùng Trì Mặc kết hôn. Trì Mặc có chút ưu sầu. chỉ ra những cái đó phá sự nàng cũng không nghĩ quản nhưng là chỉ mặc thúc thúc luôn là lại đây tìm các loại lấy cớ làm chỉ mặc đi nhà hắn bọn họ không đi hắn liền nói chỉ mặc bất hiếu các loại nói nàng cũng không nghĩ chỉ mặc cùng bên kia có liên lụy nhưng là một bút phân không ra hai cái chỉ ra tới chỉ cần nhà nàng chỉ mặc họ chỉ liền phải chịu chỉ ra bên kia kiềm chế muốn nàng nói chỉ cần chỉ mặc nhanh lên kết hôn chờ nhà nàng chỉ mặc có tức phụ bên kia liền sẽ không có người nhớ thương nhà nàng chỉ mặc hôn sự bằng không về sau còn không biết có thể hay không có chuyện như vậy đâu. Quý Thục Hiền tuy rằng cũng hy vọng trì mặc cùng Quý Thục Bình kết hôn, nhưng là cụ thể khi nào kết hôn, nàng vẫn là nghe Quý Thục Bình, nghe xong trì mẫu nói, Quý Thục Hiền nhìn về phía nàng nhàn nhạt nói, bám mẫu này kết hôn sự tình là trì đại ca cùng đại tỷ hai người sự tình, khi nào kết hôn, muốn chính bọn họ quyết định, ta nói là không tính, ta quay đầu lại sẽ cùng đại tỷ đề một chút, nhưng là đại tỷ cùng trì đại ca đều ở đi học, này kết hôn sự tình. còn nói không chuẩn khi nào kết hôn trì mẫu giữ chặt quý thuộc hiền tay, thân thiết nói ngươi chỉ cần cùng ngươi đại tỷ nói nói là được khi nào kết hôn làm các nàng chính mình quyết định nói là làm cho bọn họ chính mình quyết định liền hảo nhưng là trì mẫu trong lòng là hy vọng nhi tử nhanh lên kết hôn quý thuộc hiền cùng trì mẫu nói chuyện mấy cái hài tử ở một bên chơi duyệt duyệt ở bên này không gì hảo ngoạn chơi một hồi nàng có chút phiền liền giữ chặt quý thuộc hiền tay, mụ mụ chúng ta có thể hay không đi bắt biết hầu a Ta không nghĩ ở chỗ này ngồi chơi. Ở chỗ này ngồi chơi không vui chơi, nàng muốn đi chào biết hầu. Chỉ mẫu khi còn nhỏ cũng đi theo trong nhà nam hải tử chào qua biết hầu. Nhiều năm như vậy không bắt qua, nàng trong lòng cũng có chút muốn bắt biết hầu. Nghe xong Duyệt Duyệt nói, Chỉ mẫu lập tức ở một bên nói, Duyệt Duyệt muốn bắt biết hầu à. Thục Hiền, các ngươi muốn đi sao? Ta đi theo các ngươi cùng đi bái. Chỉ mẫu tại chỗ ngồi, nay sẽ cũng muốn đi đi một chút. Quý Thục Hiền muốn hỏi Chỉ mẫu sự tình đã hỏi. tiếp tục ngồi ở chỗ này cũng không gì sự nghe xong chỉ mâu nói nàng gật gật đầu hảo duyệt duyệt nghe xong quý Thục hiền nói trực tiếp vui vẻ nhảy dựng lên có thể đi chào biết hầu thật tốt mụ mụ chúng ta nhanh lên qua đi duyệt duyệt lôi kéo quý Thục hiền đi phía trước đi minh huy lôi kéo hảo hảo theo sau hân hân cũng ở một bên theo đi lên quý Thục hiền bọn họ ở đường cái thượng đi rồi thật lâu cũng không nhìn thấy biết hầu trời càng ngày càng chậm quý Thục hiền mang theo duyệt duyệt về nhà đi theo quý thụy hiền cùng nhau hướng trong nhà đi Duyệt Duyệt không cao hứng túi đầu, mụ mụ, đế đô không tốt, không có biết hầu. Duyệt Duyệt đứa nhỏ này ở nhà mỗi ngày chảo biết hầu, đã đem chào biết hầu trở thành một loại lạc thú, này sẽ lạc thú đã không có, Duyệt Duyệt có chút không cao hứng. Quý thuộc Hiền Lôi kéo Duyệt Duyệt tay khẽ lời, đế đô có thể đi học, ở bên này còn có thể ăn đến rất nhiều ăn ngon, còn có ông ngoại cùng gì bọn họ ở, bên này không hảo sao. Không thể chào biết hầu không tốt, nhưng là có ông ngoại cùng gì vẫn là thực tốt. Duyệt Duyệt túi đầu không nói. Quý Thục Hiền mang theo duyệt duyệt cùng hạo hạo bọn họ về đến nhà thời điểm. Lương Thế Thông đã về nhà một hồi, nàng mang theo mấy cái hải tử đi rửa mặt, chờ hai tử rửa mặt hảo nàng khiến cho Minh Huy cùng hân hân mang theo hai đứa nhỏ đi nghỉ ngơi. Hai tử đi nghỉ ngơi, Quý Thục Hiền đẩy ra phòng ngủ môn đi vào đi, nhìn ngồi ở trên giường đất nhìn ra nam nhân, nàng bước nhanh đi vào đi. Thế Thông, ngươi chừng nào thì trở về. Trở về một hồi, bắt được biết hầu sao. Lương Thế Thông đem thư thu hồi tới, nhìn về phía Quý Thục Hiền. quý thục hiền lắc đầu không có chúng ta không đi bờ sông rừng cây liền ở đường cái bên này trên cây tìm không tìm được lần trước minh huy liền ở bờ sông tiểu đồi núi xảy ra chuyện nàng không dám mang bọn nhỏ qua bên kia sợ bọn nhỏ ra ngoài ý muốn lương thế thông đem quạt hướng giường đất bên kia quay đầu đối diện giường thổi nhìn quý thục hiền khởi giày lên giường hắn cũng đi qua đi bên này biết không phải rất nhiều ban ngày cũng chưa như thế nào nghe được tiếng kêu. ân Duyệt duyệt đứa nhỏ này cũng không biết như thế nào như vậy thích chào biết hầu, ăn thời điểm cũng không gặp nàng thích ăn. Khả năng liền thích bắt lấy chơi đi. Lương Thế Thông trầm giọng trả lời. Quý Thục Hiền sốc lên chăn lên giường, nằm ở trên giường nàng nhìn về phía bên cạnh Lương Thế Thông. Thế Thông, ngươi hỏi chỉ mặc sao? Hỏi sao, chỉ mặc hết chỗ chê sự tình, hắn sẽ không hoán thân. Chỉ bá mẫu cũng là nói như vậy, bất quá việc này vẫn là muốn cùng đại tỷ nói, mặc kệ có hay không loại chuyện này, bên ngoài đã coi đồn đãi. vẫn là muốn đại tỷ biết một tiếng muốn đem sự tình trải qua đều nói cho đại tỷ ân trước nhìn xem chỉ mặc có thể hay không nói quý thục hiền cùng lương thế thông nói chuyện bất chi bất giác hai người ngủ rồi vừa cảm giác bình minh ngày hôm sau thời điểm không chờ quý thục hiền cùng quý thục bình nói chuyện này tỉnh quý thục bình liền từ chỉ mặc trong miệng biết việc này nghe chỉ mặc nói xong quý thục bình trong lòng rất ngạc nhiên nàng kinh ngạc nhìn về phía chỉ mặc cho nên ngươi tiểu thúc thúc kêu ngươi về nhà là muốn cho ngươi hoàn thân Làm ngươi đường mội gả cho nam nhân kia, ngươi cưới kia nam nhân muội muội. Chi mặc gật đầu, hắn là ý tứ này. Trong lòng nghẹn một cổ hờn rối, quý thục bình nhìn về phía chỉ mặc ngự khí đều không tốt, cho nên, ngươi đáp ứng rồi sao? Không có đáp ứng, ta có đối tượng, muốn kết hôn cũng là cùng ngươi kết hôn. Chi mặc nhìn về phía quý thục bình thực nghiêm túc trả lời. Quý thục bình nhìn chi mặc cười, bất quá cười không đạt đáy mắt, ngự khí cũng không thế nào hảo, ngươi thúc thúc tìm cách đưa ngươi về nhà. ngươi không đáp ứng hắn có thể dễ dàng liền từ bỏ chị mặc không có lập tức trả lời quý thục bình nói hắn hai mắt nghiêm túc nhìn về phía quý thục bình thục bình chúng ta kết hôn đi đang nói chỉ mặc sự tình chị mặc đột nhiên cầu hôn quý thục bình thực kinh ngạc nhưng là đáy lòng cũng có nhàn nhạt vui sướng cùng chị mặc kết hôn giống như cũng không tồi chúng ta hiện tại là đang nói chuyện của ngươi kết hôn sự tình trước không nói ngươi nói trước ngươi thúc thúc hắn có phải hay không còn làm gì Ngươi không chuẩn bị cùng ngươi đường mội cùng nhau hoàn thân, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ngươi thúc thúc đã có loại này ý tưởng, khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ, ngươi cứ như vậy nghe ngươi thúc thúc sao? Chỉ mặc thúc thúc, là cái cái quỷ gì, dựa vào cái gì ra tới làm chỉ mặc hoàn thân? Trong lòng thực ý, quý thục bình nhìn về phía chỉ mặc thời điểm ánh mắt cũng là lãnh. Quý thục bình cùng chỉ mặc là ở quý gia nhà chính nói chuyện, quý thắng hàng cùng quý phụ đều có việc đi ra ngoài, trong nhà chỉ có hai người ở. Cái bàn phía dưới chỉ mặc lặng lẽ vươn chính mình bàn tay to cầm quý thục bình tay. Tay bị cầm, quý thục bình gương mặt tường đỏ, lập tức dối tay muốn tốn hồi chính mình tay, nhưng là tốn hai hạ, không có tốn trở về. Quý thục bình ngầm đầu, hung ác nói, Ngươi buông ta ra. Đều ở bên ngoài chọc nợ đào hoa, người khác đều chủ động tới nói phải gả cho hắn, này nam nhân thế nhưng còn kéo nàng tay. Quý thục bình chính mình cũng chưa chú ý tới, này sẽ nhìn chỉ mặc, nàng trong lòng cảm xúc dao động rất lớn. Trước kia nàng thấy Chu Khải Vũ cùng Quý Thuộc Hân ở bên nhau thời điểm, nàng đều là không gì cảm xúc dao động, nhưng là hiện tại chỉ là nghe nói có người muốn gả cấp trì mặc, nàng này tâm tình liền không hảo. Bị Quý Thuộc Bình hung, trì mặc như cũ gắt gao lôi kéo hắn tay, không bông. Thục Bình, chúng ta kết hôn được không? Tay bị trì mặc lôi kéo, Quý Thuộc Bình chỉ có thể ngẩng đầu cùng trì mặc đối diện. Nhìn trì mặc đôi mắt, Quý Thuộc Bình theo bản năng an tĩnh lại, tâm dừng ở trì mặc trong ánh mắt, trì mặc trong ánh mắt đều là nàng mặt Chúng ta kết hôn về sau, liền sẽ không có người muốn an bài ta hôn sự, về sau ngươi chính là ta thức phụ, nhà của chúng ta sự tình đều là ngươi làm chủ, ân. Chị mặc hai mắt nghiêm túc nhìn chị mặc, chờ chị mặc trả lời. Cứ như vậy bị chị mặc nhìn, quý thục bình tâm cũng mềm. Giống như, cũng là có thể. Kết hôn, cũng không phải không thể. Quý thục bình nói như vậy, đó chính là nhà ra, chị mặc ánh mắt đều nu, ngươi đồng ý. Quý thục bình lập tức phản bác, còn không có, ngươi đến trước đáp ứng ta hai việc. Kết hôn kỳ thật cũng là có thể cùng Chi mặc kết hôn loại cảm giác này kỳ thật là có chút chờ mong bởi vì Chu Khải Vũ nàng kỳ thật là không quá tưởng kết hôn nhưng là mỗi lần nhìn thuộc hiền cùng mọi phu ở chung thực Hảo nàng trong lòng lại có điểm cảm thấy kết hôn cũng là có thể hơn nữa nếu kết hôn đối tượng là Chi mặc nàng là nguyện ý nhưng là kết hôn có thể ở đi học thời điểm nàng là không nghĩ muốn hài tử nàng tưởng tốt nghiệp về sau lại muốn hài tử người nói chi mặc nhìn về phía quý Thụ bình Chúng ta kết hôn, nhưng là ta tốt nghiệp phía trước không thể muốn hài tử. Hảo. Chi mặc gật đầu đáp ứng. Ngươi, kết hôn sau, ngươi không thể cùng nữ hài tử khác đi thân cận quá. Nếu ngươi thích thượng nữ hài tử khác, đừng gặp ta, chúng ta ly hôn. Hiện tại là tân xã hội, quá không đi xuống liền ly li hôn. Nàng ghê tẩm một người nam nhân cùng hai nữ nhân ở bên nhau, đặc biệt là Chu Khải Vũ khi đó có nàng cùng Quý Thục Hân ở bên nhau. Loại chuyện này, nhớ tới khiến cho người ghê tẩm. Chi mặc hiện tại thoạt nhìn thực hảo. nhưng là nàng không biết trì mặc về sau có thể hay không cùng chu khải vũ giống nhau nếu thật sự có một ngày trì mặc cùng chu khải vũ làm giống nhau sự tình nàng hy vọng trì mặc nói cho nàng mà không phải làm nàng chính mình phát hiện trì mặc nếu là cùng nữ nhân khác có liên lụy nàng sẽ lập tức ly hôn tân thời đại hiện tại nam nữ đều giống nhau phụ nữ cũng có thể đỉnh nửa bầu trời quốc gia đều cho phép ly hôn nếu quá không đi xuống liền ly hôn nàng có ba đưa cho nàng phòng ở nàng về sau cũng sẽ có công tác Có thể nuôi sống chính mình. Ly hôn một người sinh hoạt cũng là có thể. Còn không có kết hôn đâu, tương lai tức phụ liền bắt đầu tưởng ly hôn sự tình, chỉ mặc mặt có chút hắc. Sẽ không ly hôn. Kết hôn, chúng ta liền sẽ vẫn luôn ở bên nhau, sẽ không ly hôn. Chỉ mặc nắm quý thuộc bình tay, thực nghiêm túc hứa hẹn. Chỉ mặc người này cùng quý phụ thật sự rất giống, hắn ôn nhuận thần sắc, ánh mắt lại rất thâm thúy, kiên nghị. Về sau sự tình ai cũng nói không chừng. Quý Thục Bình né tránh chỉ mặc ánh mắt nhìn về phía khác phương hướng. Vậy ngươi cùng ta cùng nhau, chúng ta cùng nhau đi xuống đi. Chỉ mặc ngồi ở Quý Thục Bình bên cạnh, hắn rôi đầu nhìn Quý Thục Bình, làm Quý Thục Bình cũng nhìn hắn mặt. Chỉ mặc đây là nói cho Quý Thục Bình, thời gian sẽ chứng minh lời hắn nói đều là thật sự. Quý Thục Bình không trả lời hắn lời này, này tương lai sự tình, nàng là thật không dám bảo đảm, ai biết về sau chỉ mặc có thể hay không biến. Mau buổi trưa, ta ba cùng thắng hàng một hồi nên trở về tới. Ngươi có phải hay không nên về nhà? Chi mặc túi đầu nhìn nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rưỡi, lại lưu lại, liền phải lưu lại nơi này ăn cơm. Không kết hôn thường xuyên lưu tại đối tượng trong nhà ăn cơm, rốt cuộc không tốt lắm. Chi mặc đứng lên, ta đi về trước, trở về ta sẽ cùng nương nói kết hôn sự tình, tìm cái ngày lành tới cầu hôn. Cầu hôn sự tình trước không nóng nảy, ta trước cùng ta ba nói nói, quay đầu lại lại cùng ngươi nói. Việc này nàng còn không có cùng nàng ba ba nói đi, muốn trước cùng nàng ba ba nói. Hảo. Ta đi trước. Chi mặc nói xong liền đi rồi, chi mặc chân trước thả chạy, sau lưng quý phụ cùng quý thắng hàng liền đã trở lại. Quý thắng hàng trở về thời điểm, trên mặt trói lọi viết tâm tình thật không tốt. Nhìn như vậy quý thắng hàng, quý thục bình ở một bên nhỏ giọng nói, ba, thắng hàng đây là sao? Quý thắng hàng nghe được quý thục bình cùng quý phụ nói chuyện, hắn lập tức nhìn qua, nhìn xem quý phụ, lại nhìn xem quý thục bình. Theo sau lại biệt nữ quay đầu đi, cũng không nói là sao. quý phụ nhìn quý thắng hàng bộ dáng này không phúc hậu cười cười cũng không gì đại sự hắn chính là lo lắng ngươi lo lắng ta thắng hàng ngươi lo lắng ta gì quý thục bình nhìn về phía quý thắng hàng nghi hoặc dò hỏi nàng liên ở chỗ này trong lòng lo lắng gì có thể trực tiếp cùng nàng nói a không cần ngồi ở trên ghế thở ngắn than dài quý thắng hàng nhìn quý thục bình trần trơ một hồi nói quý thục bình bên ngoài đều nói chỉ mặc muốn cùng nữ hài tử khác kết hôn ngươi biết không nguyên lai like là việc này a Quý Thục Bình thư một hơi, đối với Quý thắng hàng gật gật đầu, "Ta biết, chỉ mặc cùng ta nói, đều là giả." Thừa dịp cơ hội này, ta vừa lúc nói một chút, "Ba, ta cùng Chỉ Mặc đã quyết định muốn kết hôn." Quý Thục Bình muốn kết hôn sự tình thực đột nhiên, Quý phụ tuy rằng cam chịu khuê nữ cùng Chỉ Mặc yêu đương, nhưng là hắn vẫn luôn cảm thấy bọn họ hai cái muốn vãn hai năm kết hôn. Nghe xong Quý Thục Bình nói, Quý phụ này trong lòng giàu dĩ, hắn nhìn về phía Quý Thục Bình, "Muốn kết hôn à, gì thời điểm?" Như vậy đột nhiên Quý Thục Bình làm việc thực trầm ổn có tự, ngày thường có việc đều là cùng quý phụ có thương có lượng tới, trước nay không câu thúc quá, nhưng là này sẽ nói đến chính mình hôn sự, Quý Thục Bình trong lòng vẫn là có chút ngượng ngùng. Ân, là có điểm đột nhiên, ta cùng chỉ mặc thương lượng một chút, cảm thấy có thể kết hôn, liền tưởng kết hôn. Ba ba, ngài có phải hay không cảm thấy quá sớm, nếu nói như vậy, ta cùng chỉ mặc nói nói, về sau lại kết. Quý Thục Bình nhìn về phía quý phụ, nhỏ giọng nói. Quý phụ nhìn về phía chính mình quê nữ, Đây là hắn cùng thê tử cái thứ nhất nữ nhi, mới sinh ra kia sẽ nho nhỏ hải tử, hiện tại đã trưởng thành đại khuê nữ, đã 27 tuổi. Dựa theo bên ngoài người ta nói, nhà hắn thuộc bình mấy năm trước nên kết hôn. Chính mình hải tử, chính mình muốn hải tử vẫn luôn lưu tại trong nhà, nhưng là hải tử không thể vẫn luôn không kết hôn. Không cần, các ngươi tưởng hiện tại kết hiện tại cũng thực hảo. Quý thắng hàng tuy rằng thực thích chỉ mặc, nhưng là làm chính mình đại tỷ gà cho hắn, quý thắng hàng này sẽ vẫn là có chút không lớn tình nguyện. Hắn nhìn về phía Quý Thục Bình, thật muốn kết hôn. Quý Thục Bình quay đầu lại nhìn về phía Quý Thắng Hàng, ngươi không phải vẫn luôn muốn cho ta kết hôn sao? Nàng ngày thường ở nhà thời điểm, Thắng Hàng không thiếu dối nàng, làm nàng nhanh lên kết hôn. Quý Thắng Hàng phía đầu, ta đó chính là nói nói, cũng chưa nói làm ngươi hiện tại liền kết hôn A. Ta đã đáp ứng chỉ mặc, liền kết đi. Nàng hiện tại không thể so mấy năm trước, không kết hôn còn có thể thoái thác một chút, hiện tại không kết hôn. Ra cửa liền có người hỏi nàng có hay không đối tượng sự tình, sớm một chút kết hôn cũng bất việc, bên ngoài người cũng có thể ít nói nhà bọn họ người một ít nhàn thoại. Quý Thục Bình nói muốn kết hôn sự tình, Quý Thắng Hàng cũng vô tâm tình hỏi hắn chỉ mặc ra hoán thân sự tình, hắn vẫn luôn lôi kéo Quý Thục Bình hỏi rất nhiều vì cái gì muốn kết hôn, gì thời điểm kết hôn nói. Quý Thục Bình cũng không thể nói rốt cuộc khi nào kết hôn, chỉ nói chờ chỉ ra bên kia tìm bà mới tới cầu hôn, hai nhà thương lượng hảo ngày liền kết hôn. bên kia chị mặc về đến nhà cũng cùng chị mẫu nói chuyện này chị mẫu nghe chị mặc nói xong lập tức đứng lên nói thục bình muốn kết hôn à, ta đây ngày mai liền đi tìm bà mối cầu hôn nương ngày trước đừng ta cùng thục bình thương lượng hảo ngày lại tìm người cầu hôn lương mẫu trong lòng thức cấp hận không thể hiện tại liền đem con dâu cưới về nhà nhưng là nhi tử nói vẫn là muốn nghe nàng gật gật đầu đúng vậy việc này muốn cùng thục bình thương lượng các ngươi mau chóng thương lượng chờ các ngươi thương lượng hảo ta liền đi tìm bà mối cầu hôn Người này sinh hoạt là không có bí mật, Quý Thục Bình cùng trì mặc bên này quyết định muốn kết hôn sự tình. Ngày hôm sau thời điểm Quý Thục Hiền cũng biết, Quý Thục Hiền là từ lương mẫu trong miệng biết đến, trì mẫu nói cho lương mẫu. Trì mẫu trong lòng cao hứng, nghĩ chính mình sắp có con dâu, liền đem chuyện này nói cho lương mẫu. Lương mẫu nghe xong việc này về sau lại nói cho Quý Thục Hiền. Quý Thục Hiền từ lương mẫu trong miệng đã biết Quý Thục Bình tính toán kết hôn sự tình, chưa hôm đó nàng liền đi tìm Quý Thục Bình. Đại tỷ Ngươi tính toán cùng chỉ mặc kết hôn A. Quý thuộc Bình ngồi ở Quý thuộc Hiền đối diện gật đầu. Ân, quyết định, này kết hôn với ta mà nói cũng là chuyện tốt, ta tuổi cũng tới rồi, bà ngoại, ông ngoại bọn họ đều rất lo lắng ta hôn sự, kết hôn, người trong nhà cũng có thể yên tâm. Hơn nữa chỉ mặc bên kia chuyện phiền toái tình cũng rất nhiều, hắn không kết hôn, sẽ có người vẫn luôn nhớ thương hắn hôn sự, ta cùng chỉ mặc kết hôn, những người đó cũng có thể kiêng kỵ một ít, về sau cũng sẽ không đánh chỉ mặc hôn sự chủ ý. Quý Thục Bình quyết định kết hôn, chỉ mặc bên kia là một đại bộ phận nguyên nhân, còn có là suy xét đến nàng chính mình tình huống, nàng cũng cảm thấy kết hôn là không tồi sự tình. Đại tỷ chỉ mặc khá tốt, các người kết hôn cũng không tồi, ta xem chỉ bá mẫu cũng thực thích người, về sau ngươi cùng chỉ mặc kết hôn, sẽ nhiều hai người đối với ngươi tốt. Quý Thục Hiền ngồi ở Quý Thục Bình đối diện, cùng nàng tâm sự nói chuyện một buổi trưa. Trời tối, Quý Thục Hiền cũng không về nhà ăn cơm, ở Quý Gia ăn cơm xong, nàng mới về nhà. duyệt duyệt ăn cơm xong đại khái là bởi vì trước hai ngày buổi tối chảo biết hầu không bắt được nàng hôm nay liền không nháo muốn đi ra ngoài bắt vé hầu ăn cơm xong liền ngồi ở quạt phía dưới cùng hân hân cùng nhau chơi nhìn đến quý thục hiền từ bên ngoài đã trở lại duyệt duyệt lập tức chạy tới mụ mụ ngươi đã trở lại ân ngươi hôm nay ở nhà ngoan không ngoan. duyệt duyệt lôi kéo quý thục hiền đi quạt bên kia ngồi nghe xong quý thục hiền hỏi chuyện nàng thực kiêu ngạo nói mụ mụ ta thức ngoan duyệt duyệt nói ngửa đầu nhìn quý thục hiền mụ mụ, gì là phải làm tân nương sao? Ta có thể ăn được hay không gì cả mừng? Mãi mãi nói gì kết hôn còn có thịt ăn, ta có phải hay không có thể ăn rất nhiều ăn ngon? Tiểu hai tử đối ăn nhất cảm thấy hứng thú, nghe lương mâu nói quý thục bình kết hôn, nàng có thể ăn rất nhiều ăn ngon, nàng này sẽ liền ước gì quý thục bình có thể nhanh lên kết hôn. Quý thục hiền nghe xong duyệt duyệt nói, sờ sờ nàng đầu, có thể ăn kẹo mừng, chờ ngươi gì kết hôn thời điểm, làm ngươi gì cho ngươi mua. ở quý gia cùng trì gia thương lượng quý thuộc bình cùng trì mặc hôn sự thời điểm đế đại cùng khánh đại đều khai giảng quý thuộc hiền cùng lương thế thông đi trường học báo danh trì mặc cùng quý thuộc bình cũng cùng đi trường học đi học năm nay như cũ là lương khải hàng làm quý thuộc hiền chủ nhiệm lớp khai giảng ngày đầu tiên lương lão sư ở trên bục giảng nói một ít phía chính phủ thông thường lợi nói theo sau liền bắt đầu tuyển ban cán bộ có thượng một học kỳ đi học trải qua lớp tuyển cán bộ thời điểm liền dựa theo thượng một năm tuyển tuyển hảo ban cán bộ lương lão sư là người đi lãnh thư quý thuộc hiền ngồi ở trong phòng học nàng tùy ý nhìn lớp người ánh mắt dừng ở trong một góc dương tử huyên trên người phía trước nàng nghe hiếu thắng hàng nói dương tử huyên đi ở nông thôn đương thanh niên trí thức lúc ấy là không để ý nàng đi nơi nào lần này về quê mới biết được nàng xuống nông thôn địa phương thế nhưng là vương gia loan cùng nàng phía trước xuống nông thôn địa phương là cùng cái huyện thành thế thông nói dương tử huyên bị vương bảo tra cường nàng trong lòng là đáng thương dương tử huyên tao ngộ. Nhưng là người đáng thương tất có chô đáng giận, Dương Tử Huyên làm một chút sự tình vẫn là thực nhận người phiền chán. Thượng một năm Dương Tử Huyên vu hãm nàng cùng thế thông sự tình, nàng xin lỗi, nàng đương chuyện này đi qua, về sau Dương Tử Huyên nếu là không tới trêu chọc nàng, bọn họ liền tường an không có việc gì, Dương Tử Huyên nếu là không nghĩ ra, còn tới trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua nàng. Quý Thục Hiền nghĩ túi đầu xem chính mình bài tập hè Khai giảng ngày đầu tiên, Quý Thục Hiền bên này lão sư không giảng gì khóa, Đại học Khánh Hoa bên này cũng là, lao sư đệ nhất tiết khóa cũng chưa như thế nào giảng bài, đều là hỏi học sinh nghỉ hè một chút sự tình, đơn giản ở lớp học thượng nói nói mấy câu liền tan học. Tan học về sau, quý Thục Bình liền từ lớp ra tới, nàng bên này vừa mới từ lớp ra tới, Trì Mặc liền từ cây cột mặt sau ra tới, Thục Bình. Trì Mặc, người tan học. Quý Thục Bình quay đầu lại nhìn về phía Trì Mặc, khỏe miệng gợi lên, trong ánh mắt cũng mang theo tươi cười. Ân, cùng đi nhà ăn ăn cơm. Chi mặc nhìn về phía quý thục bình nói hảo quý thục bình nói xong nhấc chân đi hướng Chi mặc quý thục bình cùng Chi mặc cùng đi nhà ăn ăn cơm quý thục bình lớp người nhìn hai người cùng nhau đi rồi có chút nữ hài hâm mộ nói quý thục bình thật hạnh phúc học tập hảo lớn lên hảo còn có một cái tốt như vậy bạn trai Người đây là tư xuân ngươi có phải hay không cũng muốn tìm đối tượng nha nữ hài đồng học chụp nàng phía sau lưng một chút trêu ghẹo nói Nữ hài lập tức quay đầu lại đuổi theo nàng đồng học chạy tới, Ngươi mới tư xuân đâu, ta nhưng không có. Ở nữ học sinh đại náo thời điểm, Quý Thục Bình cùng Trì Mặc đã tới rồi nhà ăn. Nhà ăn, Trì Mặc đánh một cái hai cái thịt đồ ăn, hai cái thức ăn chay. Quý Thục Bình nhìn Trì Mặc đánh tới đồ ăn, hạ giọng nói, không cần đánh nhiều như vậy đồ ăn, chúng ta hai tháng cũng ăn không hết. Có thịt, nhiều đánh một cái, một hồi ngươi ăn nhiều một chút. Quý Thục Bình cùng Quý Thục Hiền khẩu vị là có chút giống. Bọn họ hai cái đều thích ăn thịt. Chi mặc có thể nhớ kỹ nàng ăn cơm yêu thích, Quý Thục Bình trong lòng vẫn là rất thích, nàng gật gật đầu, ân Hai người ngồi ở trong một góc ăn cơm, Chi mặc cùng Quý Thục Bình nói lên cầu hôn sự tình, chờ thứ bảy thời điểm đi cầu hôn, ngươi xem thế nào. Thứ bảy có thể, ngày đó ngươi trở về sao. Quý Thục Bình ngẩng đầu nhìn về phía Chi mặc Ta đi. Thứ bảy cầu hôn, chúng ta 8 tháng 16 kết hôn được không? 8 tháng 16, Tết Trung Thu sau một ngày. Ngày đó vừa lúc bọn họ trường học là nghỉ. Như vậy cấp sao? 8 tháng 16, liền 20 ngày. 8 tháng 16 kết hôn, đó chính là còn có 20 ngày, có chút khẩn trương. 8 tháng 16 nhật tự hảo, hơn nữa chúng ta nghỉ, tháng hàng cùng thế thông bọn họ cũng đều nghỉ, có thể chứ. Chi mặc cũng không ăn cơm, hai mắt nghiêm túc nhìn quý thuộc bình, chờ nàng trả lời. ân hảo. Được đến quý thuộc bình khẳng định trả lời, chi mặc khỏe môi lập tức gợi lên tới. ăn nhiều một chút thịt, ngươi thích. Chỉ Mặc gấp một miếng thịt đặt ở quý thuộc bình trong chén. Chỉ Mặc cùng quý thuộc bình bên này thương lượng hảo cuối tuần cầu hôn sự tình. Cuối tuần hôm nay chỉ Mặc sớm liền dậy, đem phía trước chỉ mẫu cho hắn làm quần áo mới lấy ra tới xuyên. Chỉ mẫu cũng thay quần áo mới, nhìn Nhi tử tử trong phòng ra tới, nàng đánh giá một hồi cười nói, không tồi, ngươi mặc vào này thân quần áo thật là đẹp mắt. Chỉ Mặc bên thai tựa hồ có chút hồng, hắn nhìn về phía Chỉ mẫu, nương, chúng ta dỉ thời điểm qua đi. ta tìm ngươi vương gia thím hỗ trợ nói vương bảo chờ nàng tới chúng ta liền qua đi chí mẫu bên này vừa mới nói xong nhà bọn họ môn đã bị chụp văng lên chí mẫu chạy nhanh qua đi mở cửa này sẽ phỏng chừng là ngươi vương thẩm lại đây chí mẫu mở cửa ngoài cửa đứng quả nhiên là vương thẩm chí mẫu chạy nhanh đem cửa mở ra nàng thím tới mau tiến vào vương thẩm vào trì ra sân nàng đứng ở trong viện cười nói trì tẩu tử ta này trong lòng nghĩ hôm nay muốn giúp ngươi gia minh huy làm mai sự tình Ăn cơm sáng sớm liền tới đây, không chậm trễ ngươi xử đi. Chỉ mẫu nhiệt tình kéo lại vương thầm tay, không có, không có, ngươi tới rất sớm, một chút đều không chậm trễ sự, hán thân mình, ngươi xem chúng ta lúc này đi sao. Vương Thẩm cười cười, xem ngươi này vội vàng bộ dáng, trong lòng thực vừa lòng tương lai con dâu đi. Đương nhiên vừa lòng, quý sưởng trưởng gia đại khuê nữ lớn lên đẹp, người lại cần mẫn co hiền huệ, nhà của chúng ta thế thông có thể chiếm được như vậy nữ hài đường tức phụ, ta này trong lòng tự nhiên là thích. Chúng ta hiện tại qua đi sao? Chí mẫu lôi kéo vương thẩm tay nói. Đi đi, hiện tại liền đi, ngươi muốn mang lễ vật mang theo sao? Này xem như lần đầu tiên tới cửa cầu hôn, không thể tay không đi. Chuẩn bị, ngài chờ, ta đi lấy. Chí mẫu trở về phòng, không lớn sẽ nàng liền vác rổ ra tới, rổ dùng vải đỏ cái, từ bên ngoài cũng nhìn không tới bên trong đều thả thứ gì. Nàng thím, chúng ta đi thôi. Vác rổ tới rồi vương thẩm trước mặt, Chí mẫu cười nói. Hành, đi thôi. vương thầm nói quay đầu nhìn chỉ mặc liếc mắt một cái chỉ tiểu tử lớn lên thật tuấn chúng ta hôm nay nói việc hôn nhân khẳng định có thể nói thành có thể nói thành tự hảo nhà ta chỉ mặc hôn sự ta đều lo lắng đã lâu có thể nói thành a ta này trong lòng liền vui vẻ quý ra quý thắng hàng biết chỉ mặc hôm nay muốn lại đây cầu hôn cố ý lưu tại trong nhà chờ nhìn bên ngoài thái dương dâng lên tới chỉ mặc còn không có lại đây quý thắng hàng nhịn không được nói ba này chỉ đại ca sao còn không có lại đây quý phụ tuy rằng hy vọng đại nữ nhi kết hôn có cái chính mình ra nhưng là thật tới rồi đại nữ nhi muốn kết hôn thời điểm hắn này trong lòng còn này không dễ chịu nghe xong quý thắng hàng nói nhịn không được liếc mắt nhìn hắn ngươi thực hy vọng ngươi đại tỷ kết hôn quý thắng hàng trở lại ghế trên ngồi xuống ngồi ở quý phụ đối diện nhìn về phía hắn cũng không phải hy vọng đại tỷ mau chóng kết hôn chính là chỉ đại ca khá tốt ta rất hy vọng hắn làm ta tỷ phu quý thắng hàng nói xong thật cẩn thận để sát vào quý phụ hơn nữa Ba người nghe nói chỉ đại ca tiểu thúc muốn hắn hoán thân sự tình đến đây đi. Ta nghe nói chỉ đại ca tiểu thúc còn chưa có chết tâm đâu, luôn là đi chỉ đại ca trong nhà tìm hắn. Mỗi lần đi thời điểm đều măng măng liệt liệt, măng chỉ đại ca không lương tâm. Chỉ đại ca khá tốt, ta tuy rằng không hy vọng đại tỷ nhanh lên kết hôn, nhưng là này không phải sợ chỉ đại ca bị người đoạt đi sao? Nói như vậy không bằng làm đại tỷ cùng chỉ đại ca nhanh lên kết hôn. Quý phụ không lập tức trả lời quý thắng hàng nói, hắn ở suy tư quý thắng hàng nói hoán thân sự tình. Chi mặc hắn vẫn luôn cảm thấy hắn là một cái cơ trí hài tử, làm việc là thành thạo, hoán thân sự tình đều lâu như vậy tới, hắn còn không có giải quyết, này làm việc luôn là có chút kéo dài. Quý Thắng Hàng thấy quý phụ không nói chuyện, nhịn không được nhìn qua, ba, ngươi suy nghĩ cái gì? Quý phụ vừa mới muốn nói chuyện, nghe được bên ngoài tiếng đập cửa. Quý Thắng Hàng lập tức đứng lên, hẳn là trì đại ca lại đây, ta đi xem. Quý Thắng Hàng đi ra ngoài, quý phụ cũng ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Tuy nói quý phụ ngày thường làm việc đều thực trầm ổn, nhưng là để cập chính mình khuê nữ sự tình, hắn này trong lòng cũng là có vài phần khẩn trương. Chi mẫu cùng Trì mặc mang theo vương thẩm cùng nhau từ bên ngoài vào được, tới rồi trong phòng vương thẩm liền vui tươi hớn hở nói, quý sướng trưởng, các ngươi đều ở nhà đâu, ta là ngõ nhỏ vương ra tức phụ. Vương thẩm tới rồi trong phòng liền vui tươi hớn hở vươn chính mình tay, quý phụ nhìn về phía vương thẩm vươn tới tay, duỗi tay cùng nàng nắm một chút, vương tẩu, ngươi hảo, mời ngồi. Vương Tẩu Tử cùng Trì Mẫu ngồi ở Quý Phụ đối diện, nói một hồi chuyện phiếm hòa hoãn một chút bầu không khí, Vương Tẩu Tử liền tiến vào chính đề, thế Trì Mặc cùng Lý Thục Bình hôn sự. Quý Sương Trường, nay Trì Mặc cùng Thục Bình trai tải gái sắc hai người đều là sinh viên quái là xứng đôi, hai người tuổi cũng tới rồi, ngươi xem chúng ta muốn hay không đem hai đứa nhỏ hôn sự định ra tới. Quý Thục Bình hôn sự là nàng chính mình cùng Trì Mặc thương lượng tốt, gia trưởng bên này cũng chính là đi ngang qua sân khấu, Quý Phụ tự nhiên sẽ không ngăn trở. Hảo. Quý phụ trầm giọng trả lời một chữ, trả lời xong, này trong lòng liền có vài phần vắng vẻ cảm giác. Nữ nhi lớn, phải gả người, về sau trong nhà liền hắn cùng thắng hàng hai cái. 8 tháng 16 là ngày tốt, ngài xem hai đứa nhỏ 8 tháng 16 kết hôn thành sao. Có thể, quý phụ đồng ý kết hôn này, kế tiếp chính là thương lượng lễ hỏi, của hồi môn sự tình. Quý phụ muốn cho nữ nhi quá ngày lành, chính hắn có tiền, để lễ hỏi thời điểm cũng đề ra của hồi môn, hắn làm trì ra tùy ý cấp lễ hỏi. vô luận trì ra cấp nhiều ít lễ hỏi hắn đều làm quý thuộc bình mang đi không chỉ có như thế hắn còn sẽ của hồi môn một đài máy may một đài radio một bàn tay biểu bọn họ trước mặt trụ một tòa sơn vương tẩu tử nghe líu lưới trong lòng nghĩ này quý xưởng trưởng không hổ là xưởng trường quái bỏ được kia hóa ra hảo ngay của hồi môn nhiều chỉ ra bên này lễ hỏi cấp kia cũng là không ít vương tẩu tử ở bên này nói lễ hỏi sự tình trì mâu ở bên kia cười nói tiếp Này lễ hỏi cùng của hồi môn đều là thuộc bình, về sau đều từ thuộc bình chính mình bảo quản. Nhà chúng ta chỉ có ta cùng Trì Mặc hai người, về sau thuộc bình tới trong nhà, chính là thuộc bình đương ra. Quý phụ nhất quan tâm không phải Nữ Nhi làm hay không ra, hắn nhất để ý chính là Nữ Nhi tương lai quá có được không. Nghe xong Trì Mẫu nói, quý phụ nhàn nhạt nói, chỉ cần hài tử quá hảo, ai đương ra không sao cả. Trì Mẫu trên mặt tươi cười càng sâu, là cái này lý, làm phụ mẫu đều nghĩ hài tử quá hảo. Ta không có khuê nữ, về sau sẽ đem thuộc bình trở thành khuê nữ đâu. Chi mặc ở một bên cũng nhìn về phía quý phụ, thực nghiêm túc chân thành nhận lời, bá phụ, ta sẽ đối thuộc bình tốt. Thực giản dị tự nhiên mấy chữ, đúng lúc là quý phụ nhất muốn nghe. Quý phụ nhìn chi mặc, hai mắt thâm thúy, nói được thì làm được. Ta sẽ nói chuyện lễ hỏi sự tình, tiếp theo nên nói kết hôn yến khách sự tình. Quý phụ cùng chi mâu ý tứ đều là đại làm, tưởng vẻ vang cấp hài tử làm một hồi hôn lễ. Chúng ta bên này mời khách thỉnh mười lăm bàn, bốn hân bốn tố hai canh. Quý phụ là nghĩ hắn tiểu khuê nữ kết hôn thời điểm không ở nhà làm hôn lễ, vẫn luôn là hắn tiến đối, đại khuê nữ làm hôn lễ thời điểm, muốn đại làm một hồi. Chi mẫu liền chi mặc một cái nhi tử, nàng tự nhiên cũng là muốn đại làm một hồi, nghe xong quý phụ nói, nàng lập tức ở một bên trả lời, là nên đại làm, chúng ta bên này thân thích bằng hữu cũng đều muốn mời đi theo, chúng ta bên này đến lúc đó liền làm mười bàn. Hiện tại ta xem có chút người kết hôn bắt đầu đưa thịt heo, nhà chúng ta thuộc Bình cùng Trì mặc kết hôn cũng không thể rơi xuống, đến lúc đó nhà của chúng ta liền đưa nửa phiến heo lại đây. Đoàn người thương lượng quý thuộc Bình cùng Trì mặc kết hôn sự tình, mắt thấy buổi trưa, quý thuộc Bình ở trong phòng ngồi nghe được bên ngoài nói chuyện thanh còn ở tiếp tục, cân nhắc muốn hay không ra tới đi mua đồ ăn, lưu bọn họ ở nhà ăn cơm. Bên ngoài Trì mẫu cũng biết thiên buổi trưa, trong lòng nghĩ lần đầu tiên tới cầu hôn không thể lưu lại ăn cơm, nàng nhìn về phía quý phụ nói: Hôm nay mau buổi trưa, chúng ta liền đi về trước, này việc hôn nhân cứ như vậy nói định rồi, chờ 15 buổi tối, chúng ta đã tới đại lễ. 16 kết hôn, 15 buổi tối quá lớn lễ, là bọn họ bên này tập tục, quá lớn lễ thời điểm, sẽ đem lễ hỏi đều đưa lại đây. Quý phụ cũng không lưu bọn họ ăn cơm, đứng lên, hảo. Quý phụ cùng Quý Thắng Hàng đứng lên đưa bọn họ rời đi, chờ bọn họ đi rồi, Quý Thắng Hàng mới có chút buồn bạn nói, này nói hảo, đại tỷ liền phải gả chồng. Quý phụ quét quý thắng hàng liếc mắt một cái, "Ngươi không phải muốn cho ngươi đại tỷ cùng chỉ mặc kết hôn sao?" "Ta là muốn cho chỉ mặc cùng đại tỷ kết hôn, bất quá cũng không cần nhanh như vậy. Hơn nữa, ta không phải lo lắng chỉ đại ca thúc thúc sẽ làm chỉ đại ca hoán thân sao?" "Chỉ đại ca thúc thúc thật không phải người, chính mình khuê nữ làm sai sự mang thai. Nàng mang thai nhà trai trong nhà còn có cái hơn 20 tuổi muội muội không kết hôn, kia người nhà cũng không biết sao liền biết chỉ đại ca, nói muốn chỉ đại ca lấy nhà trai trong nhà muội muội." Tiếng nhà trai người trong nhà mới đồng ý chỉ đại ca đường muội gả qua đi. Hắn trước kia nghe nói nông thôn một ít nhân ra có một nam một nữ hai đứa nhỏ, nam hải tử cưới không đến tức phụ, sẽ cùng mặt khác một nhà có nam hải cùng nữ hải tử nhân ra hóa thân. Không nghĩ tới chỉ đại ca cũng sẽ hóa thân. Quý phụ nghe xong quý thắng hàng nói không nói chuyện. Hắn chưa hôm đó liền đơn độc đi tìm chỉ mặc. Quý phụ ở bên ngoài cùng chỉ mặc nói một giờ nói, quý phụ đi rồi về sau, chỉ mặc liền đi chỉ ra tiểu thúc trong nhà. Không biết trì mặc cùng trì ra tiểu thúc nói gì đó, hắn cùng trì ra tiểu thuyết nói chuyện qua về sau, trì ra tiểu thuyết rốt cuộc không đi trì ra quá, mãi cho đến 15 tháng 8 hôm nay buổi tối. chỉ mặc kết hôn muốn quá lớn lễ, trì ra tiểu thúc lại đây hỗ trợ đưa lễ hỏi, tràn đầy một xe ba bánh lễ hỏi vẻ vang kéo vào quý gia. 99, đệ 99 chương. Lúc chẳng vạng, nhà xưởng công tác người đại đa số đều tan tầm, đế đâu ngõ nhỏ, đại đa số cư dân đều ở nhà. Chí gia đẩy một xe ba bánh lễ hỏi tới quý gia quá lớn lễ, ngõ nhỏ cư dân đại đa số đều thấy, ngõ nhỏ người ngươi kêu ta, ta kêu ngươi, mọi người đều đi quý gia. Chí ra đoàn xe tới rồi, quý gia cổng lớn vây quanh một đống người, đều chỉ vào chí ra xe ba bánh nói, các ngươi xem kia trên xe, đó là xe đạp không? Đúng đúng, là xe đạp. ngươi xem phía trước, đó có phải hay không tivi? Là tivi. bên kia còn có một chiếc xe, ngươi xem kia trên xe có phải hay không nửa phiến heo? Này trí gia danh tắc ca nhiều như vậy đồ vật, đến không ít tiền đi. Này tivi phải 5600 đi. Kia nửa phiến heo cũng không phải là có tiền là có thể mua được. Này cung tiêu xã mua thịt heo là một phiếu. Này trí gia người thực sự có tiền. Này quý gia cũng là không lầm, ta nghe nói quý gia của hồi môn rất nhiều đâu. Nghe nói này tòa phòng ở, là quý xưởng trưởng để lại cho hắn đại khuê nữ của hồi môn. Đứng ở quý gia vây xem chỉ gia hạ đại lễ người nhìn bọn họ đưa lại đây đồ vật kinh ngạc. bên này chỉ mặc tiểu thúc cũng ở nói thầm chỉ mặc người người này kết cái hôn không cần lớn như vậy bút tích đi nếu không phải nhà trai kết hôn cần thiết muốn trưởng bối ở chỉ mặc là sẽ không đồng ý chỉ mẫu kêu chỉ tiểu thúc lại đây nghe xong chỉ tiểu thúc nói chỉ mặc nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái tiểu thúc người hôm nay chỉ cần đem đồ vật đưa lại đây nói vài câu cắt tưởng lời nói liền hảo chỉ tiểu thúc hơi há mồm còn tưởng nói điểm gì chỉ mặc bình tĩnh nói ngài làm hảo mưa nhỏ kết hôn cũng có thể thuận lợi chút chi tiểu thúc nháy mắt không nói chi tiểu thúc tuy rằng đối chì mặc không như thế nào nhưng là đối chính mình khuê nữ đó là đánh đáy lòng đau nếu không cũng sẽ không bởi vì chì vũ chưa kết hôn đã có thai mà tưởng ý xấu làm Chi mặc cùng chì vũ hoán thân hiện tại chì mặc đều phải kết hôn hoán thân là không được nhưng là chì mặc cũng nói sẽ hỗ trợ làm chì vũ kết hôn chi tiểu thúc không nói chì mặc cùng chì tiểu thúc cùng nhau đi vào quý gia trong viện quý phụ sớm liền ở trong sân chờ đợi nhìn đến chì tiểu thúc cùng chì mặc tiến vào quý phụ mang theo lương thế thông cùng quý thắng hàng đã đi tới chi mặc nhìn đến bọn họ thực cung kính kêu người bá phụ lương đại ca thắng hàng tới đi trong phòng ngồi đi quý phụ nhìn chi mặc liếc mắt một cái dư quang nhìn xem chỉ tiểu thúc không cùng chỉ tiểu thúc nói chuyện chi tiểu thúc muốn cho chỉ mặc hoán thân sự tình quý phụ là biết đến quý phụ là bên vực người mình chi tiểu thúc bị người bỏ qua hắn xấu hổ nhìn về phía quý phụ quý đại ca ngươi hảo ta là chỉ mặc thúc thúc ta kêu Chi tiểu thúc lời nói còn chưa nói xong, quý phụ liền nhàn nhạt đánh gây hắn, ta biết, ngươi trước hai ngày muốn cho chỉ mặc hoán thân đúng không? Chi tiểu thúc trên mặt xấu hổ càng sâu, hắn xấu hổ cười cười, kia đều là hiểu lầm. Là hiểu lầm liền hảo. Đều đến trong phòng ngồi đi. Quý phụ đem người nên tới rồi nhà chính, nước trà chiêu đãi, đoàn người bắt đầu nói ngày mai hôn lễ sự tình. Quý thục bình bên này, quý thục hiền ngồi ở quý thục bình đối diện, đại tỷ, chỉ đại ca lại đây hạ đại lễ. Ngươi muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem?" Quý Thục Bình ở trong phòng đều nghe được bên ngoài ồn ào nhốn nháo thanh âm, không cần đi ra ngoài đều biết bên ngoài tới rất nhiều người. Nghe xong Quý Thục Hiền nói, nàng lắc đầu, "Không được." Quý Thục Bình ở trong phòng cùng Quý Thục Hiền nói chuyện, bên ngoài duyệt duyệt nhìn xe đẩy thượng đồ vật, cao hứng từ bên ngoài chạy tiến vào. Chạy tới Quý Thục Bình trước mặt, duyệt duyệt liền bắt đầu cơ chân múa tay miêu tả, "Gì? Chỉ thúc thúc mang đến thật nhiều đồ vật, như vậy nhiều như vậy nhiều thịt heo, thật nhiều à? Minh Huy Kaka nói có thể làm rất nhiều rất nhiều thịt kho tàu. Duyệt Duyệt đứng ở quý thuộc bình đối diện, hai tay miêu tả bên ngoài có rất nhiều thịt heo. Nàng hỏi rõ Huy Kaka, bên ngoài những cái đó thịt heo có thể làm nhiều ít thịt kho tàu? Minh Huy Kaka nói làm rất nhiều rất nhiều. Nàng thật nhiều thiên đều ăn không hết đâu. Duyệt Duyệt chính là tiểu tham ăn, nghe xong Duyệt Duyệt nói, quý thuộc bình sờ sờ nàng đầu, ngày thường cũng không thiếu người ăn, thấy thế nào thấy gì đều nghĩ ăn. Duyệt Duyệt nghe xong quý thuộc hiền nói bĩu môi. Ta cũng không vẫn luôn muốn ăn à, mụ mụ, ta thấy tivi, kia xe đẩy thượng, có một chiếc tivi đâu, ta nghe người ta nói là màu sắc rực rỡ tivi. Duyệt Duyệt ở quý gia xem qua tivi, nhưng là bọn họ nhà mình là không có tivi, nhắc tới tivi, nàng nhìn về phía quý Thục Hiền, mụ mụ, nhà của chúng ta khi nào có thể có tivi à. Ta muốn nhìn tivi, trong tivi mặt có chân nhân đâu. Quý Thục Hiền còn không có trả lời Duyệt Duyệt nói, phía trước liền có người kêu nàng, Thục Hiền. Quý Thục Hiền nghe được lương mẫu thanh âm, sờ sờ duyệt duyệt đầu, ngươi cùng ngươi gì chơi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Quý Thục Hiền nói xong từ trong phòng ra tới. Quý Thục bình phòng bên ngoài, lương mẫu đứng ở bên ngoài chờ Quý Thục Hiền, chờ Quý Thục Hiền từ bên trong ra tới, nàng để sát vào nàng nói. Thục Hiền, ta xem lương ra kia xe đẩy không chỉ có mang đến thịt heo, còn có bốn con gà, bốn con vịt, một ít điểm tâm, keo. Này điểm tâm muốn lưu trữ ngày mai dùng, này bên ngoài tới rất nhiều người. kẹo muốn hay không lấy ra đi phần một phần. Mỗi người cấp một cái kẹo, làm đại tỷ dính dính không khí vui mừng. Trước kia ở trong thôn thời điểm, đại đa số người kết hôn đều là chính sự đương thiên tài phát kẹo mừng, nhưng là tới rồi đế đô bên này, lương mẫu thấy quá nhà người khác kết hôn, đế đô bên này đưa đại lễ nếu có người xem lễ, cũng là sẽ phát đường. Phát, nương ngài từ từ, ta đi xem bọn họ mang theo mấy bao đường. Trong nhà còn có kẹo, nếu mang đến không nhiều lắm, liền làm giàu kẹo, nếu mang nhiều. liền mở ra bọn họ mang đến kẹo phát ta vừa mới nhìn bốn bao đâu đều là đại bao một bao phỏng chừng đến có nhị cân nhiều ân kia mở ra một bao phát ngài đi trả về là ta đi phát quý thục bình kết hôn quý thục hiền bọn họ khoảng cách gần liền tới đây hỗ trợ lương mẫu so quý thục hiền lớn tuổi một ít phương diện này kinh nghiệm là so quý thục hiền nhiều nàng vẫn luôn ở bên này hỗ trợ nghe xong quý thục hiền nói lương mẫu cười cười ngươi đi đi ta đi phòng bếp bật việc Một hồi muốn lưu chỉ mặc bên kia người ăn cơm. Hành, kia ngài đi bận việc, ta đi phát đường. Quý thuộc Hiền cầm kẹo, đi ra ngoài phát kẹo. Quý ra ngoài cửa vây quanh rất nhiều người, Hạo Hạo cùng Minh Huy cũng ở bên ngoài chơi. Hạo Hạo nhìn đến Quý Thục Hiền phát kẹo, lập tức hướng trong phòng chạy tới. Chạy đến Quý Thục Bình trong phòng, Hạo Hạo nhìn về phía cùng Quý Thục Bình nói chuyện duyệt duyệt, mụ mụ ở phát kẹo. Duyệt duyệt nghe được kéo hai chữ, đôi mắt đều sáng, từ trên giường đất xuống dưới. lôi kéo một bên hân hân tay liền ra bên ngoài chạy tỷ tỷ chúng ta đi một kẹo duyệt duyệt lôi kéo hân hân chạy tới ngoài cửa nhìn đến bên ngoài quý thục hiền đang ở phát kẹo duyệt duyệt lập tức đứng ở người trước quý thục hiền chính phát ra kẹo không chú ý xem phía trước người phát đến duyệt duyệt thời điểm nhìn đến duyệt duyệt nàng sửng sốt một chút theo sau bắt một cái kẹo cho nàng chỉ có một kẹo duyệt duyệt không cao hứng túi đầu chỉ có một kẹo mụ mụ có thể lại cho ta một cái sao không thể mọi người đều là một cái ngươi cũng muốn một cái mới được quý thục hiền nói cấp hân hân cùng minh huy hạo hạo một người một cái kẹo quý thục hiền đã phát một vòng kẹo ngay bên này người ta nói một vòng tử dặn do quý thục bình cùng chị mặc nói quý thục hiền trên mặt tươi cười thâm mang theo mấy cái hải tử vào nhà đi vào trong viện duyệt duyệt lập tức lôi kéo quý thục hiền tay nói mụ mụ có thể lại cho ta một cái kẹo sao Tỷ tỷ cùng ca ca đều là một cái ngươi cũng chỉ có thể ăn một cái ngày mai lại cho ngươi được ăn ngươi cùng các Tỷ tỷ đi chơi đi. Duyệt Duyệt có chút mất mát, bất quá Tiểu hài Tử mất mát tới mau, đi cũng mau. Hân Hân lôi kéo Duyệt Duyệt đi địa phương khác chơi, không lớn sẽ nàng lại vui vẻ cùng đi chơi. Quý Thục Hiền đã phát kẹo liền trở về Quý Thục Bình trong phòng. Ở trong phòng đem bên ngoài người dặn dò nói cùng Quý Thục Bình nói một lần. Tỷ, bên ngoài người đều nói ngươi cùng Chỉ Đại Ca rất xứng đôi, đều dặn dò ngươi đâu. Thục Hiền, ngươi kết hôn thời điểm khẩn trương sao? Quý Thục Bình trong lòng có chút khẩn trương. Nghĩ ngày mai liền phải kết hôn, nàng này trong lòng nhịn không được có chút hoảng. Quý Thục Hiền cầm Quý Thục Bình tay, "Muốn kết hôn kia hội, ta cũng là khẩn trương." "Đại tỷ, ngươi cùng trì đại ca tâm ý tương thông, các ngươi hai cái về sau khẳng định gặp qua rất nhiều." Quý Thục Hiền đối Quý Thục Bình nói rất nhiều trấn an nàng lời nói, nhưng là Quý Thục Bình trong lòng vẫn là sẽ nhịn không được khẩn trương. Ở nàng loại này khẩn trương tâm lý chung, thời gian đảo mắt tới rồi ngày hôm sau. Ngày kế là Quý Thục Bình cùng trì mặc đại hôn thời điểm, chỉ ra bên này Trì mặc cùng chỉ mặc sớm liền dậy, chỉ mẫu ở nhà bận việc. Chỉ mặc tắc hòa thân bằng cùng nhau cưới xe đạp đi đón, đón dâu. Trì mặc đón dâu thời điểm, thỉnh hắn một ít đồng học, còn có trước kia bằng hữu, mười mấy thiếu nam cưới xe đạp lại đây đón, đón dâu. kia trường hợp ở lúc ấy rất là đồ sộ. Trì mặc chân trước mới vừa đi, ở chỉ mặc ra hỗ trợ thím liền nhìn về phía chỉ mẫu, chỉ tẩu tử, vừa mới cùng chỉ mặc cùng nhau rời đi mấy cái nam hải tử, đều là hắn bằng hữu sao? Có mấy cái là hắn đồng học. Đều ở Khánh Hoa đi học. Đại học Khánh Hoa A, kia hắn đồng học đều có đối tượng sao. Nàng con có cái nữ nhi không kết hôn đâu, có thể nói cái sinh viên thì tốt rồi. Cái này ta không biết, quay đầu lại ta hỏi một chút chỉ mặc. Hành, tổ tử, vậy phiền phải ngươi. Chi Mẫu cười cười, tiếp tục bận việc sự tình trong nhà. Chị Mặc bên này, đoàn người cưới xe đạp thực mau tới rồi quý gia. Quý gia bên này, quý thuộc bình thay hồng y hề phục, chắc hồng dây buộc tóc, bên ngoài nói chuyện thanh âm lớn. Quý Thục Bình liền biết đón dâu đội ngũ tới. Quý Thục Bình theo bản năng cầm Quý Thục Hiền tay. Quý Thục Hiền ở Quý Thục Bình bên người khẽ cười cười, chụp một chút tay nàng. Đại tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, vừa mới duyệt duyệt chạy tới nói, chỉ đại ca cũng thực tuấn xoái, các ngươi rất xứng đôi. Nghe Quý Thục Hiền nói, Quý Thục Bình trong đầu nhịn không được xuất hiện chỉ mặc mặt. Không biết chỉ mặc hôm nay xuyên cái gì quần áo, có bao nhiêu tuân xoái. Quý Thục Bình trong lòng nghĩ, bên ngoài chỉ mặc bị Quý Thắng Hàng ngăn cản. Quý Thắng Hàng ngăn lại Trì Mặc chưa nói dư thừa nói, hắn chỉ nhìn Trì Mặc hỏi một câu, "Ngươi sẽ đối ta đại tỷ vẫn luôn hảo sao?" Trì Mặc nhìn Quý Thắng Hàng, thực nghiêm túc hứa hẹn, "Sẽ, cả đời." Cưới Thuộc Bình, hắn liền sẽ cả đời đối nàng hảo. "Hy vọng ngươi nói được thì làm được." Quý Thắng Hàng nói xong tránh ra thân, làm Trì Mặc vào nhà. Trì Mặc rốt cuộc vào Quý Thuộc Bình phòng, tới rồi Quý Thuộc Bình trong phòng, Trì Mặc nhìn về phía ngồi ở trên giường người, "Ta tới đón ngươi." Chỉ Mặc đi qua đi, cong lưng Bối quý thục bình rời đi. Bên ngoài rất nhiều người nhìn, quý thục bình không trả lời, nàng túi đầu thượng chỉ mặc bối, tay ôm chỉ mặc cổ. Tân lang con tân nương từ trong phòng ra tới, bên ngoài lập tức vang lên tiếng hoan hô, còn có tiểu hải tử ở một bên hô to, nga, tiếp tân nương, tiếp tân nương. Duyệt Duyệt cũng đi theo kia một đám hải tử cùng nhau kêu. Chỉ mặc con quý thục bình tới rồi bên ngoài, đem nàng đặt ở xe đạp thượng, theo sau cưới xe đạp mang theo quý thục bình rời đi. bên ngoài một đám hải tử nhìn xe đạp đội ngũ đi rồi lập tức chạy vội đuổi theo duyệt duyệt cùng hạo hạo cũng đuổi theo đi minh huy cùng hân hân sợ hai đứa nhỏ ra ngoài y mớn bọn họ hai cái cũng đuổi theo đi duyệt duyệt cùng hạo hạo đuổi theo tân nương tân lang quý gia bên này vừa mới còn vô cùng náo nhiệt tân nương vừa đi không khí liền quặng cũ é quý phụ ngồi ở trong đại sảnh hướng bên ngoài xem ánh mắt là ít có mất mát quý thuộc hiền không đi ra ngoài nàng đi tới trong đại sảnh đi đến quý phụ bên cạnh ngồi xuống ba Quý Phụ ngẩng đầu, ngươi không cùng Thế Thông cùng đi chỉ ra hỗ trợ. Chỉ mẫu ngày hôm qua liền tới cùng Lương Thế Thông nói, làm Lương Thế Thông cùng Lương mẫu hôm nay qua đi hỗ trợ, buổi sáng Lương Thế Thông cùng Lương mẫu đều qua đi hỗ trợ, Quý Thục Hiền không đi, ở nhà đợi. Thế Thông cùng Duyệt Duyệt mãi mãi đi qua, ta không đi. Quý Thục Hiền đi tới Quý Phụ bên người ngồi xuống. Ba, Đại tỷ liền ở phía trước ngõ nhỏ, ngài tưởng nàng, tùy thời có thể đi xem nàng, cũng có thể làm nàng trở về xem ngài. Quý phụ lặng im, một hồi lâu sau hắn mới nói, này kết hôn, rốt cuộc cùng không kết hôn không giống nhau. Ba ba, ta cùng đại tỷ đều giống nhau, chúng ta vô luận kết hôn không kết hôn, đều là ngài khuê nữ, chúng ta tùy thời đều có thể tới xem ngài, ngài tưởng chúng ta liền đi trong nhà xem chúng ta, duyệt duyệt cùng hạo hạo cũng thực thích ngài, đều hy vọng ngài đi trong nhà trụ. Đại tỷ cùng trì đại ca về sau cũng sẽ có hài tử, về sau sẽ nhiều hai đứa nhỏ kêu người ông ngoại. Quý phụ gật đầu, ân. Quý Phụ nhìn bên ngoài, một hồi lâu về sau hắn nói, chờ xong xuôi ngươi đại tỷ hôn lễ, ta cùng thắng hàng liền từ này trong phòng dọn ra đi, đây là cho các ngươi đại tỷ của hồi môn, chúng ta ở không thích hợp. Quý Phụ phía trước liền nói quá sẽ dọn ra đi sự tình, lúc ấy Quý Thục Bình không làm dọn, Quý Thục Bình nói khiến cho Quý Phụ cùng Quý Thắng Hàng ở nơi này. Này sẽ nghe Quý Phụ nói, Quý Thục Hiền liền biết hắn đã hạ định quyết định muốn dọn. Không thể thay đổi Quý Phụ muốn dọn đi quyết tâm. nhưng là quý thuộc hiền vẫn là hy vọng quý phụ có thể ở ở gần đây như vậy bọn họ chủ gần nàng có thể tùy thời đi xem quý phụ ba ngài cùng thắng hàng muốn dọn chạy đi đâu dọn đến nhà cũ bên kia sao nếu là nhà cũ bên kia về sau khoảng cách liền xa duyệt duyệt cùng hạo hạo nghĩ đến tìm các ngươi đều không có phương tiện quý phụ cười cười không phải các ngươi phía trước ngõ nhỏ không phải có một cái tứ hợp viện sao kia tứ hợp viện ta mua tới về sau để lại cho thắng hàng nhà cũ phòng ở lưu lại đi Về sau nhìn xem là bán đi vẫn là lưu trữ chính mình trụ. Nhà của chúng ta phía trước kia phiến tứ hợp viện sao Cái kia sân khá tốt, như vậy lại gần không ít. Về sau duyệt duyệt cùng hạo hạo đi tìm các ngươi liền phương tiện nhiều. ân khoảng cách ngươi đại tỷ cũng rất gần. Quý gia bên này quý phụ ở cùng quý thuộc hiền nói chuyện. Bên kia, chỉ mặc đã tiếp tân nương về đến nhà. Chỉ mặc bằng hữu nhiều, này phụ cận cư dân cũng đều rất thích náo nhiệt. Chỉ mặc bên này vừa mới đem người tiếp trở về. Bên kia liền có cư dân tới náo tân Nương, Chị mặc yên lặng đem người hộ ở sau người, đôi tay ôm lấy quý thục bình, mang theo nàng vào phòng. Tân phòng, chị mẫu sớm liền cho bọn hắn chuẩn bị tốt, chị mặc một đường đem người hộ tới rồi tân phòng. Tới rồi tân phòng, chị mặc nhìn về phía quý thục bình, có mệt hay không? Ngồi nghỉ sẽ. Quý thục bình là không mệt, nhưng là nàng đứng cũng không dễ chịu, nàng đi đến phủ kín khăn đoan đỏ trên giường đất ngồi. khác sao? Chị mặc cấp quý thục bình đổ một chén nước. ta không khác bên ngoài có phải hay không rất bận ngươi đi trước vội đi nay sẽ bên ngoài xác thật rất vội chị mẫu vẫn luôn ở bên ngoài bận việc nghe xong quý thục bình nói chị mặc gật đầu ta đi trước vội một hồi liền trở về chị mặc chân trước đi ra ngoài sau lưng chị mẫu vào được nàng trong tay còn cầm một ít điểm tâm thục bình có đói bụng không buổi sáng không ăn cơm đi ta cho ngươi cầm điểm tâm ngươi chạy nhanh ăn chút lót một lót chị mẫu đem điểm tâm đưa cho quý thục bình nay sẽ tân nương kết hôn Buổi sáng là không thể ăn cơm, quý thục bình phía trước khẩn trương không cảm giác được đói, này sẽ thật đúng là đói bụng, thấy điểm tâm, nàng trần chờ một chút gật đầu, cảm ơn bá mẫu. Chi mẫu cười cười, còn gọi gì bá mẫu, phải gọi mẹ. Quý thục bình cười cười, không lập tức sửa miệng. Nàng cung chi mặc còn không có bái đường, không chính thức kết thúc buổi lễ đâu. Ngươi ăn trước điểm tâm, ngươi lương bá mẫu ở trong phòng bếp bận việc, ta đi hỗ trợ. Hảo, chi mẫu đi bận việc, tân phòng lại chỉ có quý thục bình một người. Nàng ở trong phòng không chờ bao lớn sẽ, trì mặc liền đã trở lại, chủ trì đại lễ người ta nói giờ lành tới rồi, có thể tổ chức lễ nghi thành thân. Quý Thục Bình đi theo trì mặc đi ra ngoài, đứng ở trong viện, chủ trì đại lễ người lệ thường nói một ít trích lời, theo sau liền bắt đầu nói bái đường thành thân một ít cắt tường lời nói. Cắt tường nói cho hết lời, chủ trì đại lễ người nhìn về phía trì mặc cùng quý Thục Bình, bái cao đường, lại bái cao đường, tam bái cao đường, trì mẫu cho ba lần bao lì xì. Mỗi một lần cấp bao lì xì đều là bao ước chừng. Vây quanh xem náo nhiệt người đều ở một bên càng thán. Này chỉ ra đối con dâu thật tốt, kia bao lì xì, nhìn cũng rất nhiều. Này tân nương tử lớn lên thật là đẹp mắt, cùng trì mặc thật xứng đôi. Vây quanh người ta nói nhàn thoại, chủ trì đại lễ người còn ở tiếp tục chủ trì. Phu thê đối bái. Quý Thục Bình xoay người nhìn về phía trì mặc, trì mặc cũng nhìn về phía Quý Thục Bình, cho nhau không lưng. Kết thúc buổi lễ. Lúc này người đều là giữa chưa tổ chức hôn lễ. Kết thúc buổi lễ về sau cũng không nói đưa vào động phòng, trực tiếp liền bắt đầu ăn cơm trưa. Chủ trì đại lễ người chào hỏi thành, nhìn về phía trì mẫu nói, này khách nhân đều tới không sai biệt lắm, đồ ăn làm tốt sao? Trì mẫu cười ha hả gật đầu, hảo, đều làm tốt, hiện tại là có thể ngồi bàn, một hồi là có thể ăn cơm. Chủ trì đại lễ người nghe xong lương mẫu nói lập tức hô to, khắp nơi tới khách nhân, đều chạy nhanh ngồi bàn, chúng ta lập tức là có thể ăn cơm. Như vậy một đều... người chung quanh lập tức đều đi tìm bản chống tử ngồi xuống Này ăn bàn lớn là có thể ăn được đồ ăn bọn họ đều thấy này trong phòng bếp thiêu thì đâu một hồi nhất định phải ăn nhiều một chút quý thục bình cùng trì mặc cũng đi ngồi bàn chuyên môn cấp tân nương tân tân lang để lại một chương bản chống tử cấp tân nương cùng tân lang ngồi quý thục bình bên này vừa mới ngồi xuống duyệt duyệt liền chạy tới nàng kéo lại quý thục bình tay gì ngươi hôm nay thật là đẹp mắt nghe được duyệt duyệt thanh âm quý thục bình túi đầu khẽ cười Ngày thường khó coi sao? Ngày thường cũng đẹp, hôm nay càng đẹp mắt, gì, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngồi sao? Duyệt duyệt lôi kéo quý thục bình tay, tưởng ngồi ở nàng bên cạnh. Quý thục bình lôi kéo duyệt duyệt lên, làm duyệt duyệt ngồi ở nàng bên cạnh trên ghế, mụ mụ ngươi không lại đây sao? Lương gia bên này là cho trì gia thượng lễ, theo lý thuyết nên lại đây ăn cơm. Ta đi kêu mụ mụ, mụ mụ nói nàng ở nhà cùng ông ngoại cùng nhau ăn, làm ta cùng ca ca cùng nhau lại đây. Quý thục bình nghĩ đến trong nhà chỉ có quý phụ cùng quý thắng hạ ở, nàng gật gật đầu, ân, ca ca ngươi đâu? Tiêu hắn đến bên này ăn cơm. Ca ca ở bên kia, ta đi tiêu hắn. Duyệt duyệt từ trên ghế xuống dưới, theo sau chạy tới hạo hạo bên kia, kéo lại hắn tay, ca ca, minh huy ca ca, chúng ta qua bên kia ăn cơm. Duyệt duyệt lôi kéo minh huy cùng hạo hạo đi rồi, hân hân tự nhiên cũng theo qua đi, tân nương cái bản bên này, vốn dĩ chỉ có quý thục bình. Trì mặc cùng trì ra bổn ra bốn cái chưa lập gia đình tiểu cô nương, nhiều bốn cái hài tử, cái bàn nháy mắt đầy. Có mấy cái hài tử ở, quý thuộc bình ăn cơm thời điểm cũng ít một ít câu nệ, ăn cơm thời điểm ăn bảy thành no. Trì ra đồ ăn chuẩn bị hảo, bốn hơn bốn tố, khách nhân ăn vui vẻ, chủ nhân ra làm hỷ sự trong lòng cũng vui vẻ, có thể nói là khách và chủ tận hoan. Cơm chưa kết thúc, trì ra một ít khách nhân lục tục liền đi rồi. Khách nhân đi rồi, trì mẫu cùng trì mặc bắt đầu thu thập trong nhà. Quý Thục Bình cũng đổi đi trên người quần áo, nàng từ trong phòng đi ra, mẹ, ta cùng ngài cùng nhau thu thập. Giữa chưa ăn cơm thời điểm, ở chủ trì đại lễ người dưới sự chủ trì, Quý Thục Bình sửa lại khẩu, bắt đầu kêu chỉ mẫu vì mẹ. Chỉ mẫu nghe xong Quý Thục Bình nói lập tức xua xua tay, ngươi hôm nay là tân nương tử, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi nghỉ ngơi. Đế đô bên này cùng một ít ở nông thôn có chút bất đồng, lúc này một ít ở nông thôn tân nương tử kết hôn ngày đầu tiên liền phải làm việc. Nhưng là đế đô bên này giống nhau chú ý tân nương tử kết hôn ngày đầu tiên không làm việc. Tân nương tử kết hôn ngày đầu tiên không làm việc đại biểu nhà chồng đối tân nương tử coi trọng, này nếu là làm việc, thuyết minh nhà chồng cũng là không coi trọng tân nương tử. Chí mẫu trong lòng vừa lòng quý thục bình, tự nhiên là coi trọng nàng, cho nên không làm nàng làm việc. Quý thục bình nghe xong chí mẫu nói, không ngại muốn làm việc, nàng gật gật đầu, "Tiêu mẹ, ta về trước phòng, ngài có việc kêu ta. Chí mẫu túi chào tay, chạy nhanh về phòng đi Chờ buổi tối làm tốt cơm, ta kêu ngươi ra tới ăn cơm. Hảo, quý thuộc bình về phòng, trì mẫu cùng trì mặc ở nhà thu thập đồ vật, đem trong nhà mượn tới đồ vật đều còn, trong viện quét tức sạch sẽ, trì mẫu bắt đầu phân giữa chưa dư lại tới đồ ăn, cho trì ra bổn ra một ít thân nhân tặng thừa đồ ăn, lại cấp lương ra bên này tặng thừa đồ ăn, theo sau cấp chung quanh hàng xóm cũng tặng đồ ăn. Nên đưa nhân ra đều tặng. trì mẫu nhìn về phía cầm buồn trở về trì mặc, này nên đưa đều tặng. Dư lại đồ ăn liền lưu chữ chúng ta nhà mình ăn, chúng ta buổi tối nhiệt thừa đồ ăn ăn, này thừa đồ ăn ta đã nhiệt hảo, ngươi đi trong phòng kêu thục bình ra tới, chúng ta ăn cơm, các ngươi mệt mỏi một ngày, cơm nước xong liền chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Hôm nay chính là nhi tử kết hôn nhật tử, làm cho bọn họ sớm một chút ăn cơm, đi ngủ sớm một chút. Chi mặc đem buồn thả lại trong phòng bếp, gật gật đầu, ân. Chi mặc ở trong phòng bếp giặt sạch tay, theo sau từ phòng bếp ra tới, ra tới về sau liền đi tân phòng. Không lớn sẽ chỉ mặc cùng quý thục bình cùng nhau ra tới, hai người ăn cơm, chỉ mẫu liền nhìn về phía bọn họ, ăn được sao? Quý thục bình gật đầu, ăn được. Chỉ mẫu trên mặt tươi cười thầm, ăn được, liền chạy nhanh về phòng ngủ đi, hôm nay đều đen. Này kết hôn rất tốt nhật tử, sớm một chút nghỉ ngơi, nàng cũng có thể sớm một chút bế lên tôn tử. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. 100, đệ 100 chương. Phủ kín màu đỏ chăn đơn tân phòng. Quý Thục Bình đi theo Chỉ Mặc trở lại phòng về sau, nàng quay đầu lại nhìn về phía Chỉ Mặc, ta tưởng tẩy tẩy. Lúc này Thiên Nhiệt ban ngày tuy rằng nàng không như thế nào ra cửa hoạt động, nhưng là trên người vẫn là có chút mồ hôi, muốn lau mình. Chỉ Mặc thâm thúy ánh mắt dừng ở Quý Thục Bình trên người, chờ ta. Chỉ Mặc nói xong liền đi ra ngoài. Ngoài cửa mặt, Chỉ Mẫu đang từ nhà chính ra tới, nhìn đến Chỉ Mặc từ trong phòng ra tới, nàng mau thanh dò hỏi, đã trễ thế này, không nghỉ ngơi sao ra tới? Có chút việc. Ngươi chờ vội. Trì Mặc nói xong liền hướng phòng bếp đi đến. Trì Mẫu nhìn hắn ở trong phòng bếp bưng nước gấm ra tới, vừng tỉnh minh bạch. Nàng vừa mới như thế nào liền quên cấp hai hải tử chuẩn bị nước tắm. Trì Mẫu cười ha hả nhìn Trì Mặc bưng nước gấm đi vào, mãn đầu gốc đều nghĩ con dâu có, này tôn tử phòng chừng cũng mau tới. Tân phòng bên này, Trì Mặc đem thủy đoan vào nhà, lau lau đi. Quý thục bình đem Trì Mặc trong tay khăn lông tiếp nhận đi, theo sau quay đầu lại nhìn về phía Trì Mặc, "Ngươi, ngươi xoay người sang chỗ khác." Chi mặc nhìn chằm chằm quý thục bình nhìn vài giây, thẳng đến quý thục bình gương mặt đỏ, hắn mới thấp giọng nói, hảo. Chi mặc xoay người sang chỗ khác, nhưng là quý thục bình vẫn là cảm giác không thế nào tự tại, nàng nhanh chóng lau thân mình, theo sau đem khăn lông vắt khô tịnh, bưng nước tắm liền chuẩn bị đi ra ngoài đổ. Chi mặc ở bên kia nghe được động tĩnh lập tức quay đầu lại, đem quý thục bình trong tay chậu nước đoan qua đi, ngươi ở trong phòng chờ ta, ta đi đảo. Chi mặc đi ra ngoài đổ nước, quý thục bình ở trong phòng chờ hắn. Nàng đợi một hồi lâu mới nhìn đến chị mặc trở về. Chị mặc ở bên ngoài tắm rồi, trên người cũng thay đổi quần áo, vào phòng liền đem cửa đóng lại, bước đi hướng Quý Thục Bình. Đều là phu thê, Quý Thục Hiền mịt mờ cùng Quý Thục Bình nói qua kết hôn sau buổi tối sẽ phát sinh sự tình, nàng nghe Thục Hiền nói là có chút đau. Nhìn đến chị mặc đi đến bên người nàng, cầm tay nàng, Quý Thục Bình ngửa đầu nhìn về phía hắn, ngươi, một hồi nhẹ một chút. Một câu, chị mặc ánh mắt đều bốc hỏa hết, hắn trực tiếp đem người bế lên tới. Bước đi hướng mép giường. Ngay kế quý thục bình ngủ tới rồi thái dương dâng lên tới mới tỉnh lại, tỉnh lại thời điểm cả người đều đau. Quả nhiên nam nhân có chút thời điểm có chút lời nói là không thể tin tưởng, rõ ràng đáp ứng nàng, sẽ nhẹ một chút, nhưng mặt sau hoàn toàn không màng nàng lời nói, vẫn luôn rất lớn lực, quý thục bình nghĩ nghĩ, gương mặt đỏ. Nghe được bên ngoài trì mẫu cùng trì mặc nói chuyện thanh âm, nàng nhanh chóng tìm quần áo của mình, mặc quần áo rời giường. Nàng hôm nay phải về môn đâu, đến sớm một chút qua đi. quý thục bình từ trong phòng ra tới thời điểm lương mẫu đã đem đồ ăn đều đoan đến nhà chính đi nhìn đến quý thục bình từ trong phòng ra tới nàng lập tức ở một bên kêu nàng thục bình ra tới mau tới đây ăn cơm ai hảo ăn cơm thời điểm lương mẫu nhìn về phía quý thục bình cùng chi mặc ta đem các ngươi hồi môn đồ vật đều chuẩn bị tốt một hồi các ngươi ăn cơm liền qua đi đi mang quá khứ đồ vật đều là cho thông gia ăn các ngươi trở về thời điểm liền không cần mang về tới hảo chi mặc thấp giọng trả lời Quý Thục Bình cười cười, nên mang về tới vẫn là muốn mang về tới. Hồi môn mang đồ vật trở về, nhưng là nhà mẹ đẻ cũng không thể đem hồi môn đồ vật đều lưu lại, nàng muốn mang một ít đồ vật trở về. Hành, các ngươi nhìn tới là được, bất quá không thể đều lấy về tới, nhất định phải cấp thông gia lưu một ít. Hảo, Quý Thục Bình cùng trì mâu nói chuyện, ba người cũng ăn được cơm, ăn được cơm về sau, Quý Thục Bình cùng trì mặc một người cưới một chiếc xe đạp đi chỉ ra, hai người trên xe đều mang đầy đồ vật. bởi vì quý thục bình hôm nay phải về môn quý thục hiền sớm liền mang theo duyệt duyệt cùng hạo hạo lại đây lương mẫu cùng lương thế thông cũng lại đây hỗ trợ đứng xa xa nhìn quý thục bình cùng chỉ mặc lái xe lại đây duyệt duyệt lập tức hướng trong phòng chạy mụ mụ mụ mụ gì đã trở lại quý thục hiền ở trong phòng bếp giúp lương mẫu cùng nhau nấu cơm nghe được duyệt duyệt nói lập tức buông trong tay sống từ trong phòng ra tới quý thục bình cũng tới rồi cổng lớn quý thục hiền đi qua đi đem các nàng xe thượng đồ vật tiếp nhận đi Xách theo đồ vật cùng quý thuộc bình cùng nhau vào nhà đại tỷ còn thói quen sao con hảo chính là buổi sáng lên không cần cấp ba ba nấu cơm rất mất mát quý thuộc bình cùng quý phụ bọn họ cùng nhau sinh sống hơn 20 năm trước kia đều là nàng cấp quý phụ nấu cơm này một kết hôn gả chồng buổi sáng lên không cần làm cơm này trong lòng còn rất mất mát quý thuộc hiền chụp quý thuộc bình bả vai một chút ngươi khoảng cách ba ba gần về sau tường ba liền về nhà nhìn xem Quý Thục Hiền nói cùng Quý Thục Bình cùng nhau tới rồi trong phòng, bên ngoài chỉ mặc cũng cùng Quý Gia Nam Nhân nói nổi lên lời nói. Tới rồi trong phòng, Quý Thục Hiền kéo lại Quý Thục Bình tay, đại tỷ, đêm qua quá như thế nào a? Đêm qua quá như thế nào? Nghĩ đến đêm qua sự tình, Quý Thục Bình gương mặt liền đỏ. Còn, còn hảo, hôm nay trong nhà tới rất nhiều người, có phải hay không duyệt duyệt mãi mãi nấu cơm a? Quý Thục Bình hai mắt nhìn về phía khác phương hướng, bắt đầu nói sang chuyện khác. Ân. Ta hỗ trợ trợ thủ, đại tỷ, ngươi ở trong phòng ngồi, ta đi xem. Quý Thục Hiền nghĩ trong phòng bếp liền lương mẫu một người bận việc, đứng lên muốn hướng trong phòng bếp đi đến. Quý Thục Bình lập tức giữ nàng lại tay, ta và ngươi cùng đi. Thấy Quý Thục Bình muốn đi ra ngoài, Quý Thục Hiền lập tức để lại tay nàng, đại tỷ, hôm nay ngươi là tân nương tử, ngày đầu tiên hồi môn, ngươi muốn nghỉ ngơi. Đem Quý Thục Bình ấn ở trong phòng trên giường, Quý Thục Hiền nhỏ giọng nói, một hồi bà ngoại cùng ông ngoại nên tới. ngươi lưu tại trong phòng cùng các nàng nói chuyện hảo quý thục hiền đi rồi không lớn sẽ thư lão ra tử cùng thư lão phu nhân lại đây thư lão phu nhân vẫn luôn lo lắng quý thục bình trung thân đại sự lúc này nhìn đến nàng kết hôn thư lão phu nhân trên mặt tươi cởi liền chưa từng rơi xuống nàng vào nhà liền kéo lại quý thục bình tay hảo hảo rốt cuộc kết hôn thục bình chỉ mặc đối với ngươi thế nào nhìn bà ngoại quan tâm nàng bộ dáng, quý thục bình gật đầu bà ngoại chỉ mặc đối ta thử tốt vậy là tốt rồi nhà của chúng ta thuộc bình tốt như vậy cô nương đáng giá trên thế giới hảo nam nhi hắn đối với ngươi hảo là hẳn là thư lão phu nhân cùng quý thuộc bình ở trong phòng nói chuyện bên ngoài khách nhân cũng tới rất nhiều lương mẫu cùng cùng quý thuộc hiển còn có quý gia bổn gia vài người ở trong phòng bếp bận việc đến chưa thời điểm rốt cuộc đem đồ ăn làm tốt quý gia đồ ăn cùng trì gia đồ ăn là giống nhau bốn hơn bốn tố thêm hai cái canh, này hỉ yến ở thời điểm này là phá lệ phong phú trên bàn cơm ăn cơm thời điểm mọi người đều thực vui vẻ quý thục bình này một bàn làm đều là người trong nhà thư lão phu nhân cùng thư lão gia tử ngồi ở chủ vị thượng nói một ít vui vẻ nói quý phụ trong lòng tuy rằng mất mát nhưng là khuê nữ kết hôn trên mặt hắn cũng là vẫn luôn mang theo cười duyệt duyệt ngồi ở quý thục hiền bên người nàng nghĩ tới ở bên ngoài nghe được nói nhìn về phía quý thục bình nói gì ngươi sẽ cho ta sinh đệ đệ muội sao nàng nghe bên ngoài tiểu bằng hưu nói gì kết hôn về sau muốn sinh đệ đệ muội nàng thực mau liền có thể có đệ đệ muội muội có đệ đệ muội muội nàng liền không phải nhỏ nhất hải tử quý Thục bình dù sao cũng là tân nương tử nghe được lời này vẫn là có chút ngượng ngùng nàng nhìn về phía duyệt duyệt nói duyệt duyệt muốn đệ đệ muội muội sao duyệt duyệt gật đầu muốn ca ca ta cũng muốn có phải hay không ca ca duyệt duyệt nói còn kéo bên người hạo hạo cùng nhau nói hạo hạo nhưng thật ra không sao cả hắn nghe xong muội muội nói ứng hòa gật đầu có đệ đệ cũng có thể hắn có muội muội một cái là đủ rồi quý thục bình mỉm cười nhìn về phía quý thục hiền muốn nói làm mụ mụ ngươi cho ngươi sinh được không duyệt duyệt nghi hoặc chính là mãi mãi nói ngươi kết hôn thực mau liền có thể cho ta sinh đệ đệ muội muội chơi mãi mãi chưa nói mụ mụ muốn sinh đệ đệ mụ mụ nha mụ mụ ngươi muốn sinh sao quý thục hiền nghe khuê nữ đồng nôn đồng ngữ, lập tức gắp một miếng thịt đặt ở duyệt duyệt trong chén ngươi không phải thích ăn thịt sao nhanh lên ăn đứa nhỏ này sự tỉnh nàng cùng thế thông thương lượng quá Nhà bọn họ có minh huy, hân hân, Duyệt Duyệt cùng hạo hạo là được, không cần lại muốn hải tử. Duyệt Duyệt An thì không đề cập tới đệ đệ mội mội đề tài, Thư lão Phu Nhân nhìn về phía Quý Thục Bình nói, Duyệt Duyệt nói rất đúng, Thục Bình, ngươi kết hôn, ngươi cùng chỉ mặc có thể suy xét một chút muốn hải tử sự tình. Quý Thục Bình là muốn chờ tốt nghiệp về sau lại muốn hải tử, nghe xong Thư lão Phu Nhân nói, nhẹ giọng trả lời, bà ngoại, việc này thuận theo tự nhiên liền hảo, bà ngoại, tới dùng nữa. Quý Thục Bình cấp thư lão phu nhân gấp một miếng thịt đặt ở thư lão phu nhân trong chén. Một bàn người ăn ăn uống uống ngược lại liêu nổi lên khác đề tài, không ai nhắc lại hải tử sự tình. Quý Thục Bình nhìn một màn này, thư một hơi, không đề cập tới liền hảo, nàng tạm thời là không nghĩ muốn hải tử. Quý Thục Bình trong lòng nghĩ chờ tốt nghiệp lại muốn hải tử, thật đúng là chờ mau tốt nghiệp, nàng mới mang thai. 1981 năm, hạ, đế đô tứ hợp viện ngõ nhỏ, duyệt duyệt con cặp sách bước nhanh hướng trong nhà chạy. Chạy một hồi thấy hạo hạo không đuổi theo, nàng lập tức quay đầu lại, ca ca, ngươi nhanh lên, mụ mụ nói, hôm nay Minh Huy Kaka thi đại học thành tích ra tới, Minh Huy Kaka nếu là thi vào đại học, mụ mụ liền cho chúng ta mua tủ lạnh, nhanh lên về nhà. Nghe được tủ lạnh, hạo hạo đôi mắt cũng sáng không ít, nhanh hơn liền bước chân cùng duyệt duyệt cùng nhau đi phía trước đi. Tủ lạnh, hắn thấy bên ngoài bán tủ đông ở dùng, có thể mua kem trang ở bên trong, còn có thể đem nước có ga đặt ở bên trong băng, băng băng lương lương ăn rất ngon. hai đứa nhỏ nói nhanh chóng hướng trong nhà chạy hai năm đi qua lương gia sinh hoạt càng ngày càng tốt lương mẫu khai một gian tiệm cơm dựa vào tiệm cơm kiếm tiền cấp minh huy mua một bộ tứ hợp viện không chỉ có như thế nàng chính mình trong tay cũng tồn không ít tiền quý thuộc hiền cùng lương thế thông cũng mau tốt nghiệp hai người ở đi học thời điểm cũng không quên làm sự nghiệp lương thế thông như cũng ở nông thôn thu đồ vật ở trong thành bán bất quá hắn hiện tại không đi thị trường thợ bán chính hắn mua một mảnh cửa hàng chính mình ở cửa hàng bán Quý Thục Hiền còn ở làm quần áo, khai một nhà tư nhân trang phục phô chuyên môn làm quần áo bán, nàng hiện tại làm quần áo có thể so trước kia đắt hơn, một kiện quần áo muốn 10 đồng tiền đâu, kia giá cả là thật sự cao, nhưng là trong thành mua nàng quần áo người cũng rất nhiều, quần áo làm đẹp, chất lượng cũng thực hảo. Lương gia nhật tử quá đến hảo, chỉ gia cùng quý gia sinh hoạt cũng đều không kém, chỉ mâu trước một năm còn cầm ôm tôn tử sự tình, mặt sau thấy quý Thục Bình không tính toán sinh, cũng liền không để việc này. nàng đi theo lương mẫu học chính mình khai cửa hàng chuyên môn bán điểm tâm đừng nói chỉ mẫu tay nghề không tồi nàng làm điểm tâm có không ít người mua mấy năm nay cũng tránh rất nhiều tiền hai đứa nhỏ về đến nhà thời điểm trong nhà đại môn là mở ra đứng ở bên ngoài đều có thể nghe được bên trong người ta nói lời nói thanh âm duyệt duyệt nghe bên trong nói chuyện thanh âm nhìn về phía hạo hạo kaka ca, ca là mãi mãi ở cùng ca, ca nói chuyện ân vào đi thôi hạo hạo nói xong hướng trong phòng đi đến lương ra trong phòng khách Lương Mẫu chính lôi kéo Minh Huy tay, hảo hai tử, giỏi quá. Nhà chúng ta ra ba cái sinh viên, về sau hơn hơn. Duyệt Duyệt cùng Minh Huy khẳng định cũng có thể thi đậu đại học. Minh Huy mấy năm nay trầm ổn không ít, nhưng là thi đậu đại học hắn vẫn là thực kích động. Hắn nhìn về phía Lương Mẫu, mãi. Ta về sau sẽ hảo hảo giáo đệ đệ muội muội, làm cho bọn họ đều vào đại học. Hảo, làm đệ đệ muội muội đều vào đại học. Ngươi giữa trưa muốn ăn gì? mãi mãi đi cho ngươi làm. Minh Huy thượng sơ trung thời điểm nhảy một bậc. mùng một trực tiếp nhảy tới sơ tam lúc này cao trung là hai năm hắn năm kia thượng cao trung năm nay thi đại học khảo không tồi thành tích toàn giáo đệ nhất danh trực tiếp bị đế đô đại học tuyển chọn lương mẫu nghĩ minh huy thành tích này trong lòng liền rất cao hứng mãi mãi ngươi làm ta đều ăn ngươi xem làm là được lương mẫu gật đầu chung, ta đây liền nhìn làm ngươi ở trong phòng cùng ngươi thúc thúc thẩm thẩm nói chuyện thiếm, ta đi trước nội lương mẫu đi ra ngoài ra cửa thời điểm vừa lúc gặp duyệt duyệt cùng hạo, hạo. Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo hiện tại 6 tuổi, hai đứa nhỏ thượng năm nhất, quý thuộc hiền giáo hảo. Hai đứa nhỏ đều rất có lễ phép. Thấy lương mẫu, hai đứa nhỏ cùng nhau vân an, mãi mãi Lương mẫu đầy mặt đều là tươi cười. Ai, đã trở lại, mau trở về cùng Ngươi Minh Huy Ca Ca nói chuyện đi. Ngươi Minh Huy Ca Ca thi đậu đế đô đại học. Đế đô đại học a, nhà bọn họ ra ba cái đế đô đại học học sinh, thật tốt. Hảo, Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo nói xong, hai đứa nhỏ liền hướng trong phòng chạy tới. Chạy tới trong phòng, Duyệt Duyệt liền kéo lại Minh Huy tay, Minh Huy ca ca, ngươi thi đậu đại học sao? Ân, thi đậu, đế đô đại học. Duyệt Duyệt đối đế đô đại học không phải thực hiểu biết, nàng không biết đế đô đại học là đặc biệt lợi hại trường học. Nàng nghe được Minh Huy thi đậu đại học, liền rất cao hứng. Duyệt Duyệt nhìn về phía quý thuộc hiền, mụ mụ, Minh Huy ca ca thi đậu đại học, chúng ta đây có phải hay không có thể mua tủ lạnh? Mụ mụ nói, Minh Huy ca ca thi đậu đại học, nhà bọn họ là có thể mua tủ lạnh. lương gia trước hai năm mua tv mấy năm nay trong thành xuất hiện tủ lạnh có một ít kẻ có tiền bắt đầu mua tủ lạnh duyệt duyệt liền cũng muốn một cái tủ lạnh mấy năm nay lương mẫu quý thục hiền cùng lương thế thông đều ở làm buôn bán trong nhà có không ít tiền không thiếu mua tủ lạnh tiền nghe xong duyệt duyệt nói quý thục hiền cười gật đầu mua buổi chiều khiến cho các ngươi ba ba mang đi mua được không duyệt duyệt hoan hô lên hảo ra nhà của chúng ta cũng muốn có tủ lạnh duyệt duyệt chính cao hứng Bên ngoài Hân Hân cũng đã trở lại. Hân Hân năm nay thượng sơ nhị, trưởng thành duyên giang yêu kiều đại cô nương. Nàng vừa mới đi vào trong phòng, Duyệt Duyệt liền chạy tới giữ nàng lại tay. Hân Hân tỉ tỉ, mụ mụ nói phải cho chúng ta mua tủ lạnh. Hân Hân nghe xong Duyệt Duyệt nói, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Thục Hiền, thầm thầm, muốn mua tủ lạnh à? Quý Thục Hiền cười gật đầu, ân, mua. Mua tủ lạnh, nhà chúng ta còn có tiền sao? Hân Hân có chút lo lắng do hỏi. hân hân là một cái thực ôn nhu hiểu chuyện hài tử duyệt duyệt cùng hạo hạo không đi học thời điểm đại bộ phận đều là nàng mang nàng rất biết chiếu cố đệ đệ muội muội hơn nữa đi theo lương mẫu thời gian dài nàng còn thực sẽ quản ra quý thuộc hiền cười cười mua tủ lạnh tiền là có không chỉ có mua tủ lạnh ta nghe nói thị trường thượng có bán máy giặt đem dơ quần áo đặt ở bên trong cắm thượng điện là có thể giặt quần áo ta và ngươi thúc thúc thương lượng một chút chuẩn bị lại mua một đài máy giặt Như vậy trong nhà có dơ quần áo liền không cần tay giặt sạch. Kia tiền đủ sao? Hân hân vẫn là lo lắng trong nhà tiền không đủ dùng. Quý thuộc hiền chụp nàng bả vai một chút, yên tâm đi, trong nhà tiền đủ dùng, ca ca ngươi thi đậu đại học, chúng ta chúc mừng một chút, trong nhà không chỉ có muốn thêm tủ lạnh cùng máy giặt, ta và ngươi thúc thúc chuẩn bị ở mua hai cái xe đạp, ngươi cùng ca ca ngươi một người một chiếc, các ngươi đi học lái xe cũng phương tiện. Bọn họ kiếm tiền chính là vì làm người trong nhà sinh hoạt càng tốt, mấy năm nay bọn họ tiền tránh Nhưng là lại không xài như thế nào tiền, trừ bỏ mua một ít phòng ở, cửa hàng ngoài ý muốn, trong nhà cơ hồ không thêm quá cái gì ra cụ, thừa dịp lần này cơ hội, cấp trong nhà thêm một ít gia cụ. Mấy cái hài tử trong phòng thêm cái tủ quần áo, phòng khách bên này cũng thêm một ít bàn ghế ghế, tủ lạnh máy giặt đều là khá tốt đồ vật, lần này đều thêm. Hân Hân vừa mới tan học trở về, vừa mới chỉ lo nghe duyệt duyệt nói trong nhà muốn thêm tủ lạnh, còn không biết Minh Huy thi đậu đại học, nghe được Minh Huy thi đậu đại học. Hân Hân vui vẻ nhìn về phía hắn, Kaka ca ca không thi đậu đại học. Minh Huy đem vừa mới cấp duyệt duyệt lời nói cấp Hân Hân nói một lần, ân thi đậu, Đế đô đại học. Hân Hân nghe Minh Huy nói, mắt sáng rực lên, Đế đô đại học, thật tốt, Kaka, ca ca, ta về sau cũng thượng đế đều đại học. Thúc Thúc thẩm thẩm đều thượng đế đô đại học, Kaka ca ca cũng thượng đế đô đại học, nàng về sau cũng muốn thượng đế đều đại học. Duyệt Duyệt không hiểu Đế đô đại học là gì dạng trường học, nghe Hân Hân nói, nàng liền ở một bên nói. ta cũng muốn thượng đế đều đại học minh huy tắt nhàn nhạt nhìn duyệt duyệt liếc mắt một cái ta muốn thượng đại học khánh hoa ngươi muốn cùng gì một cái trường học sao di thượng chính là đại học khánh hoa duyệt duyệt nghe xong hạo hạo nói quay đầu nhìn về phía hạo hạo hạo hạo gật đầu ân vài người ở trong phòng nói chuyện phòng bếp bên kia lương mẫu đã làm tốt cơm làm tốt cơm về sau ngươi một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm trưa ăn cơm trưa thời điểm lương mẫu nhắc tới minh huy thi đậu đại học sự tỉnh thục hiền Minh Huy thi đậu đại học là chuyện tốt Ngươi buổi tối kêu ngươi ba ba cùng thắng hàng tới trong nhà ăn cơm bái Chúng ta chúc mừng một chút Quý Phụ ở Quý Thục Bình kết hôn về sau liền dọn đến bọn họ phía trước ngõ nhỏ tứ hợp viện đi Từ nhà bọn họ đi đến Quý Phụ trong nhà chỉ cần 5 phút Lương Mẫu thường xuyên kêu Quý Phụ cùng Quý Thắng Hàng lại đây ăn cơm Quý Thục Hiền nghe xong Lương Mẫu nói gật đầu trả lời Hành, ta quay đầu lại đi cùng ta ba cùng thắng hàng nói Ân, thế thông, Thục Hiền đi kêu thông ra Ngươi đi chỉ mặc trong nhà kêu chỉ mặc bọn họ cũng lại đây đi, chúng ta cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Hảo. Lương Thế Thông trả lời Lương Mậu nói, chờ buổi chiều hắn cùng Lương Thế Thông cùng đi mua tủ lạnh máy giặt trở về, hắn liền đi chỉ ra. Chỉ ra mấy năm nay sinh hoạt cũng hảo rất nhiều, nhưng là chỉ mẫu không tôn tử, này trong lòng vẫn luôn có tiếc nuối, trong lòng đặc biệt muốn tôn tử, không có chính mình tôn tử. Nàng nhìn con nhà người ta liền đặc biệt thích, đặc biệt là duyệt duyệt cùng hảo hảo. Nàng nhìn duyệt duyệt cùng hạo hạo đều hận không thể ôm đến chính mình trong nhà đi. Bởi vì thích duyệt duyệt cùng hạo hạo, chị mẫu liên quan cũng thực thích quý thuộc hiển cùng lương thế thông. Nhìn đến lương thế thông từ bên ngoài vào được, chị mẫu lập tức nhìn qua, là thế thông à, có việc sao? Lương thế thông đứng ở trong viện nhìn về phía lương mẫu, ân, thím, minh huy thi đậu đế đô đại học, ta nương làm cơm, buổi tối đi trong nhà ăn cơm đi, làm đại tỷ cùng tỷ phu cùng đi. Lương mẫu vừa nghe nói minh huy thi đậu đại học, đôi mắt đều sáng. Minh Huy thi đậu đế đô đại học A, Minh Huy thật lợi hại, ta một hồi kêu ngươi đại tỷ cùng tỷ phu cùng nhau qua đi. Ân. Lương Thế Thông gật đầu, theo sau tử trì ra rời đi. Lương Thế Thông tử trì ra rời đi về sau, trì mẫu liền hướng quý thục bình cùng Chi mặc phòng đi đến, đứng ở cửa gõ cửa. Chi mặc từ trong phòng đi ra, nương, có việc sao? Lương Mẫu nhìn chính mình nhi tử cười nói, là có chút việc, vừa mới Thế Thông lại đây, Minh Huy thi đậu đế đô đại học, Thế Thông kêu chúng ta qua đi ăn cầm đầu. Người kêu thượng thục bình, chúng ta buổi tối đi thế thông ra ăn cơm. Thuộc bình có chút không thoải mái, ta hỏi một chút nàng có thể đi sao. Chỉ mẫu vừa nghe nói thục bình không thoải mái, liền rũi đầu hướng trong phòng xem, thục bình làm sao vậy. Sao không thoải mái? Quý thục bình ở trong phòng nghe được lương mẫu quan tâm nói, nàng đứng lên đi ra ngoài. Quý thục bình sắc mặt thực bạch, người cũng không gì tinh thần, nhìn đến lương mẫu nói, nương, ta không có việc gì, có thể là thiên quá nhiệt, ta này dạ dày có chút không thoải mái. Hôm nay là quá nhiệt, ẩm thực thượng đến chú ý, ngươi trở về nghỉ ngơi sẽ, nhìn xem một hồi có thể hay không hảo điểm, nếu là không tốt, khiến cho chỉ mặc mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Chỉ mẫu nhìn quý thuộc bình tái nhật mặt, quan tâm nói. Hảo. Vậy các ngươi nghỉ ngơi, ta đi trước vội, ta đi trong tiệm nhìn xem, trong tiệm này sẽ chỉ có hai cái tiểu cô nương ở, cũng không biết có thể hay không xem trọng cửa hàng. Chỉ mẫu nói hướng bên ngoài đi đến. Nàng cái kia điểm tâm cửa hàng rất hỏa, này vội thời điểm. Hai cái tiểu cô nương là lo liệu không hết quá nhiều việc. "Ân, nương, ngài đi trước vội đi." Trì Mẫu đi rồi, Quý Thục Bình xoay người trở về phòng, nằm ở trên giường, nàng cảm giác hảo rất nhiều, dạ dày không phải như vậy khó chịu. Man đêm tiến đến, chỉ ra người cùng quý phụ, quý thắng hàng đều tới rồi lương ra. Lương Mẫu hôm nay không đi tiệm cơm, sớm liền đem đồ ăn chuẩn bị tốt. Chờ chí Mẫu cùng quý phụ bọn họ lại đây, Lương Mẫu liền đem đồ ăn đều đoan tới rồi trong phòng khách. Lương gia trong phòng khách thay tân cái bàn tân ghế dựa nhìn tân cái bàn ghế dựa chỉ mẫu cười nói này cái bàn ghế dựa là tân mua sao nguyên bộ nhìn lại khí chất phát đặt ở trong phòng thật không sai lương mẫu đem đồ ăn đặt ở trên bàn cười ha hả trả lời thục hiền cùng thế thông mua nói là trong nhà không gì ra cụ mua nguyên bộ gia cụ nhà này thay tân gia cụ sắc thật không tồi nhìn đều thuận mắt nhiều thục hiền cùng thế thông ánh mắt hảo này gia cụ tuyển hảo nhà của chúng ta gia cụ cũng nên thay đổi Chờ quay đầu lại ta làm trì mặc cùng Thục Bình cũng đi xem, trong nhà cũng còn một bộ gia cụ. Một đám người nói cười, ngồi ở trước bàn cơm. Duyệt duyệt này sẽ chính cao hứng đâu, ngồi ở Quý Thục Hiền bên người, nàng nhịn không được nhìn về phía một bên ngồi Quý Thục Bình. gì ta mụ mụ cho chúng ta mua tủ lạnh, rất lớn rất lớn tủ lạnh, có thể ở bên trong phong kem. gì ngươi nếu là muốn ăn kem, có thể tới nhà của chúng ta ăn. Quý Thục Bình nghe Duyệt duyệt nói, nàng trong đầu xuất hiện kem bộ dáng. Nàng trong lòng đột nhiên liền đặc biệt muốn ăn kem. Kem a, nghe thật không sai. Kia kem băng băng sảng sảng, ăn thực ngon miệng đi. 101, đại kết cục. Quý Thục Bình trong đầu nghĩ kem, kia đôi mắt càng ngày càng sáng. Chi Mặc liền ngồi ở Quý Thục Bình bên cạnh, tự nhiên thấy nàng trong mắt khát vọng, hắn gấp một cây rau xanh đặt ở nàng trong chén, rất muốn ăn kem. Quý Thục Bình gật đầu, có điểm tưởng. Nàng cũng không biết làm sao vậy, chính là rất muốn ăn kem. Hôm nay không thể ăn Ngươi dạ dày không thoải mái, ngày mai ta cũng đi mua cái tủ lạnh, mua chút kem đặt ở trong nhà, chờ ngươi đã khỏe, ngươi muốn ăn tùy thời có thể ăn. Chi mặc cùng quý thục bình đối thoại, quý phụ nghe thấy được, hắn nhìn chi mặc liếc mắt một cái, yên lặng túi đầu ăn cơm. Như vậy liền rất hảo, hai cái nữ nhi đều gả thực hảo, trong nhà liền còn có thắng hàng không kết hôn. Quý phụ nghĩ hướng quý thắng hàng trên người nhìn lại. Quý thắng hàng đang ở ăn cơm, chú ý tới quý phụ xem hắn, hắn yên lặng đem kẹp thịt gà đặt ở hắn trong chén. Ba. cho ngươi ăn thịt quý phụ bổn ý cũng không phải là muốn ăn thịt hắn thần sắc nhàn nhạt nhìn quý thắng hàng ngươi tháng sau liền tốt nghiệp tốt nghiệp đi thân cận đi quý thắng hàng nghe xong quý phụ nói cơm đều không ăn trực tiếp đem chiếc đũa buông xuống ba ta không thân cận ta tưởng tiếp tục đi học ta chuẩn bị thi lên thạc sĩ đâu ngươi đừng cho ta ăn bài thân cận ngươi đại tỷ cùng tiểu thư đều kết hôn ngươi cũng đến tuổi nên kết hôn quý phụ trầm cắt nói lương mẫu cũng ở một bên nói thắng hàng Ngươi cùng thuộc hiền giống nhau đại, Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo đều học tiểu học, ngươi không sai biệt lắm cũng nên kết hôn, ngươi sớm một chút kết hôn, ngươi bà bà cũng có thể sớm một chút ôm tôn tử. Quý thắng hàng tựa hồ thật không lớn nguyện ý kết hôn, nghe xong lương mẫu nói hắn nhìn về phía quý phụ nói, bà, ngươi muốn tôn tử đem Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo mang về nhà dưỡng, đại tỷ hiện tại tốt nghiệp, cũng có thể muốn hài tử, cũng có thể làm đại tỷ sinh hài tử a." Chi mẫu cũng rất muốn ôm tôn tử, nhưng là nhi tử con dâu không sinh, nàng cũng không có biện pháp a. Nghe xong Quý Thắng Hằng nói, nàng nhịn không được nhìn về phía Quý Thục Bình. Quý Thục Bình túi đầu ăn cơm, không biết có phải hay không bởi vì ăn uống không thoải mái, nhìn trong chén thịt nàng có chút phạm ghê tưởng. Trong lòng tưởng phun, trên bàn cơm người còn rất nhiều, không thể ở trên bàn cơm nuốt, Quý Thục Bình lập tức đứng lên đi ra ngoài. Nhìn Quý Thục Bình đứng lên đi ra ngoài, một bàn người đều đi theo xem qua đi. Quý Thục Hiền cùng chỉ mặc đồng thời đứng lên đi qua. chỉ mặc so Quý Thục Hiền đi muốn mau một ít. Hắn vài bước theo tới Quý Thục Bình bên người, đứng ở nàng phía sau chụp nàng bối, không thoải mái. Chúng ta đi bệnh viện. Quý Thục Bình ở cửa ngồi sổn một hồi, nôn khan một hồi dễ chịu một ít. Quý Thục Hiền từ phía sau đi tới, nàng để sát vào Quý Thục Bình rất nhỏ cắt dò hỏi. Đại tỷ, người, người cái kia bao lâu không có tới? Nàng xem đại tỷ bộ dáng này cùng đời trước nàng tẩu tử mang thai bộ dáng là rất giống, đại tỷ bộ dáng này như là mang thai. Quý Thục Bình trong lòng cũng là có vài phần hoài nghi. Nhưng là nàng tháng trước vừa mới tới nguyện sự Tháng trước số 5 Tháng này đã số 12, chậm một vòng Đại tỷ nếu không ngươi đi bệnh viện nhìn xem Quý Thục Hiền cúi đầu nhìn về phía Quý Thục Bình Quý Thục Bình cũng hoài nghi chính mình khả năng mang thai Nghe xong Quý Thục Hiền nói nàng gật gật đầu Hảo Quý Thục Hiền làm Quý Thục Bình đi bệnh viện nhìn xem nay đại buổi tối bọn họ cũng không thể lập tức liền đi Chờ tới rồi ngày hôm sau Ăn cơm sáng chỉ mặc liền mang theo Quý Thục Bình đi bệnh viện Chi Mặc cùng Quý Thục Bình đi bệnh viện, Lương Mẫu cùng Chỉ Mẫu đi trong tiệm bận việc. Hai người bận việc xong cùng nhau từ trong tiệm trở về. Trở về trên đường gặp từ bệnh viện trở về Quý Thục Bình cùng Chi Mặc. Chi Mặc lúc ấy chính thật cẩn thận đỡ Quý Thục Bình, xem như vậy như là sợ Quý Thục Bình sẽ ra ngoài ý muốn giống nhau. Chỉ Mẫu nhìn bộ dáng này nhi tử con dâu, kia Tâm liền nhắc tới tới, kinh hỉ, lại sợ hãi thất vọng. Nàng kéo chặt bên cạnh Lương Mẫu quần áo, nhìn về phía Chỉ Mặc cùng Quý Thục Bình. Chi Mặc, Thục Bình. Các ngươi từ bệnh viện đã trở lại, bác sĩ sao nói? Có phải hay không mang thai, nàng có phải hay không muốn ôm đại tôn tử? Trì mẫu đang nghĩ ngợi tới, nàng đối diện trì mặc nói, mang thai, 2 tháng dưới. 2 tháng dưới? thuộc bình tháng trước nguyệt sự không phải còn tới sao? Trì mẫu nghe xong trì mặc nói, lập tức kinh ngạc dò hỏi. Việc này quý thuộc bình ở bệnh viện cũng cùng bác sĩ nói, bác sĩ hỏi nàng lần trước tới có phải hay không tương đối thiếu, quý thuộc bình nói là. Bác sĩ nói đó là bình thường hiện tượng. Có người mang thai, đầu một tháng khả năng cũng sẽ có chút ít kinh nguyệt. Nương, bác sĩ nói là bình thường hiện tượng, không có việc gì. Quý Thục Bình ở một bên trả lời. Chi Mẫu cũng không lôi kéo lương mẫu quần áo, nàng bung ra lương mẫu quần áo liền đi hướng Quý Thục Bình, không có việc gì liền hảo, không, có việc gì liền hảo, này bên ngoài thiên quá nhiệt, chúng ta về nhà. Trong nhà có quạt, ngươi ngồi quạt phía dưới quạt gió, ngươi muốn ăn gì, ta về nhà cho ngươi làm, có nghị ăn thịt. Ta mua chỉ gà mái già giết Cho ngươi hầm canh gà uống. Chỉ mẫu cao hứng đỡ quý Thục Bình cánh tay đi phía trước đi. Lương mẫu đứng một hồi, cùng bọn họ nói hai câu lời nói, cũng xoay người trở về chính mình ra. Lương mẫu về đến nhà liền cùng quý Thục Hiền nói quý Thục Bình mang thai sự tình. Quý Thục Hiền nghe xong lương mẫu nói lập tức đứng lên, đại tỷ mang thai. Ta đi xem nàng. Đại tỷ mang thai, lần này chỉ bá mẫu nên được như ước nguyện. Nay một hồi chỉ ra người phỏng trừng chính cao hứng đâu. Thục Hiền, ngươi hôm nay trước đường đi. Làm cho bọn họ người một nhà đều cao hứng cao hứng. Ngươi muốn hay không đi trước thông gia trong nhà cùng thông gia nói một cách. Ngày mai lại qua đi. Lương mẫu đứng ở một bên nói. Quý Thục Hiền nghe xong lương mẫu nói. Nghĩ nghĩ này sẽ chỉ ra người hẳn là chính cao hứng. Nàng qua đi cũng phá hư bầu không khí. Nàng liền gật gật đầu. Hành, ta đi trước cùng ta ba nói một cách. Quý Thục Hiền đi quý ra. Lương mẫu ngồi ở trong phòng khách cảm thán. Này chỉ ra muốn thêm tân đinh. Thật tốt. Thế thông, ngươi cùng Thục Hiền cũng tốt nghiệp. Các ngươi cũng có chính mình sự nghiệp, nhà này sinh hoạt càng ngày càng tốt. Hai người các ngươi muốn hay không cấp duyệt duyệt hoặc là hạo hạo thêm cái đệ đệ muộn muội Có duyệt duyệt cùng hạo hạo là đủ rồi. Lương thế thông túi đầu nhìn về phía lương mẫu. Sinh hải tử quá khổ, hắn không muốn làm thuộc hiền lại chịu cái loại này khổ. Ngươi không muốn muốn, vậy từ bỏ đi, có duyệt duyệt cùng hạo hạo, các ngươi cũng là nhi nữ song toàn. Lương mẫu đang nói chuyện, duyệt duyệt từ bên ngoài chạy vào, mụ mụ mụ mụ Duyệt Duyệt tan học từ bên ngoài chạy vào liền tìm Quý Thục Hiền, ở trong phòng khách không nhìn thấy Quý Thục Hiền, nàng nghi hoặc nhìn về phía Lương Thế Thông, "Ba ba, Mụ Mụ đâu? Ta muốn nói cho Mụ Mụ một sự kiện, Mụ Mụ ở nơi nào nha?" Nàng vừa mới thấy Tiểu Cứu Cứu, Tiểu Cứu Cứu cùng một cái tỷ tỷ ở bên nhau đâu, kia tỷ tỷ còn ôm Tiểu Cứu Cứu đâu? "Mụ Mụ ngươi đi ngươi bà ngoại ra, một hồi liền trở về." Lương Thế Thông nhìn Duyệt Duyệt mồ hôi đầy đầu, tiên lặng đem quạt hướng nàng bên kia dịch một chút. duyệt duyệt nghe xong lương thế thông nói lập tức đem cặp sách đặt ở trên bàn nga ta đây đi tìm mụ mụ nàng muốn nói cho mụ mụ tiểu cứu cứu cùng một cái tỉ tỉ ở bên nhau duyệt duyệt nói xong liền hướng phía ngoài chạy đi duyệt duyệt chạy ra đi hạo hạo từ bên ngoài tiến vào lương mẫu nhìn duyệt duyệt hấp tấp chạy ra đi nàng nhìn về phía hạo hạo hạo hạo, duyệt duyệt làm sao vậy nàng tìm mụ mụ ngươi gì sự hạo hạo trầm ổn hướng đi phòng khách đem cặp sách đặt ở trên bàn Chúng ta ở bên ngoài thấy tiểu cứu cứu cùng một cái tỷ tỷ ở bên nhau, duyệt duyệt đại khái là muốn nói cho mụ mụ việc này đi. Lương mẫu nghe xong duyệt duyệt nói, trong lòng cả kinh, ngươi tiểu cứu cứu có đối tượng A. Vậy ngươi ông ngoại phòng trừng thật cao hứng, ngươi ông ngoại ngày hôm qua còn nói muốn cho ngươi tiểu cứu cứu thân cận đâu. Thắng hàng có đối tượng, trách không được không muốn thân cận đâu. Lương gia bên kia đang nói quý thắng hàng sự tình, quý gia bên này, quý thắng hàng vừa mới về đến nhà, về đến nhà thời điểm, hắn cả người đều là kêu. gương mặt cũng có chút phiếm hồng. Quý Thục Hiền đang ở cùng Quý Phụ nói Quý Thục Bình mang thai sự tình, nhìn đến Quý Thắng Hàng đỏ mặt từ bên ngoài tiến vào, nàng nhìn về phía hắn, như thế nào nhiệt như vậy tàn nhẫn. Này lại giữa trưa, ngươi làm gì đi? Nhiệt quần áo đều ướt đẫm. Không gì, liền chạy một hồi, ngươi giữa trưa không ở nhà ăn cơm, lúc này lại đây có việc. Quý Thắng Hàng đi hướng quạt bên kia, đứng ở quạt trước mặt thẳng trúng gió. Tới báo tin vui, đại tỷ mang thai. Ngươi lại phải có một cái cháu ngoại trai hoặc là cháu ngoại gái Quý Thắng Hàng chính nghiêm túc trúng gió Nghe xong Quý Thục Hiền nói cũng không trúng gió Hắn quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Hiền Thật sự Đại tỷ mang thai Ân, đại tỷ cùng tỷ phu hôm nay đi bệnh viện Hôm nay kiểm tra ra tới Chi mắc cười, kia khá tốt Ba lại có thể thêm một cái tôn tử hoặc là cháu gái Đại nữ nhi mang thai Chi phụ trong lòng là rất cao hứng Nhưng là hắn trong lòng cũng muốn nhi tử kết hôn Ngươi đại tỷ sinh hài tử cũng là ở trì ra dưỡng, ngươi tỷ phu sẽ không làm chúng ta ôm về nhà dưỡng, trong nhà vẫn là liền chúng ta hai người, ngươi gì thời điểm kết hôn. Trong nhà chỉ có bọn họ hai người, rốt cuộc có chút quẩn cú nếu thắng hàng kết hôn, về sau có thể có cái cháu trai cháu gái thì tốt rồi. Ta kết hôn, sớm đâu, không ảnh sự tình đâu, ta còn muốn đi học, bà, ngài muốn ôm cháu trai cháu gái trông cậy vào đại tỷ là được. Nàng còn thượng cao chung đâu, này muốn kết hôn sớm đâu? quý thắng hàng bên này vừa mới nói xong bên kia duyệt duyệt liền từ bên ngoài chạy vào mụ mụ duyệt duyệt chạy vào nhà liền chạy hướng về phía quý thục hiền bên kia kéo lại quý thục hiền tay quý thục hiền đỡ lấy duyệt duyệt tan học ân duyệt duyệt đối với quý thục hiền gật gật đầu theo sau nhìn về phía quý thắng hàng tiểu cứu cứu sao liền chính ngươi đã trở lại cùng ngươi ở bên nhau đại tỷ tỷ đâu quý thắng hàng ánh mắt khẽ biến quý phụ hai mắt hơi hơi thầm duyệt duyệt Cùng ông ngoại nói nói gì đại tỷ tỷ? Duyệt Duyệt không chú ý tới Quý Thắng Hàng làm mặt quỷ làm nàng không cần nói chuyện động tác, nàng nhìn về phía Quý phụ giòn cắt nói, chính là đại tỷ tỷ a, ta cùng Hạo Hạo nhìn đến đại tỷ tỷ cùng Tiểu cứu cứu ôm vào cùng nhau đâu. Đồng luôn vô kỵ, tiểu hai tử thấy gì liền nói gì, đại nhân tưởng liền nhiều, nghe xong Duyệt Duyệt nói, Quý phụ minh bạch Quý Thắng Hàng là có đối tượng. Nói đối tượng? Cuối tuần mang về nhà nhìn xem. Quý thuộc hiền cũng cười nhìn về phía Quý Thắng Hàng, người tuổi cũng không nhỏ. Nói đối tượng ba ba không phải phản đối, nếu nói chuyện liền mang về nhà chúng ta cùng nhau nhìn xem bái. Thắng Hàng cùng nàng giống nhau đại, nàng hai tử đều 6 tuổi, Thắng Hàng có thể kết hôn. Quý Thắng Hàng ngày thường rất hướng ngoại một người, nay sẽ gương mặt thế nhưng có chút hồng, thần sắc cũng không lớn tự nhiên, không được. Quý Phụ nghe xong Quý Thắng Hàng nói, sắc mặt liền thay đổi, không mang theo về nhà. Ngươi là đối người cô nương chơi lưu manh. Quý Thắng Hàng bị Quý Phụ trừng, này trong lòng còn man hủy khuất, hắn chơi cái gì lưu manh. Rõ ràng vẫn luôn là kia nha đầu đối hắn chơi lưu manh. Quý Thắng Hàng hít sâu, vững vàng một chút cảm xúc nói, nàng mới 18 tuổi, còn thượng, cao trung đâu, chờ nàng đại học, lại mang nàng trở về. Quý Phụ trên mặt thần sắc hòa hoán một ít, bất quá nghĩ đến tiểu cô nương tuổi tác, hắn có chừng mắt nhìn Quý Thắng Hàng liếc mắt một cái, tiểu cô nương 18 tuổi, ngươi cũng hạ thủ được. Quý Thắng Hàng sờ sờ cái mũi, ngày thường Quý Phụ nói hắn, hắn có thể phản bác liền phản bác, nhưng là hôm nay đại khái là nhắc tới kia tiểu cô nương. Hắn trong lòng là thật sự thích tiểu cô nương đi, hắn túi lâu nói, này gặp, thích hợp liền xuống tay, tuổi nói, cũng không phải rất nhỏ, thành niên. Đều là lâm thư truy hắn, hắn chính là cảm thấy tiểu cô nương không tồi, ngừng một chút bước chân đã bị tiểu cô nương đuổi theo. Nữ hải tử tuổi so ngươi tiểu, nếu ở bên nhau, không kết hôn trước chuyện khác người liền không thể làm, chờ nàng thi đậu đại học, liền ước hai bên ra trưởng thấy một mặt, đem các ngươi sự tình định ra tới. Hảo, quý thắng hàng ở một bên trả lời. quý thục hiền ở một bên nghe bọn họ hai cái đối thoại không tự giác cười khá tốt đại tỷ mang thai thắng hàng cũng có đối tượng về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt quý thục hiền đang nghĩ ngợi tới bên người nàng duyệt duyệt dùng sức tún nàng một chút mụ mụ quý thục hiền cúi đầu ân duyệt duyệt ngửa đầu nhìn quý thục hiền mụ mụ ngươi suy nghĩ cái gì ta kêu ngươi ngươi cũng chưa trả lời ta quý thục hiền cười cười sơ sơ duyệt duyệt đầu mụ mụ liền tưởng chúng ta duyệt duyệt phải có tiểu cứu mụ Duyệt Duyệt cao hứng sao? Duyệt Duyệt không có trả lời Quý Thục Hiền nói, mà là nhìn về phía Quý Thắng Hàng, Tiểu cứu cứu, ngươi muốn kết hôn sao? Ngươi kết hôn, ta có thể ăn tịch sao? Nàng thích ăn tịch, ăn tịch có thể ăn đến rất nhiều ăn ngon, còn có thể ăn rất nhiều kẹo. Quý Thục Hiền nghe nhà mình nữ nhi nói, liền cười, nàng nhìn về phía Quý Thắng Hàng, chờ hắn trả lời. Bị Tiểu Hài tử trong lúc vô ý trêu ghẹo Quý Thắng Hàng cũng không cảm giác ngượng ngùng. hắn nhìn về phía Duyệt Duyệt nói. Ta tịch không biết gì thời điểm có thể ăn đâu, ngươi gì cả ra hẳn là thực mau liền sẽ làm tịch, ngươi có thể ăn trước ngươi gì cả ra bàn tiệc. Quý Thắng Hàng nói Duyệt Duyệt có thể ăn trước Quý Thục Bình ra làm hỷ yến, quả nhiên, năm thứ hai tháng tư thời điểm, Duyệt Duyệt liền ăn tới rồi Quý Thục Bình ra hỷ yến. Quý Thục Bình sinh, sinh một cái nam hải. Duyệt Duyệt ở Quý Thục Bình trong phòng, ghé vào mép giường nhìn trên giường nhăn rún gió tiểu hải tử, hân hân tỉ tỉ, ngươi nói hắn như thế nào trường như vậy xấu. nại nại không phải nói đệ đệ lớn lên rất đẹp sao? chẳng đẹp chút nào. hân hân năm nay sơ tam thực mau liền phải trung khảo, nàng hiện tại là đại cô nương, nếu là ở nông thôn, nàng tuổi này không đi học đều có thể kết hôn. nàng đã minh bạch một chút sự tình, biết tiểu hài tử chỉ là vừa mới sinh ra thời điểm không nảy nở khó coi, chờ nảy nở, tiểu hài tử sẽ rất đẹp. hân hân cười nói, đệ đệ rất đẹp, chờ lại qua một thời gian, đệ đệ nảy nở, liền cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau đẹp, bạch bạch nôn còn thích cười nhất khả nhân đệ đệ hội trưởng như vậy đẹp sao duyệt duyệt ngửa đầu không lớn tin tưởng hân hân nói hân hân thực khẳng định gật đầu sẽ đệ đệ sẽ như vậy đẹp vậy là tốt rồi chờ đệ đệ trường đẹp ta mang đệ đệ đi ra ngoài chơi duyệt duyệt cùng hân hân ở trong phòng nhìn hải tử bên kia chỉ mâu đám người đang ở tiếp đón tới an hải tử hỉ yến người đi ngồi bàn ăn cơm chỉ ra năm nay đầu năm đã đổi mới tứ hợp viện sân so trước kia sân lớn gấp đôi nàng mong đã lâu mới mong một cái tôn tử Mời khách thời điểm liền đại làm, đem bạn bè thân thích đều mời đi theo. Thỉnh 20 tới bàn khách nhân. Tứ hợp viện tràn đầy bảy hai mươi bàn, mỗi một bàn đều ngồi đầy người. Hiện tại mời khách ăn cơm, đều thỉnh chuyên môn người nấu cơm, không cần lương mẫu bọn họ hỗ trợ nấu cơm. Lương mẫu cùng quý thuộc hiền đám người liền ngồi ở trong sân chờ ăn cơm. Quý thuộc hiền bọn họ bàn ngồi chính là chỉ ra một ít bạn bè thân thích, ngồi ở cùng nhau bọn họ liền thảo luận việc nhà. Quý thuộc hiền nghe được bọn họ khen chỉ ra phát triển hảo. Nàng ngồi ở một bên yên lặng nghe không chen vào nói. Những người này nói nói không biết liền nói như thế nào tới rồi quý Thục Hiền trên người. Một cái thím nhìn về phía quý Thục Hiền nói, Thục Hiền, ta nhớ rõ ngươi cùng Thế Thông kết hôn cũng đã nhiều năm, các ngươi hải tử đều 7 tuổi, không suy xét lại muốn một cái. Đúng rồi, nhà các ngươi hiện tại có tiền, ta nghe nói ngươi bà bà đều khai hai cái tiệm cơm, chính ngươi cũng khai trang phục cửa hàng, nhà ngươi Thế Thông hình như là mua mấy khu đất, che lại cửa hàng. Nhà các ngươi hiện tại điều kiện tốt như vậy, muốn mấy cái hải tử đều có thể dưỡng khởi, không suy xét lại muốn mấy cái hải tử. hai tử sự tình, rất nhiều người đều cùng nàng nói qua, nàng cùng thế thông ý tưởng là giống nhau, bọn họ có duyệt duyệt cùng hạo hạo, nhi nữ song toàn không cần thiết lại muốn hải tử, hơn nữa sinh hải tử cũng rất mệt. Nàng hiện tại liền tưởng hảo hảo làm buôn bán, làm giàu, cho bọn hắn ra duyệt duyệt cùng hạo hạo sáng tạo càng tốt sinh hoạt điều kiện. Từ bỏ, trong nhà có duyệt duyệt cùng hạo hạo là được, nhi nữ song toàn khá tốt. nhi nữ song toàn sắc thật khá tốt ta nghe nói mặt trên hình như là muốn thực hành kế hoạch hóa gia đình này cũng không biết là thật hay giả các ngươi nha nếu là muốn hài tử liền chạy nhanh muốn hiện tại không cần về sau nếu là lại muốn phỏng chừng liền rất khó khăn đoàn người đệ thấp cắt âm thảo luận kế hoạch hóa gia đình sự tình quý thuộc hiền yên lặng nghe trong lòng lại nghĩ khả năng thật sự muốn thực hành kế hoạch hóa gia đình mấy năm nay chính sách biến hóa đại thị trường mở ra chính sách thượng cũng có rất lớn điều chỉnh thanh niên trí thức đều trở về thành trước kia xuống nông thôn phần tử trí thức cũng đều đã trở lại trong thành phát triển càng ngày càng tốt nàng trước hai ngày còn nghe thế thông cùng đại đội trưởng gọi điện thoại nói là bọn họ đại đội phân sản đến hộ về sau đại gia chính mình trong nhà đều có điện các gia loại các gia mà không tập thể trông trọn điểm này khá tốt có thể xúc tiến nông thôn phát triển nông thôn phát triển có rất lớn thay đổi này trong thành phát triển cũng là không tồi phương nam một ít thành thị bắt đầu thực hành kinh tế có kế hoạch phòng trừng đế đô bên này thực mau cũng sẽ thực hành Nàng cùng Thế Thông có thể thừa dịp cải cách thời điểm hảo hảo phát triển sự nghiệp, tranh thủ nhiều tránh điểm tiền, làm giàu. Quý Thục Hiền trong lòng nghĩ sự tình, thượng đồ ăn, nàng cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm, Quý Thục Hiền không có cùng Lương Thế Thông cùng nhau rời đi, nàng để sát vào Lương Thế Thông. Thế Thông, ngươi một hồi có phải hay không còn muốn đi cửa hàng bên kia? Ngươi hãy đi trước đi, ta đi xem đại tỷ. Lương Thế Thông cái cửa hàng, gần nhất ở cho thuê, Lương Thế Thông muốn qua đi chủ trì đại cục. lương thế thông cầm quý thục hiền tay cùng đi trở về lại đến xem đại tỷ quý thục hiền lắc đầu ngươi hãy đi trước ta cùng đại tỷ nói hội thoại một hồi đi tìm ngươi duyệt duyệt ngày hôm qua nói muốn đi ngươi cửa hàng nhìn xem tới một hồi ta mang mấy cái hải tử đi tìm ngươi ngươi đi trước nội quý thục hiền đều nói như vậy lương thế thông chỉ có thể gật đầu đáp ứng hảo lương thế thông đi rồi quý thục hiền xoay người đi lập tức quý thục bình phòng quý thục bình trong phòng duyệt duyệt cùng hân hân đã đi ra ngoài Trong phòng chỉ có Quý Thục Bình ở trong phòng tiểu biên độ đi lại, còn có trên giường nằm bảo bảo. Quý Thục Hiền bước nhanh đi qua đi, đại tỷ. Quý Thục Bình chậm rãi xoay người, nhìn đến Quý Thục Hiền nàng khẽ cười, lại đây, lại đây ngồi. Quý Thục Hiền đi đến Quý Thục Bình bên người, đứng ở bên người nàng túi đầu xem hài tử, đứa nhỏ này lớn lên thật là đẹp mắt, cái mũi cùng miệng cùng ngươi rất giống, đôi mắt cùng ngươi giống sao? Hai tử là nhắm mắt lại, Quý Thục Hiền không biết hài tử giống không giống nàng. Quý Thục Bình lắc đầu, không giống ta, đôi mắt giống chỉ mặc. nga, kia đứa nhỏ này kế thừa ngươi cùng tỷ phu ưu điểm, về sau khẳng định hội trưởng đẹp. quý Thục bình sơ là mẹ người, nghe được quý Thục hiền khen nàng hài tử, trên mặt nàng tươi cười thâm, ân, đứa nhỏ này có thể cùng hạo hạo lớn lên giống nhau đẹp là được, hạo hạo cùng duyệt duyệt đều đẹp. đứa nhỏ này cũng đẹp, đại tỷ, cho hắn đặt tên sao? lấy, chỉ giật hiên, chỉ mặc lấy. quý Thục bình túi đầu nhìn chính mình nhi tử, trong mắt đôi đầy ôn nhu. tên hay. quý thục hiền cùng quý thục bình ngồi ở cùng nhau hai người nói một hồi hài tử đề tài quý thục bình nhắc tới quý thắng hàng sự tình, thắng hàng bên người ngồi tiểu cô nương chính là hắn đối tượng sao quý thục bình mới vừa mang thai kia sẽ liền nghe nói quý thắng hàng có đối tượng nhưng là vẫn luôn không cơ hội thấy hôm nay ăn cơm thời điểm nàng ở trong phòng ăn ăn được cơm đi phòng bếp đưa chén đua thời điểm nàng thấy quý thắng hàng cùng một cái rất xinh đẹp nữ hài tử ngồi ở cùng nhau là nàng nghe nói kêu lâm thư Lại 2 tháng liền 19 tuổi, phía trước trong nhà thành phần không tốt, tùy người trong nhà đi nước ngoài, trước 2 năm trở về, này sẽ thượng cao trung đâu, năm nay thi đại học. Ta nghe nói, giống như còn là tiểu cô nương truy thắng hàng, thắng hàng ngày thường nhìn rất lớn gan, này nói đối tượng thế nhưng còn làm người nữ hải tử truy hắn. Quý Thục Hiền nghe xong Quý Thục Bình nói đi theo nàng cười, cũng không phải là sao. Việc này, ta lần trước về nhà còn rất ba trêu gẹo thắng hàng đâu. Thắng hàng cũng là có phúc khí. Kia nữ hài thật xinh đẹp, hoạt bát lớn mật, thắng hàng xem như nhặt được bảo. Quý Thục Bình cười nói. Quý Thục Hiền gật đầu, xác thật nhặt được bảo, Lâm Thư tính cách hảo, người lạc quan rộng rãi. Trong nhà hiện tại chỉ có Thắng Hàng cùng ba ở nhà, Lâm Thư tính tình hoạt bát, về sau nàng cùng Thắng Hàng kết hôn, trong nhà cũng có thể náo nhiệt một ít. Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình nói chuyện, trên giường hài tử như là đói bụng, há mồm chu lên lên. Nghe được nhi tử khóc, Quý Thục Bình cũng bất hòa Quý Thục Hiền nói chuyện. Chạy nhanh đi đến mép giường đem nhi tử bế lên tới Túi đầu hống chính mình hải tử Quý Thục Hiền đứng ở một bên Chờ Quý Thục Bình hống hảo hải tử Nàng mới mở miệng nói Đại tỷ Thế Thông cái cửa hàng Hôm nay có người đi xem cửa hàng Muốn thuê cửa hàng, Thế Thông đã qua đi Duyệt duyệt ngày hôm qua nói muốn qua đi nhìn xem Ta mang hải tử đi trước cửa hàng bên kia Quay đầu lại lại qua đây xem ngươi chỉ ra bên này chỉ mẫu tìm hai người hỗ trợ thu thập đồ vật Cũng không cần Quý Thục Hiền hỗ trợ thu thập Hải tử Quý thuộc Bình chính mình một người có thể chiếu cố, cũng không cần Quý thuộc Hiền chiếu cố. Nghe xong Quý thuộc Hiền nói, Quý thuộc Bình cười cười, ngươi mau đi đi, đứa nhỏ này ta chính mình có thể chiếu cố. Kia đại tỷ ta đi trước. Quý thuộc Hiền từ Quý thuộc Bình phòng ra tới, theo sau tìm được rồi mấy cái hải tử. Minh Huy mang theo Hạo Hạo ở chơi, Hân Hân mang theo Duyệt Duyệt chơi. Nhìn mấy cái hải tử, Quý thuộc Hiền nhẹ cắt nói, ta muốn đi cửa hàng bên kia, các ngươi mấy cái muốn đi sao? Duyệt Duyệt đã sớm tò mò Lương Thế Thông cửa hàng, muốn đi xem, nghe xong Quý Thục Hiền nói, Duyệt Duyệt lập tức nhấc tay, ta, ta muốn đi. Minh Huy cùng hân hân, hạo hạo cũng không gì sự, Duyệt Duyệt muốn đi, kia ba cái hải tử cũng ở một bên nói, chúng ta cũng qua đi. Quý Thục Hiền cười cười, vậy cùng nhau qua đi đi, Minh Huy, ngươi đi cùng người mãi mãi nói một cách, chúng ta đi cửa hàng, đỡ phải nàng một hồi tìm chúng ta. Lương Mẫu hiện tại khai hai nhà tiệm cơm, ngày thường rất vội. Bất quá hôm nay chỉ ra làm hỷ yến, nàng liền không đi tiệm cơm, ở chỉ ra hỗ trợ. Hảo. Minh Huy ứng quý thuộc Hiền nói liền đi tìm lương mẫu, cùng lương mẫu nói bọn họ muốn đi cửa hàng sự tình. Theo sau Minh Huy liền đã trở lại, cùng quý thuộc Hiền bọn họ cùng đi cửa hàng bên kia. Lương gia thương lâu, lương thế thông cái ba tầng thương lâu, ở lượng người khá lớn trung tâm thành phố cái. Cái này tòa lâu thời điểm, đem trong nhà tiền toàn bộ đều sai hết, bất quá này tòa lâu địa lý vị trí hảo. Cái hảo về sau liền có rất nhiều người tới thuê cửa hàng, cửa hàng một thuê chính là đã nhiều năm, hắn hiện tại đã hồi buồn. Cửa hàng còn có một nửa chưa thuê, dư lại thuê chính là thuần kiếm tiền, không chỉ có như thế, hắn đã chuẩn bị xuống tay cái một khắc tòa cửa hàng. Lương Thế Thông đang ở trong văn phòng cùng người giới thiệu bọn họ bên này cửa hàng, quý thuộc hiền mang theo mấy cái hải tử lại đây, lại đây về sau, nàng xuyên thấu qua cửa kính nhìn đến Lương Thế Thông ở bận việc, ở cửa kính trước cấp Lương Thế Thông chào hỏi. Làm lương thế thông hảo hảo cùng người nói sinh ý, theo sau nàng lại mang theo mấy cái hải tử đi cửa hàng lầu hai dạo đi. Nay cửa hàng rất lớn, chiếm điệu một trăm nhiều mẫu, trên dưới hai tầng lâu, mỗi một tầng lâu đều có hai mươi tới gian cửa hàng, cửa hàng lại đại lại rộng vắng, lầu hai không ít cửa hàng đều thuê, có chút cửa hàng đã khai cửa hàng. Duyệt duyệt đi ở cửa hàng, nàng ngửa đầu nhìn về phía quý thuộc hiền, mụ mụ, này một tòa lâu đều là chúng ta sao. Cửa hàng là ngươi ba ba cái. Bất quá hiện tại thuê cho người khác dùng, trở về sau người khác không thuê, chính là chúng ta. Duyệt duyệt cái hiểu cái không gật đầu, Nga, ba ba thật lợi hại. Nơi này so cung tiêu xã còn đại, lớn hơn nhiều, rất nhiều. Quý thuộc hiền khét lời, kia duyệt duyệt thích nơi này sao? Duyệt duyệt gật đầu, thích. Kaka, ngươi thích sao? Hạo hạo chính nhìn chằm chằm một gian bán tạp hóa cửa hàng xem, tiệm tạp hóa có rất nhiều món đồ chơi. Thích. Mụ mụ, cho ta mua cái món đồ chơi đi. hạo hạo thích món đồ chơi yêu thích từ nhỏ đến bây giờ cũng chưa biến quý thuộc hiền nghe xong hạo hạo nói nàng hướng bên kia nhìn lại hảo hạo hạo thích hủy đi món đồ chơi lắp ráp món đồ chơi thế thông nói về sau có lẽ hạo hạo sẽ trở thành nghiên cứu phương diện nhân viên hy vọng hạo hạo thật sự có thể trở thành nghiên cứu phương diện người quý thuộc hiền mang theo hạo hạo vào tiệm tạp hóa nàng không chỉ có cấp hạo hạo mua món đồ chơi còn cấp duyệt duyệt mua món đồ chơi cấp hân hân mua cái nổ kẹp bu cấp minh huy mua một chi bút máy đồ vật lấy lòng về sau duyệt duyệt lôi kéo quý thục hiền tay từ tiệm tạp hóa ra tới ra tới thời điểm vừa lúc thấy lương thế thông ở bên ngoài chờ bọn họ quý thục hiền lôi kéo duyệt duyệt nhanh tay chạy bộ tới rồi hắn bên người sinh ý nói hảo lương thế thông gật đầu ân trả lời quý thục hiền nói lương thế thông muốn đi kéo quý thục hiền tay nhìn đến quý thục hiền chính lôi kéo duyệt duyệt tay hắn đi đến bên kia kéo lại quý thục hiền một cái tay khác cửa hàng đều thuê cảng thành bên kia tới thương nhân đem dư lại cửa hàng toàn bộ thuê Muốn thuê 10 năm, ta không đồng ý, chỉ cho hắn thuê 5 năm. Tiền là dùng một lần thanh toán tiền, có thể lại cái một đống cửa hàng. Kia khá tốt, bất quá vẫn luôn cái cửa hàng nói, muốn lo lắng thuê không thuê đi ra ngoài, thế thông, ngươi nghĩ tới xây nhà bán sao. Ta xem trong thành thật nhiều người không phòng ở trụ, thật nhiều đều là cả gia đình người tê ở một gian trong phòng. Bán cửa hàng khá tốt, vô luận gì thời điểm đều có người làm buôn bán, bất quá xây nhà bán khả năng càng tốt, ăn, mặc, ở, đi lại. Người này vĩnh viễn đều yêu cầu chủ địa phương. Ân ở suy xét, đang xem đất, nhìn thành Bắc hai mảnh đất, giá cả rất thích hợp, ngày mai đi nói. Quý thuộc hiền cùng Lương Thế Thông sóng vai hướng Thương Thành bên ngoài đi. Thương Thành có chú ý tới một nhà sáu khẩu chủ tiệm, nhìn bên ngoài nói, ngươi xem cái kia, chính là này đống lâu chủ nhân, cùng hắn đi cùng một chỗ chính là hắn tức phụ, nghe nói bọn họ là từ nông thôn đến, người một nhà ở đế đô cắm dễ, còn che lại cửa hàng bán, thật làm người hâm mộ. Hắn tức phụ lớn lên quái đẹp. hai hải tử là song bảo thai đi. Hải tử cũng đẹp, ngươi nói nhân ra đầu sao lớn lên. Sao như vậy thông minh? Một cái nông thôn tới chân đất, hiện tại đều thành Thương Thành lão bản. Ai biết được, ai, chỉ có thể hâm mộ hâm mộ. Này một đống lâu đến không ít tiền đi. Hắn gì thời điểm từ nông thôn đến? Thực sự có tiền. Thương Thành người còn ở thảo luận lương thế thông bọn họ. Quý thuộc Hiền đã cùng lương thế thông rời đi Thương Thành. Hai người mang theo mấy cái hải tử hướng trong nhà đi. hoàng hôn chiếu rọi xuống lá cây đều phiếm kim hoàng duyệt duyệt dẫm lên dưới chân đá phiến ngửa đầu nhìn về phía quý thục hiền mụ mụ một hồi về đến nhà ta có thể ăn kèm cây sao ta muốn ăn tủ đông hạo hạo cũng ở một bên nói mụ mụ ta cũng muốn ăn quý thục hiền khét cười nàng cắt âm trước sau như một thanh thúy dễ nghe hảo cho các ngươi ăn một người ăn một cái các ngươi cùng ca ca tỉ tỉ một người một cái mụ mụ ngươi cùng ba bà, bà không ăn sao còn có mãi mãi Kem cây ăn ngon, mụ mụ chúng ta một người một cái đi, ngươi cùng ba bà, mãi mãi, ta cùng ca ca tỷ tỉ, tỉ, Chúng ta bảy người, chúng ta một người ăn một cái. Duyệt duyệt một bên đi theo quý thục hiền đi phía trước đi tới, Một bên hoan cắt nói. Mặt trời chiều ngã về Tây, Lương Thế Thông cùng quý thuộc hiền mang theo mấy cái hải tử đi phía trước đi, Bọn họ thân ảnh bị kéo rất dài rất dài. Năm tháng tính hảo, bọn họ sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org